Năm 2012, trời sáng rõ, bầu trời xanh thẳm, sân bay, Trần Trần nghe lời, Trần Trần nghe lời, mẹ sẽ quay lại. Một người phụ nữ đang chỉnh sửa đồ trang sức cho cô gái trẻ, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt của đứa trẻ, ánh mắt không giấu được sự lưu luyến. Mẹ ơi, khi nào thì mẹ về? Ừm, khi nào Trần Trần trở nên dũng cảm, trở thành một tiểu đại nhân hiền lành, lúc ấy mẹ sẽ xuất hiện trước mặt Trần Trần, được không? Được rồi, mẹ ơi, con nhất định sẽ trở thành như thế, thật ngoan. Đây là mẹ tặng cho Trần Trần một con gấu bông nhỏ, để khi mẹ không ở bên cạnh, con có thể coi nó là bạn. Ừm, cảm ơn mẹ, mẹ sẽ nói chuyện với ba ba. Trần Trần có thể cùng gì đến chỗ khác chờ mẹ không? Được ạ. Đứa trẻ ngây thơ ôm con gấu bông trong lòng. Được gì rất đi xa. Cậu bé bước đi cẩn thận, cố gắng tỏ ra đáng thương, và liếc nhìn mẹ. Người phụ nữ trẻ vẫn giữ nụ cười dịu dàng, vẫy tay về phía tiểu Trần Trần. Nê, bệnh tình của ngươi, thời gian không còn nhiều nữa. Ngươi có thể ra nước ngoài tìm hy vọng, nhưng sao lại không muốn ở lại với trần trần những ngày cuối cùng. Một người đàn ông mặc bộ vest từ từ lên tiếng. Anh ta có vẻ ngoài rất tuấn tú. Ánh mắt nhìn người phụ nữ không chút dao động, vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Sở nghĩ phu, chuyện của người ta không muốn can thiệp. Người mang theo người phụ nữ kia xuất hiện trước mặt ta đã đủ rõ ràng rồi. Trần trần con nhỏ, thời gian sẽ khiến nó quên đi mọi thứ. Nó sẽ quên ta và coi người phụ nữ kia là mẹ. Nhưng ta chỉ có một yêu cầu. là người phải đối xử tốt với nó. dù sao nó cũng là con của người. đúng vậy. trẻ con mới bốn tuổi, có thể nhớ được bao nhiêu? nhưng ngươi không định ở lại trong nước một chút sao? ở lại mộ bia. các ngươi cứ mang trần trần đến trước mặt ta, biểu diễn những lời dối trá của các ngươi đi. không cần thiết. thậm chí ta cũng không để lại một tấm ảnh nào. ha ha, thật tàn nhẫn. sở nghị phu, ừm, ta cầu xin ngươi, chỉ một việc thôi, đối xử tốt với nó. ta không cầu ngươi phải yêu thương nó như thế nào. Chỉ hy vọng ngươi có thể cho nó một nơi để ở Cho nó ăn no Học hành đầy đủ Còn tương lai của nó thế nào Ngươi có thể mặc kệ Dù sao Ta cũng chỉ cầu xin ngươi điều đó Người phụ nữ dơ tay nắm lấy tay áo của người đàn ông Người đàn ông nhìn người phụ nữ trước mặt vẻ mặt bình thản nhưng nở nụ cười Được ta sẽ đáp ứng ngươi Người phụ nữ biết đó là lời nói giả dối Anh ta không thể Người phụ nữ kia cũng không thể Nhưng nàng không còn sự lựa chọn nào khác cư xá dương quang Lầu thứ hai Căn hộ số 704, Tiểu Trần Trần ôm con gấu bông nhỏ, trốn trong căn phòng chật hẹp, lo lắng nhìn về phía cửa phòng đang đóng chặt, cửa phòng kêu kẽo kẹt. Một người phụ nữ tóc tai rối bù, cầm một cây gậy, khi thế hung hàng bước vào, "Còn tiện đồ này, ta đánh chết ngươi!" Ba, ba. Khi còn nhỏ, Trần Trần ôm con búp bê gấu vào lòng, cuộn tròn, nhủi lại, cắn chặt môi nhắm mắt lại, vẻ mặt đầy thống khổ nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Một tháng sau, Trần Trần vẫn như vậy. Ôm con búp bê gấu, trốn trong phòng, bên ngoài tiếng ồn ào, mọi người kinh hãi về hắn, con tiện nữ đó đã chết rồi, sao người không mau đưa đồ vật này cho ta tiễn biệt, mỗi lần nhìn thấy nó là ta lại phiền phức, thật phiền phức quá, nhanh lên, nhanh lên đang tìm đây, nhanh cái gì, lúc nào mới gọi là nhanh, người có để lòng không, ngay sau đó, tiếng đồ vật bị nệ súng vang lên, trần trần hoảng sợ, ôm chặt con búp bê gấu, nét mình vào góc tường, không dám thở mạnh, mẹ ơi, mẹ khi nào mới về. Trần trần sợ lắm, hai tháng sau, ba tháng sau, bốn tháng sau, và ban đêm, trong mỗi nhà ở thành phố, mọi người đang dùng cơm, xem tin tức trên tivi, cảnh tượng ấm áp và hòa thuận. Hôm nay, tại đường Bắc Môn, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Một chiếc xe con đang chạy trên đường thì bị một chiếc xe tải đâm vào, khiến chiếc xe con lật đổ. Gia đình ba người trong xe, hai người lớn tử vong tại chỗ, chỉ còn lại một bé trai khoảng bốn tuổi được đưa đến bệnh viện cấp cứu, bệnh viện, y sĩ y sĩ... Mau nhìn, trên người đứa trẻ này đầy vết thương, có cả vết thương cũ và vết thương mới. Đây, chắc chắn không phải do tai nạn xe cộ mà ra, có thể là trong gia đình nó bị ngược đãi, sao cha mẹ nó lại có thể làm chuyện tàn nhẫn như vậy? Cha mẹ của đứa trẻ vừa mới chết trong vụ tai nạn xe đó. À, đừng nghĩ ngợi nữa, đứa bé bị chấn thương nặng ở đầu, phải phẫu thuật ngay, hy vọng sẽ qua được, dù có mất trí nhớ cũng còn đỡ hơn là trở thành người thực vật, chủ nhiệm. Hình như đứa bé đang nói gì đó, nói gì vậy? Người ta trở thành dũng cảm, là ánh sáng mặt trời, là một đứa trẻ hiền lành, mẹ sẽ quay lại gặp con. Trong phòng phẫu thuật, không khí trở nên tĩnh lặng. Ôi, đứa trẻ tốt như vậy, thật đáng tiếc, không thể quay lại được nữa. Năm 2028, hệ thống là cái gì? Âm, âm, âm, lâm phàm, mở cửa nhanh, cứu tôi. À, sao lại có nhiều máu vậy? Cổ của anh đang chảy máu, đợi chút, tôi đi lấy hộp thuốc. Đừng làm vậy, anh không thể cho tôi băng bó, anh bình tĩnh một chút. a tiếng kêu thảm thiết vang lên người phụ nữ đẻ nam nhân dưới thân cắn vào cổ hắn máu tươi ảo ạt chảy ra lan ra khắp đất nam tử đau đớn vô cùng muốn đứng dậy định đẩy người phụ nữ ra khỏi người mình a đối phương dùng hai tay xé mở bộ ngực của hắn bóc ra nội tạ khí quan đau đớn đau đớn đau đớn cơn đau tê tái lan tỏa trong đầu óc đánh mạnh vào tinh thần và ý chí của hắn hắn nhìn thấy rõ ràng nữ tử giống như khai môn Đang điên cuồng ăn thịt và máu của hắn ngay trước mặt hắn, khí quan của hắn Không, không Ý thức hắn dần mơ hồ Nam tử chỉ còn lại ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà Bên đường khu dân cư Lầu 7 Trong phòng Một chiếc máy tính đang hoạt động Một vị thanh niên ngồi trước màn hình Tay cầm chuột Tay đặt lên bàn phím Thỉnh thoảng gõ mạnh Làm cả bàn phím rung lên Trên màn hình máy tính là rất nhiều thanh thiếu niên đang chơi game lo Âm thanh trong phòng vang lên Bà đánh một Có thể chơi không? để tôi giết lại máu tươi chạy trốn các huynh đệ các ngươi nói tôi trâu thật không trâu thật âm thanh đứt quãng các ngươi có nghe thấy không ngoài kia có động tĩnh rất lớn ồn ào như tai nạn xe cộ còn có tiếng tít tít ái chà có đó đừng để ý từng đợt từng đợt lâm phàm lạnh nhạt đứng dậy đi vào uống nước ở bàn cạnh đó rót một cốc nước đứng bên ban công nhìn xuống dưới lầu một đám người hoảng loạn chạy tán loạn có người bị đuổi theo phía sau họ ngã nhào xuống đất rồi không thể đứng dậy những chiếc ô tô lảo đảo đâm vào cửa hàng, đều là dân nghiện thuốc à Lâm Phàm quay lại trước máy tính nuốt một ngụm nước, đeo tay nghe và tiếp tục trò chuyện với đồng đội Các ngươi tin không? Dưới lầu tôi có một đám người nghiện thuốc Điên loạn, ô tô chạy loạn xạ Cảnh tượng thật hỗn loạn Một đồng đội nói Mọi người bị biến thành thây ma rồi thây ma, con phá cái gì đừng quan tâm Một đợt rồi một đợt Xã thủ sao ngươi ngớ ngẩn vậy Phá trụ đi Một đồng đội khác hết lên ai cứu mạng, đừng cắn tôi, tôi là xạ thủ, để tôi phá trụ. Một đồng đội nghiện game khác là hết. âm thành đầy tuyệt vọng. Lâm Phàm bình tĩnh nói. Thật sự có thây ma sao? Đồng đội đáp, thây ma cái gì? Cả đám đều thành quái vật hết rồi. Không cần để ý đến họ. Tôi để tháp xong, xong rồi sẽ mở một trận CF thây ma. Dạy cho bọn họ một bài học. Chuyện bên ngoài càng ồn ào. Lâm Phàm tiếp tục chơi game, không quan tâm, không hỏi gì thêm. Không lâu sau... Tiếng hét lại vọng đến qua tay nghe, theo sau là tiếng gào thét, mẹ kiếp, các ngươi làm gì vậy, chơi game đẩy tháp mà cũng gặp mấy đứa học sinh tiểu học, không sợ bị phụ huynh bắt sao. Thật là quá đáng. đồng đội còn lại tiếp tục hét, có thể bọn họ thật sự gặp thê ma đấy. Lâm phàm đáp, thê ma cái gì? Lúc nào cũng tưởng tượng linh tinh, tôi thì đang chơi game, vừa chơi vừa bị ăn gà, tung hỏa lưỡng trọng thiên, hạnh phúc vô bờ, tôi biết bạn gái của cậu đang ở bên cạnh. Lâm phàm nói tiếp. Trong tay nghe chuyển đến giọng nói bỉa mai, hắc hắc, huynh đệ hiểu rõ mà, đúng rồi các cậu đầy tháp, tôi cũng đầy tháp, nhưng tôi còn có thể bị ăn gà, bạn gái cậu sẽ cắn cậu đấy, lâm phàm nhắc nhở, hắc hắc, huynh đệ cậu thật ác, sao lại nói ra được vậy, đúng rồi, đang bị cắn nẻ, tặc, ề, ngươi làm gì vậy, há miệng ra há miệng ra nào, ngươi phát điên rồi sao, từ đầu dây bên kia vang lên tiếng kêu thảm thiết, âm, âm, tiếng đồ đạc đổ vỡ loảng xoảng trong phòng. Xen lẫn trong đó là tiếng ngay nuốt ghê rợn, thật sự là như thế này rồi, Lâm Phàm nhìn màn hình, tất cả người chơi đều bất động, bất kể là phe mình hay kẻ địch, ai ai cũng đừng im. Hắn điều khiển anh hùng theo đường lính tiến lên, đẩy nhà, chưa tới thời điểm quyết định, hắn hạ một tòa tháp rồi thẳng tiến đến nhà chính. Ầm, uhm, nhà chính phát nổ, trò chơi chiến thắng, hiện lên hình ảnh kết thúc. Ta thật sự đã trọng sinh, Lâm Phàm tựa lưng vào ghế, đỡ đã nhìn màn hình trò chơi, hắn cảm thấy mình đã sống lại nhưng vẫn chưa dám chắc. để xác nhận hắn làm y như trước kia chơi một ván liên minh huyền thoại phối hợp cùng những đồng đội giống hệt trước kia hắn không thay đổi lời nói vẫn trò chuyện như đã từng dùng đúng những lời y hệt giữa trận mọi chuyện diễn ra như khuôn đúc ngoài đời đường phố hỗn loạn xe cộ chạy loạn trong trò chơi đồng đội lần lượt gào thảm thiết cả bốn người bọn họ gặp nạn đúng như ký ức hắn đã xác định mình đã trọng sinh sau khi trò chơi kết thúc hệ thống liền xuất hiện ta sẽ không như trước nữa ta đã chuẩn bị đầy đủ Kiểm tra, trợ lý hệ thống đang phục vụ ngươi. Tên: Lâm Phàm, lực lượng: 10, chuẩn, thân thể: 10, chuẩn, tốc độ: 10, chuẩn, điểm. Không nhìn bảng thuộc tính hiện ra trước mắt, hết sức quen thuộc, trong lòng Lâm Phàm bình tĩnh hơn rất nhiều, giống hệt đi trước, không hề thay đổi chút nào. Phành, phành, phành, phành. phiến gõ cửa dồn dập vang lên, Lâm Phàm mở cửa, mau mở cửa, nó mở cửa. Bên ngoài là tiếng nữ thanh trong trẻo Theo như ký ức trước khi trọng sinh, người gõ cửa là hàng xóm của hắn Liễu Vi Vi, dáng người cao gầy, xinh đẹp động lòng người đường cong quyến rũ Là một trong những đại mỹ nhân nổi bật, rất nhiều người theo đuổi nàng Kể cả hắn ngày xưa cũng từng sao xuyến Ai lại không thích nữ nhân xinh đẹp Trước khi trọng sinh, chính lúc hắn vừa nhận được hệ thống thì cũng là lúc hắn chết Bởi vì hắn mở cửa cho Liễu Vi Vi Khi đó của Liễu Vi Vi đang chảy máu, bị thứ gì đó cắn hắn không biết đó là tang thi mà người bị tang thi cắn cũng sẽ biến thành tang thi hắn còn lo lắng tình trạng của nàng vội vàng tìm hộp thuốc băng bó trong lúc băng bó Liễu vi vi đè hắn xuống đất cắn cổ xé ngược hắn ra gạm nhấm thịt và nội tạng ta đã biết rõ tất cả những việc này ta còn có việc quan trọng hơn phải làm ta không thể chết trong bếp lâm phàm cầm lấy con dao phay giấu ra sau lưng rồi bước tới mở cửa chuyện gì hắn mở cánh cửa trồng trộm trước mắt hắn là Liễu vi vi vẫn xinh đẹp như xưa. Trên cổ nàng có vết thương sâu, máu đỏ tươi chảy dọc xuống, dung bạo nàng tuyên mỹ, nhưng ánh mắt lại hoảng loạn, khiến người ta cảm thấy vừa mê hoặc vừa bất an, bên ngoài có một đám người điên, thấy người là cản, coi như thân ở trong lúc hốt hoảng, thanh âm của nàng vẫn như cũ nhu hòa, dễ nghe, có thể câu lên lòng người bên trong ý muốn bảo hộ, lâm phàm không có thả nàng tiến đến, cổ của người đang chảy máu, trong lúc bối rối, liễu vi vi không ngừng nhìn về phía đầu bậc thang, để cho ta đi vào đi. ta chạy trốn trên đường đem chìa khóa cho mất đi. Lâm Phàm lắc đầu, cổ của ngươi bị cắn, ngươi lại biến thành cắn mười tàng thì, Ê ê Liễu Vi Vi sợ hãi gấp, nằm lấy cánh tay của hắn, điềm đạm đáng yêu nói, ngươi sẽ giúp ta, có đúng hay không? Ừm, ta có thể giúp ngươi. Ngươi nhắm mắt lại. Lâm Phàm mỉm cười nói, tạ ơn, chỉ cần ngươi giúp ta, ngươi muốn ta làm gì đều được. Liễu Vi Vi mang theo tiếng khóc nức nở, cái cắn rất nặng, giống như một loại điều kiện. khi Liễu Vi Vi nhắm mắt lại. Lâm Phàm huy động cánh tay, sắc bén dao phay hướng về phía cổ của nàng chém tới, phốc phốc, máu tươi phun trào, màu trắng vách tường bị nhuộm đỏ, "Tốt, ta đã giúp ngươi, như vậy ngươi sẽ không biến thành cắn người tam thi nữa." Xem lấy thi thể trên đất, hắn yên lặng đóng lại cửa chống trộm, Lâm Phàm lưng tựa cửa chống trộm, cầm trong tay dao phay nhỏ máu, không buồn không vui, ánh mắt yên tĩnh, giống như là một chuyện rất bình thường, bình tĩnh khiến người ta sợ hãi, Phạm Phất cảm giác sợ hãi tình tiêu tán, hoặc là nói thấy mình bị tam phi ăn hết. đã bị tê sau đánh giết tiềm ẩn tang thì thu hoạch được điểm số cộng một tăng điểm một sao cái này là tiểu phụ trợ hiệu quả đánh giết tang thi có thể có được điểm số đó a nhìn xem giới diện có khả năng đem tăng điểm tại lực lượng thân thể phương diện tốc độ suy nghĩ một chút đem tăng điểm về mặt sức mạnh lực lượng mười một vừa thêm điểm về sau liền có một chút như vậy phản ứng giống như muốn sau vừa mới lợi hại một chút đột nhiên ngoài cửa có thanh âm đó là gặp ăn nuốt thanh âm còn có đụng chạm cửa chống trộm thành âm cầm trong tay dao phay mở ra cửa chống trộm bên ngoài một đầu tang thi ngồi xổm ở nơi đó gạm ăn liễu vi vi thân thể xé nát quần áo trước ngực máu thịt bê bét đẫm máu rất là khủng bố hẳn biết đối phương là ai cũng là nơi này chủ xí nghiệp ở tại lâu 8 là một vị lập trình viên gây gò yếu ớt mang theo kính mắt rất trẻ trung địa trung hải có lẽ là nghề nghiệp nguyên nhân mới có thể thật sớm lên đầu chọc đi hắn còn biết đối phương ưa thích liễu vi có theo dõi đam mê thường xuyên tại cửa tiểu khu chờ đợi liễu vi tan tâm sau đó cùng nàng cùng lên lầu mở cửa động tĩnh kinh động gặp ăn thi thể lập trình viên lập trình viên dừng lại gặp ăn nhìn chằm chằm lâm phàm chuyển động tràng xa manh mắt hoa mẹ nhỏ xuống lấy ác tâm máu thịt giống lập trình viên nhào về phía lâm phàm giống cái gì lâm phàm đưa tay chém xuống dao phay sắc bén bổ trúng đầu của hắn phóc phóc vào thịt thanh âm rút ra dao phay lập trình viên ngã xuống đất tăng thêm chút sức mạnh hắn có thể cảm thấy sức lực của mình dường như mạnh mẽ hơn so với trước đây mọi việc trở nên dễ dàng hơn một chút đánh giết tàng thì thu hoạch được điểm số cộng một hắn im lặng nhìn về phía đầu bậc thang nơi đó vô cùng tĩnh lặng không có một tiếng động nào hắn lại cẩn thận đóng chặt cửa chống trộm tàng thi thật sự đã xuất hiện hắn muốn biết liệu thành phố hoàng thị này có thể giữ được tình trạng ban đầu hay không hắn hy vọng mọi thứ sẽ duy trì như lúc ban đầu bởi vì Lâm Phạm mở TV, thấy một chương trình giải trí đang phát sóng. Chương trình này rất hấp dẫn, vô cùng hài hước, với nội dung đặc sắc và những tình huống đùa vui, luôn khiến người ta không nhịn được mà cười to. Nhưng đột nhiên, hình ảnh trên màn hình chuyển đổi và tin tức xuất hiện. Đây là một chương trình phát sóng khẩn cấp. Chào các bạn, hiện tại chúng tôi xin cập nhật một thông tin khẩn cấp. Tại Hoàng Thị đã xảy ra vụ cắn người do tang thi. Chúng có khả năng lây nhiễm cực kỳ cao. Các bạn hãy cẩn thận. nếu thấy đồng loại bị cắn hoặc bị thương xin lập tức trói lại và nếu phát hiện tang thi hãy tránh xa tốt nhất là tìm nơi ẩn nấp trong nhà cho an toàn trên màn hình một nữ chủ trì mặc áo vest tóc ngắn và xinh đẹp đang hét lên một tiếng nhưng ngay lập tức bị một con tang thi xé xác máu tươi văng khắp nơi rồi ngã quỵ xuống đất cảnh tượng rung lắc kèm theo tiếng la hét thảm thiết và tiếng gạm nhấm đầy máu đài truyền hình thành phố đã hoàn toàn hỗn loạn Lâm Phàm liền chuyển kênh, đây là kênh chính thức của chính quyền, nếu tình hình trên kênh này cũng giống vậy thì có nghĩa là tình hình rất nghiêm trọng. Trong hình ảnh không hề có bóng dáng quái vật, nhưng đột nhiên một bóng người xuất hiện trong màn hình, người này tôi biết là chủ trì nổi tiếng, rất đẹp trai, sao lại trở thành thế này? Người chủ trì toàn thân đầy máu, lảo đảo đứng dậy, mắt đục ngầu, trên khuôn mặt đầy vẻ mờ mịt, đôi mắt xám xịt không có linh hồn, thân thể đung đưa trong màn hình. còn cúi xuống gần sát để mọi người nhìn rõ miệng hắn đầy máu thịt ra ngoài ban công hắn nhìn xuống phía dưới tiếng còi ô tô tiếng va chạm vang vọng khắp thành phố những người đang chạy trốn hoảng loạn vì tang thi đuổi theo tiếng kêu thảm thiết đau đớn tiếng gào thét của tang thi trong không gian ngập tràn sự khủng hoảng tất cả dường như đã mất hết lý trí một đôi nam nữ trông như một đôi tình nhân nắm tay nhau chạy trốn nhưng tang thi đuổi sát phía sau nam nhân khi thấy tang thi sắp bắt kịp liền đẩy nữ nhân ngã xuống đất rồi bỏ chạy nữ nhân vội vã đứng lên nhưng không chạy theo nữa chỉ nhìn theo nam nhân bỏ chạy vẻ mặt tuyệt vọng như thể không còn ý nghĩa gì trong việc chạy trốn cô nhắm mắt lại rồi bị tang thi lao đến làm mồi cho chúng giúp nam nhân có thêm chút thời gian chạy trốn tay ương đến với ai thì người đó phải chịu không nữ nhân kia rõ ràng đã hy sinh bản thân để nam nhân có thể chạy thoát một chiếc xe từ đâu lao đến đâm chúng nam nhân hắn bay vọt lên không trung rồi va vào đám tang thi bên dưới những con tang thi không còn chậm chạp như trước tốc độ bây giờ rất nhanh như con người bình thường những ai muốn chạy trốn giờ sẽ gặp phải vô vàn khó khăn lâm phàm đứng yên lặng trên ban công nhìn sự việc đang xảy ra ngoài phố dù thế giới hỗn loạn hắn vẫn giữ được sự bình tĩnh tuyệt đối sự bình tĩnh này đến từ đâu có lẽ là do trước đây trước khi được tái sinh hắn đã tận mắt chứng kiến cái chết đau đớn của mình sau khi sống lại hắn mới có được sự bình tĩnh này một sự kiện khác lại tiếp tục xảy ra chạy trốn trong đám đông một nam một nữ nam nhân ôm hài tử trong tay thế đám thây ma đuổi đến anh ta liền giao hài tử cho nữ nhân gầm lên một tiếng vẫy tay ra hiệu cho nàng mang theo hài tử chạy trốn sau đó anh ta không chút do dự đứng lại quyết tâm ngăn chặn đám thây ma số lượng thây ma quá đông nam nhân không thể chống cự lâu cuối cùng bị đám thây ma cuốn lấy dìm xuống cùng lúc đó Cảnh tượng hỗn loạn xung quanh cũng tạo nên sự trinh lệch rõ ràng, có người bảo vệ người quan trọng của mình, có người lại đẩy người quan trọng vào miệng thây ma, cũng có người đạp ngã người khác, tranh thủ thời gian bỏ chạy, một số người thông minh trốn trong xe, hóa chặt cửa, thây ma bò tới trước kính xe, điên cuồng đập vào, đầu vỡ máu me be bét, nhưng chúng không dừng lại, mãi đến khi đập vỡ kính, nhào vào trong xe, cũng có người trốn dưới gầm xe, nhưng thây ma nằm xuống, dùng tay chân kéo người kia ra ngoài, tham lam gặm nhấm. Đây là thành phố mà tôi từng sống sao? Lâm phàm tự hỏi Anh quay lại phòng, ngồi trước máy tính Gõ tên website để tìm hiểu tình hình mới nhất Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột Không biết điện và internet có còn hoạt động được không Nhưng anh không biết có thể duy trì được bao lâu Anh mở diễn đàn và thấy rất nhiều thông báo Một dòng tin nhắn hiện lên Ngoạ tào tôi xong rồi Tôi đạp xe chạy đi kiếm tiền Thật vất vả mới mua được một căn phòng nhỏ Ở trung tâm thành phố Kim Dung Mới ở được ba ngày thôi Mấy chuyện đó không nói Ai biết chạy trốn thế nào không? Nhiều người bắt đầu trả lời, đại huynh đệ, có tiền rồi sao? Huynh đệ, chờ chết đi thôi. Quốc gia chúng ta đồng dân thế nào? Cậu chẳng thấy sao? Ở cái thành phố đông đúc này, cậu có thể chạy đi đâu? Đám thây ma tập trung dưới lầu chờ cậu rồi. Đúng rồi, tôi cũng sống ở thành phố lớn. Tôi ngủ một giấc, nghe thấy tiếng động bên ngoài. Tỉnh dậy thì đã xong rồi. Tôi ở một huyện nhỏ thôi. Một huyện có cả triệu dân. Xong đời rồi. Chuyện của các cậu thật vô lý. Cha tôi ở ngoài gõ cửa điên cuồng, đập cửa bể, tôi phải làm sao? Tôi mới có 13 tuổi, người gầy như cây que. Cha tôi béo như con bò, tôi làm sao mà chống đỡ nổi? Trong các dòng thiếp mời, tràn đầy sự bất lực và hoảng loạn. Trong lúc này lên mạng như vậy, phần lớn mọi người vẫn chưa hoàn hồn, không chú ý đến mức độ nghiêm trọng của tình hình. Lúc này, một thiệp mời thu hút sự chú ý của Lâm phàm cách duy nhất để sống sót trong đám thây ma. Anh mở thiệp mời và đọc, trời chết đi, tôi là nam nhân, tôi thích mặc nữ trang nhưng luôn bị mọi người nhìn với ánh mắt kỳ lạ giờ tôi đã thay đổi thành nữ trang chuẩn bị gia nhập bầy thây ma nếu không đánh lại được vậy thì gia nhập thôi nếu các bạn thấy tôi trong bộ đồ con gái giữa đám thây ma xin hãy đưa tôi vào miệng bọn chúng lâu chủ thật là tài giỏi tiểu nữ tử đây trang điểm đậm ăn mặc xinh đẹp dù có biến thành tang thi thì cũng muốn làm một con tang thi xinh đẹp ta sợ đau nên định dùng tiểu đao rạch một đường trên cánh tay để máu của tang thi nhỏ vào như vậy chắc có thể biến thành tang thi rồi đúng không Lâm Phạm bật cười, không ngờ mấy người này lại có ý tưởng kỳ quái đến vậy. Thật sự vừa thú vị vừa buồn cười. Tàng thi ư, hắn chẳng hề sợ hãi. Có dao phay trong tay, hắn hoàn toàn có thể bảo vệ bản thân. Bên ngoài lúc này hỗn loạn vô cùng. Người người chạy tán loạn, xe cộ lao đi như điền. Nhiều người không phải chết trong tay Tàng Thi, mà là bị xe đâm chết ngay trên đường. Hắn tiếp tục lướt xem diễn đàn, toàn là những thiếp mối tương tự. Mở trò chơi, muốn tìm người phối hợp. Nhưng từ đầu đến cuối chẳng có ai phối hợp cùng Đành phải chơi với người máy cho qua thời gian Một hồi sau, chơi mãi cũng chán Người máy chẳng có gì thú vị Lâm Phàm ngồi một bên mép giường Ánh mắt nhìn vào con gấu bông nhỏ đặt trên tủ đầu giường Con gấu ấy đã ở đó nhiều năm, có chút cũ kỹ. Hắn nhẹ nhàng nhặt lấy, ôm vào lòng, nhắm mắt lại Đây là vật mà hắn xem trọng nhất Còn hơn bất kỳ thứ gì trên đời Ôm lấy nó Hắn cảm thấy trong lòng bình yên hơn nhiều Một lát sau Hắn mở ngăn kéo, lấy ra một quyển sổ tay, mỗi trang đều có chữ viết đầy kín, từng tờ, từng tờ một, trang cuối cùng ghi lại thời gian là vào năm 2020, từ đó đến nay, không còn viết gì thêm, bây giờ là năm 2028, Lâm phàm cầm bút, lại viết thêm, vài dòng trong quyển sổ, hắn vừa viết vừa mỉm cười rồi khép sổ lại, đặt lại vào trong ngăn kéo, sau đó, hắn lại nằm lên giường, làm bộ dáng khoa trương dừa cao con gấu bông nhỏ lên, nở nụ cười rạng rỡ thả tay ra. Con gấu rơi xuống mặt hắn, vang lên tiếng, bóp bóp, vui tai, phải sống thật tốt từng ngày một vui tai, phải sống thật tốt từng ngày một, lâm phàm ngủ đến trời tối, đi ra ban công, bên ngoài hết sức an tĩnh, khắp nơi đều là đen kịt thỉnh thoảng có ánh lửa, còn có tiếng nổ mạnh, cư xá xung quanh đều tối đen một mảnh, các tòa nhà đều mờ mịt, hắn ở lại gian phòng, là duy nhất có ánh đèn lế lên, hắn không thích tình huống như vậy, trước kia, hoàng thị rất náo nhiệt, nhất là ban đêm. Ánh đèn lóa mắt, rất nhiều người đi ra ngoài vui chơi, nhưng giờ đây đường xá yên tĩnh vô cùng, ngoại trừ thỉnh thoảng có tiếng gầm của tang Thì, không còn âm thanh gì khác. Đột nhiên từ phương xa, một toà lâu có ánh sáng lấp lánh, giống như đèn pin, vừa mở một cửa chiếu sáng. tòa nhà ấy có người sống sót, có nam có nữ, bọn họ vẻ mặt mỏi mệt, tinh thần khủng hoảng. Tang Thì đến, kích thích đầu óc của họ, đêm tối bao trùm, chung quanh một mảnh đen kịp, khiến bọn họ rơi vào tuyệt vọng. Khi thấy ánh sáng từ tòa nhà phía xa, bọn họ cảm thấy như thấy được hy vọng. Họ là những người chạy trốn, tụ tập lại với nhau. Tang thi khủng khiếp đã để lại ấn tượng sâu sắc, bọn họ chỉ muốn tìm được một nơi an toàn, chống cự lại mối nguy tang thi và chờ đợi cứu viện đến. Mao nhìn cái kia tòa nhà, có người mở đèn, nên bảo với họ "Chúng ta ở đây." Ánh đèn lóe lên, thật đẹp mắt, mang lại một phong cảnh khác biệt giữa thành phố đen kịt. Lâm Phàm nhìn ánh đèn từ xa, hít một hơi thật sâu rồi lớn tiếng gọi: các ngươi đang làm gì đó thành ẩm rất lớn trong bóng đêm vang vọng sống đám tang thi nghe thấy tiếng gào thét bắt đầu hành động tiếng gào thét ngày càng lớn vô số tang thi từ bốn phương tám hướng vọt tới tụ lại trên con đường tìm kiếm nơi phát ra tiếng động chung quanh còn có những người sống sót khi nghe thấy tiếng gọi họ ngạc nhiên mòa đêm khuya rồi sao lại hô lớn như vậy không muốn sống à dám la to như vậy các người có nghe không có nghe không lâm Phạm nhận ra ánh đèn phía xa vẫn đang lóe lên hắn suy nghĩ một chút rồi tự mỉm cười cũng đúng khoảng cách xa như vậy mình lại hôi nhỏ như vậy sao có thể nghe thấy được thôi chơi game đi hắn quay lại ngồi vào bàn máy tính tiếp tục thao tác ở sát vách một tòa lâu ai iel lơi hồng hai tay ôm vai ngồi xổm ở góc tường cúi đầu thanh âm khàn khàn từ ban ngày đến giờ nàng không ăn gì cả tinh thần căng thẳng tình trạng của nàng thật sự không tốt sợ có ích gì ta cũng sợ như vậy a mình sốt ruột cảm giác tuyệt vọng trong nhà không có thức ăn bọn họ chỉ là thuê phòng sống qua ngày nơi nào có thể tự nấu cơm mọi thứ đều là gọi đồ ăn giao tận nơi đột nhiên tiếng gào thét của tang thi từ bên ngoài nối liền không dứt không ngừng đập vào ý chí của bọn họ a a a không muốn hô không muốn hô lý hồng ôm đầu bị chặt tai để tránh tiếng gào thét chói tai ngừng la đi đừng làm ồn sẽ kéo tang thi đến anh minh nổi giận nói ẩm um, ẩm um, ẩm um. có người kịch liệt vỗ cửa chống trộ, Lý Hồng cùng A Minh bịt tai, xuôn dày, không dám kêu la. bọn họ sợ hãi tang thi sống tới và xé nát bọn họ. Ban đêm, trong lúc ngủ mơ, Lâm Phản mơ thấy Hoàng Thị vẫn náo nhiệt như trước kia, hắn rất thích nơi đó. Đồng hồ báo thức vang lên, sáu giờ rưỡi, hắn thức dậy sớm, không có thói quen ngủ nướng. Trước kia, thói quen của hắn là 6 giờ rưỡi thức dậy, mặc quần áo, rửa mặt, ăn sáng và đi làm. Cuộc sống của hắn rất có quy luật. Mặc dù hôm nay là chủ nhật. và không phải đi làm hắn vẫn thức dậy sớm hắn đi đến máy đun nước rót một cốc nước uống hết mỗi sáng sớm uống một chén nước thật tốt có thể giúp bài tiết độc tố trong cơ thể sau khi rửa mặt xong hắn ngồi xổm trên bồn cầu chống cằm lơ đã suy nghĩ trong khi hoàn thành việc bài tiết ầm uhm, ngoài cửa có động tĩnh xuyên qua mắt mèo hắn thấy một con tang thì đang đi qua vỗ cửa trồng trộm hắn nhận ra đối phương đó là một người mặc đồng phục thuộc khu công nghiệp công việc chẳng có gì đặc biệt Lại rất chăm chỉ và lúc phải thu phí vật dụng, chờ một chút đuổi đi ngươi. Lâm phàm tự nhủ. Hiện tại hắn bận rộn rất nhiều việc, muốn làm cơm, không có thời gian để phản ứng với người ngoài. Sau đó còn muốn rèn luyện thân thể, bởi vì ngồi lâu trong công việc không tốt cho sức khỏe, phải thường xuyên rèn luyện. Rèn luyện nửa giờ mỗi ngày sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh cả đời. Hắn ăn một phần cháo hoa, hai quả trứng gà, uống cháo, ăn trứng. Tình hình ngoài kia không ảnh hưởng nhiều lắm đến hắn. Tận thế là tận thế. có tang thi thì có tang thi, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. ầm ầm, tiếng nổ vang lên từ trên đường phố. Lâm phàm bưng cháo, cầm trứng gà, chạy nhanh ra ban công. Hắn không có thói quen xấu gì đặc biệt, chỉ thích xem cảnh náo nhiệt. Từ trên ban công, hắn nhìn xuống, thấy một chiếc xe tải đang chạy trên đường, phía sau thùng xe là một hàng song sắt màu lam. Mỗi cây song sắt dựng đứng, tạo thành một chiếc lồng giam, khoảng cách giữa các song sắt có đủ chỗ để hai cây nắm đấm. Trong thùng xe. Có sáu người sống sót, mỗi người cầm công cụ khác nhau đang đâm về phía ngoài. Uy, chú ý an toàn, đừng để đám người kia đào lấy xe. Một người đàn ông đầu trọc hô lên từ tròm phòng điều khiển, thua lại. Sáu người sống sót, bốn nam hai nữ. Trong đó hai nữ đã sợ đến mức run rẩy, đi đứng không vững. Một trong số nam nhân, đeo kính, cầm côn sắt, lo lắng đứng một bên. Ba người còn lại rất dũng cảm, mặt đầy cương nghị, dùng vũ khí trong tay đâm vào đầu tang thi trên xe. thổi phù một tiếng, đầu tang Thi bị đâm vỡ một lỗ lớn, máu đen chảy ra ảo át, thật là lợi hại phối hợp, lâm phàm nhìn mà thán phục. Kể từ khi tang Thi xuất hiện, đây là lần đầu tiên hắn thấy một đội ngũ chạy trốn thật đáng tin cậy, xe tải công kích mạnh mẽ, động cơ đủ mạnh, vị trí cao, thùng xe rất an toàn, nếu phối hợp tốt, đội ngũ này thật sự có thể lao ra ngoài, à à, một tiếng thét chói tai của một nữ sinh vang lên, chỉ thấy một nữ tử an nặp thời thượng, hoảng sợ ném ống sắt trong tay. Ôm đầu thét lên một tiếng chói tai Đừng qua đây, đừng qua đây, đầm qua đây Đầm tang thang thi đưa tay xuyên qua khe hở Chộp lấy nàng Cảnh tượng này làm nàng hoàng hốt Bên cạnh, một nam tử vội vã nói Đừng la hét, cầm vũ khí lên Đâm vào đầu bọn chúng Nam tử tức giận, tay không ngừng đâm xuyên qua đầu của tang thi Nếu như số lượng tang thi quá nhiều Chúng sẽ lật cả xe tải Nữ nhân quá sợ hãi Chỉ biết ôm đầu mà la lên Tiếng thét như vậy có thể thu hút thêm nhiều tang thi Một chiếc xe tải bị va đập mạnh Nhiều tang thi bị cuốn vào dưới bánh xe, kẽo kẹt, máu thịt văng tung tóe, cảnh tượng thật khủng khiếp. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên khi chiếc xe tải va vào vật cản trước mặt, tiếng nổ thu hút thêm nhiều tang thi. Những con tang thi này không biết cái chết là gì, không cảm nhận được đau đớn, chúng lao vào đụng phải xe tải. Một nam tử bị va chạm bởi đám tang thi, cơ thể lảo đảo, lao về phía hàng rào, vừa định phản ứng lại thì vô số cánh tay của tang thi đã nắm lấy anh, kéo anh lên hàng rào, muốn xé nát cơ thể anh. Nhiều cánh tay khác tiếp tục lôi vào. Nam tử sợ hãi, tức giận quát. Đừng la hết nữa. Mau cầm vũ khí lên, đâm vào đầu bọn chúng. Lực lượng của tang Thi rất mạnh. Anh không thể chống đỡ lâu hơn. Nữ nhân ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Nam tử bị Tang Thi bắt giữ. Những mảnh thịt nát, những cánh tay hôi thối tản ra. Cảnh tượng này khiến nàng càng hoàng sợ. Kêu lên thảm thiết, quần áo ướt đẫm, ôm đầu mà thét lên. Không muốn, không muốn. Ai đến cứu tôi với. Ta thể xuống nương môn. Nam tử mắng lớn, hắn không nghĩ tới hai người phụ nữ này lại vô dụng như vậy, chỉ biết ôm đầu la hết mà không làm gì giúp đỡ. Thật sự là một gánh nặng, kìm mắt, người làm ơn đi. Những người còn lại đều bận rộn, chỉ có thể trông cậy vào gã đeo kính. Gã đeo kính run dày cầm côn sắt, tay loay hoay, nghe thấy tiếng cầu cứu của nam tử, hắn do dự, muốn tiến lên nhưng lại không dám, cứ thử thăm dò. Người còn do dự gì nữa, mau lên. Nam tử không thể chịu đựng lâu, thậm chí nghĩ đến việc đánh chết đối phương. Ô... Gã đeo kính run rẩy, lúng túng tiến lại gần, đừng sợ, đâm vào đầu bọn chúng. nam tử hít một hơi thật sâu, an ủi và chỉ dẫn, gã đeo kính từng bước đến gần, vừa định lấy hết dũng khí để hành động thì chiếc xe bất ngờ dừng lại, lao về phía hàng rào, ngọa tàu, nam tử tuyệt vọng gào lên, gã đeo kính bị tang thi bắt lấy, lưng tựa vào hàng rào, vô số cánh tay của chúng nắm lấy tay và ngược gã, những tang thi điên cuồng chen nhau. kể cả khi mặt gã bị ép vào lan can chúng vẫn muốn cản nát gã cứu tôi gã đeo kính hoảng hốt vung tay mặt tái nhợt đột nhiên một tang thi chen vào cắn vào cổ gã đeo kính một tiếng phù vang lên một khối máu thịt bị tang thi cắn đứt tang thi rít lên trong bóng tối cắn thi rít bắn tung tóe cứu tôi gã đeo kính giữa tay lên ánh mắt đầy tuyệt vọng hy vọng ai đó sẽ cứu mình xong rồi đại hán nhỉ mà tuyệt vọng ngao ngao ngao ngao ngao gã đeo kính thân thể run rẩy Ánh mắt lật ngược lên, trắng bệch, mạch máu nổi rõ trên mặt, há miệng gào thét, mở mắt nhìn về phía đại hán, gào tới, ta, con mẹ nó, đại hán bị cắn một cái, đào đớn mắng chửi. Lão từ hối hận rồi xem bao nhiêu phim mà không hiểu mang theo mấy người phụ nữ nhất gan và mấy gã đàn ông yếu đuối, hối hận quá, lạch cạch, lâm phàm cẩm bát, bình tĩnh ăn cháo. Quả thật, với đội hình này, chỉ cần một chút sai lầm là cả nhóm bị diệt, hai người kia bị phụ nữ và đàn ông nhất gan làm cho hoảng sợ. Gã đeo kính lại bị tang thi cần trùng Chính những yếu tố này là nguyên nhân dẫn đến sự diệt vong. Ừm Xem ra không thể coi thường phụ nữ và đàn ông nhát van Họ cũng có thể là yếu tố quyết định dẫn đến diệt vong. Một tiếng Phịch Một thân hình bị tang thi hất văng Tiếng kêu thảm thiết vang lên Nghe thật đáng thương Ai Thật thảm Hoàng thị người nhiều Nhưng số lượng tang thi mới là yếu tố quyết định Lâm phàm mừng Ba trở về phòng Không có gì để xem nữa Chờ một lá rồi sẽ xuống lầu mua đồ Trong phòng bếp lâm phàm giống như một người đàn ông nhỏ trong gia đình mở vòi nước sửa bát đũa mặc dù tang thi đã xuất hiện biến thế giới thành tận thế nhưng là một người có thể tự chăm sóc cho bản thân anh vẫn nhất định phải làm sạch bát đũa phải lau chùi tỉ mỉ đó mới là cách làm việc đúng đắn xong rồi sau khi cẩn thận lau sạch bát đũa chúng sáng bóng lâm phàm cảm thấy rất vui vẻ sau đó phân loại bát đũa gọn gàng mỉm cười hài lòng anh yêu thích công việc này chỉ có lao động mới cảm giác được mình là người hữu dụng Cầm lấy dao phay, anh nhìn qua cửa sổ, quan sát tình hình bên ngoài. Vương mặt nghiệp vẫn đang lắc lư ở cửa, không có động tĩnh gì, nhìn rất ngớ ngẩn và bình tĩnh. Đối với anh, đây là loại tang thi mà anh có thể xử lý dễ dàng, như thể anh có thể hạ gục 100 con như vậy mà không cần phải thở dài, thật là âm hiểm. Giả vờ làm bộ làm bộ làm tịch, sự người mắc cầu, lâm phàm cảm thán, Bây giờ không chỉ con người, mà cả tang thi cũng bắt đầu học cách giả vờ, cuộc sống như vậy. làm sao có thể có niềm tin được nếu như tang thi có thể nói chuyện chắc chắn chúng sẽ nổi giận nhưng bây giờ thì không mở cửa chống trộm vương vật nghiệp chưa tới lúc sao vật nghiệp đâu những năm qua ta đã rất chủ động chưa bao giờ phải thúc giục lâm phàm đứng ở cửa mở cửa và khiến đối phương tỉnh lại vương vật nghiệp giờ đã biến thành một tang thi cực kỳ hung dữ khi còn sống hắn đã rất tàn bạo bây giờ lại còn tàn bạo hơn giống tang thi vương vật nghiệp gào thét so với những tang thi khác hắn xấu xí và đáng sợ hơn nhiều khi gào thét cổ hắn nổi gân xanh trong mắt có vẻ muốn rơi ra ngoài hắn lao vào tấn công lâm phàm vương vật nghiệp đừng tấn công ta nhưng đối phương không nghe lâm phàm lắc đầu rút dao chém một nhát cả đầu và thân thể của Tăng thi vương vật nghiệp lập tức tách ra máu tươi phun ra khắp nơi diệt tang thì thu được điểm cộng một cảm giác lực lượng bây giờ mạnh mẽ hơn rất nhiều so với lúc mới bắt đầu chém thì dễ dàng hơn rất nhiều bây giờ còn có thể thu được điểm số quả thật Nếu tăng cường lực lượng, mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn, nhìn ba thi thể nằm trên đất, đó là Liễu Vi Vi, một lập trình viên, và vương vật nghiệp, thi thể của hắn bà Lâm Phàm quên xử lý từ ngày hôm qua, giờ đã bắt đầu có mùi. Đây là khu vực công cộng, từ trước đến nay Lâm Phàm không muốn làm hỏng môi trường chung của khu này, không thể để mùi hôi lan ra, nếu hàng xóm người thấy mùi thối, chắc chắn họ sẽ phàn nàn, sẽ bảo rằng, ai ăn trao vậy, mùi thối quá, Lâm Phàm không ngần ngại làm ngay. Anh ấn nút thang máy ở tầng 2, thang máy bắt đầu di chuyển, phát ra tiếng ầm ầm. khu cư xá này là khu dành cho mọi lứa tuổi. Thang máy đã cũ, trước kia thường xuyên hư hỏng, rất nhanh, cửa thang máy mở ra, bên trong có một chiếc xe lăn, trên xe lăn có một tàng thi, là một vị nam tử trung niên. Hắn nhận ra đối phương, bởi vì khi còn nhỏ, hắn từng nghe người ta nói về người này, hắn là người không học hành tử tế, từ khi còn trẻ đã nghiện thuốc viện, lại còn đi trộm dây điện. có một lần hắn bị điện giật tê liệt may mắn sống sót nhưng cả tứ chi đều bị cất đứt từ đó chỉ có thể sống trên chiếc xe lăn trương thúc ra ngoài phơi nắng đi ta chuyển ít đồ xuống dưới lầu rất nhanh sẽ xong lâm phàm mỉm cười trao hỏi dù trương thúc là tang thi nhưng có lẽ vì người ta không làm gì quấy rối mình nên lâm phàm cũng không thấy khó chịu ngược lại còn khá hỏa nhã trước kia rất nhiều hàng xóm đều thích nhờ trương thúc dạy bảo trẻ con nếu có đứa trẻ nào không chịu học hành làm hư hỏng thì sẽ bị dọa bởi hình ảnh của trương thúc khiến đám trẻ phải lo học cho giỏi lâm phàm từ trước đến nay không kỳ thị ai mỗi lần gặp trương thúc đều lịch sự gật đầu chào hỏi anh đem ba thi thể vào thang máy thang máy hơi chật phải chen trương thúc vào góc tường máu đen bẩn hết sàn sau này phải lau dọa lại cửa thang máy từ từ khép lại trương thúc nhìn thấy máu thịt gào thét dữ dội bánh xe phụ trên xe lăn bị rơi xuống lan ra ngoài thi thể cơ thể hắn di chuyển một tấn công lâm phàm Trương Thúc, ngươi đúng là không thay đổi chút nào. Lâm Phàm lắc đầu, tại sao phải như thế này? Dù người đã biến thành tang thi, chỉ cần ngươi không chủ động tấn công người khác, thì vẫn là một tang thi tốt. Lầu một, Lâm Phàm thản nhiên mang bốn thi thể ra ngoài, nhìn lên bầu trời, thời tiết rất đẹp, ánh nắng chiếu rọi, yên tĩnh và thành bình. Trước kia thường có một đám ông lão ở đây luyện tập thân thể, đánh cờ, uống trà, thổi trâu, làm việc nhà, nhưng giờ tất cả đã không còn. Lâm Phàm mang bốn thi thể ra thùng rác, Nếp vào đó nhưng vì thi thể quá lớn nên không thể đậy nắp thủng rác lại đành để vậy hy vọng công nhân bảo vệ môi trường sẽ đến dọn đi việc đã xong xuôi lâm phàm đi vào khu tập thể hình bước lên máy chạy hai chân đung đôi nhịp nhàng khu cư xà vắng vẻ chỉ có tiếng chân của lâm phàm trong lúc rèn luyện mọi người đi đâu hết rồi lâm phàm tự hỏi mặc dù thảm họa tang thi đã bùng nổ không biết con người sống sót hay không nhưng ít ra cũng phải có chút tang thi xuất hiện chứ hiện tại xung quanh hoàn toàn yên tĩnh không có gì cả Sau 30 phút rèn luyện, đột nhiên, một tiếng, giống vang lên Một con tang thi từ xa bước lên bậc thang, lảo đảo tiến tới Khi nhìn thấy lâm phàm, nó gào lên như phát cuồng và lao thẳng về phía anh Ôi, bảo vệ môi trường công Azi, xong mưa lại biến thành như vậy Lâm phàm nhăn mặt Nếu không có công nhân bảo vệ môi trường đến thu dọn Chắc thùng rác sẽ chất đống ở đây mất Tang thi lao đến, lâm phàm rút đào, vu một nhát chém trúng đầu nó Con tang thi ngã xuống đất Azi, thùng rác sắp đầy rồi Chắc chắn phải mang đi Nhưng hiện tại không có ai để đưa Tuy nhiên, người cứ yên tâm Thân là một thành viên của khu cư xá này Ta sẵn lòng làm chút việc trong khả năng của mình Hắn mang bảo vệ môi trường công a di ném vào thùng rác Thùng rác vốn đã đầy Giờ càng thêm đầy Hắn không cảm thấy gì Vì việc chém chết Tăng Thi đang tấn công mình Là điều không thể tránh khỏi Hắn đã trải qua 9 năm giáo dục bắt buộc Hắn muốn là một công dân tuân thủ pháp luật Tuy nhiên, hắn cũng thường xuyên Xem video về pháp luật Trương Tam Đại Đại cũng đã nói, nếu như có nguy hiểm đến bản thân, có thể khởi xướng tự vệ, và đó không cần phải chịu trách nhiệm pháp lý. Vậy thì nếu pháp luật đã đứng về phía ta, ta còn lo lắng gì nữa? Còn về Liễu Vi vì, vì hẳn nghĩ một chút, hẳn là do dự đoán nguy cơ đối với sự an toàn của bản thân mà đã hành động tự vệ, ân không sai, chính là lý do này. Hắn làm xong chuyện, ngồi thang máy lên tầng 2, đẩy chiếc xe lăn đến cửa nhà trương Thúc. đặt đồ trở lại chỗ cũ hắn rất chú trọng đến những hành động nhỏ này khi về đến nhà hắn bưng thùng nước cầm đồ lau nhà lau chùi hành lang mặt đất nơi có mùi huyết dịch Trong thật kinh tởm rất dễ dàng biến nơi này thành một ngôi nhà ma là chủ xí nghiệp ở đây hắn muốn dọn dẹp nơi này thật sạch sẽ sau một hồi trong thùng nước đỏ thẫm có một mảng lớn hắn dấp vào bồn cầu để cuốn đi cẩn thận lau sạch vết máu trong thang máy trước kia có rất nhiều quảng cáo kề sát cửa phòng trên vách tường Tất cả đều được hắn dọn dẹp sạch sẽ, những việc này là nhỏ, không ai bị thiệt thòi, cũng không ai được lợi. Nhìn con đường sạch sẽ, nhìn thang máy phản chiếu ánh sáng, hắn mỉm cười hài lòng, cuối cùng cũng làm xong, giờ có thể vào Internet, trở thành một thanh niên nhận mạng. Hi hi, hắn đã quen với việc sống một mình, ăn cơm một mình, đi ngủ một mình, gia đình, đó là chuyện của rất lâu trước. Dù vậy, mọi thứ đều ổn, hắn có những con búp bê gấu làm bạn, và cũng có rất nhiều cuộc trò chuyện vui vẻ với bạn bè trên mạng. soạt một tiếng, thiếp mời được gửi đi, số lượng rất ít, nhưng tang thi bùng nổ khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn Giờ phút này, có thể vào mạng, đúng là đã xem Internet như là ngôi nhà của mình Một thiếp mời thu hút sự chú ý của hắn Tận thế tang thi bùng nổ, chú ý những hạng mục công việc quan trọng Hắn cảm thấy rất quan trọng, nghĩ rằng có lẽ sẽ có tác dụng Các vị, ta là một người đam mê tang thi, giàu có vô cùng Trước đây, ta mua một ngọn núi đào rỗng dưới núi và xây dựng thành một trụ sở bí mật chính là để tránh tận thế Quả nhiên, ta đã nói đúng tại đây, ta có đủ mọi thứ thức ăn và nguồn nước đầy đủ để sống cả đời dĩ nhiên, những thứ này không quan trọng lắm quan trọng là theo kinh nghiệm của ta nếu muốn sống rất tạm thời phải chú ý đến một số chuyện hiện tại, tăng thi bùng nổ đã qua ngày thứ hai có thể có người vẫn chưa chú ý đến tầm quan trọng của thức ăn nghĩ rằng chỉ cần có một ít vật tư là có thể chống đỡ được một thời gian Nhưng thật ra là không thể kéo dài lâu, tang thi sẽ xuất hiện lâu dài, và thức ăn cùng nguồn nước sẽ trở thành những vật tư quan trọng nhất. Dĩ nhiên, ta không cần lo lắng về điều đó, ở đây ta có đủ, nhưng ta sẽ không chia sẻ với các ngươi. Hiện tại, không ai biết nguồn nước có còn uống được hay không, nước từ nhà máy chắc chắn không ai quản lý. Nếu có tang thi rơi vào nguồn nước, nó có thể nhiễm bẩn nguồn nước, đây là một ẩn số. Vì vậy phải hết sức cẩn thận với những nữ minh tinh hoặc những cô gái xinh đẹp. Xin hãy chú ý! Hãy cẩn thận khi gặp được tổ đội tốt, bởi vì vào giây phút tận thế bùng nổ này, trật tự đã sụp đổ, rất nhiều đàn ông thèm khát các ngươi, phải thật cảnh giác, lâu chủ nói rất nhiều điều. Lâm Phàm cảm thấy những lời của lâu chủ có lý, nghĩ lại về đồ ăn và nguồn nước, thấy cũng không phải là ít, có lẽ lát nữa phải mua thêm. Nhưng trong phần bình luận, mọi người đều đang hỏi về vị trí của lâu chủ, mong muốn được sống cùng lâu chủ, hắn nhìn qua thiếp mời đã gửi lại. Đại thân, mong của ta có thể trắng được Có thể cho ta biết vị trí không Ta sẽ đi đầu quân cho ngài Đại ca ca, ta năm nay 18 Da trắng xinh đẹp, ta và khuê mật cùng nhau Ngươi có thể đến tiếp chúng ta lên núi sống không Chúng ta có thể làm vợ cả Và vợ hai trong ngươi Thảo nghi mã lâu chủ Ngươi còn có chút nhân tính không Cứ khoe khoang thế này à Nếu ta biết ngươi ở đâu đâu Ta sẽ đưa ngươi cho tang thì ăn Thảo nghi mã, trên lầu bàn phím hay quả Lâm phàm cảm thấy số lượng thức mời phản hồi đã khá nhiều Chắc chắn là có nhiều người sống sót khác, tiện tay hắn cũng gửi một thiếp mời, lo có phối hợp không, ngay lập tức, bình luận nổ tung, phối hợp mẹ ngươi, đặc biệt lúc nào, người bị bệnh à, lâu chủ ngài bình tĩnh lại, đừng nghĩ đến chuyện đùa giỡn nữa, ngài có phải cũng giống như cái lâu chủ gửi thiếp mời kia, có trụ sở bí mật không, van ngài, liệu ngài có thể cùng chúng tôi chia sẻ chút ít không, tất cả chúng ta đều là người, giúp đỡ nhau đi, ta, con mẹ nó, có tang thi ngoài cửa đụng phải mấy giờ rồi, ta phải làm gì đây? Cô đại lão cho ta một cách tự cứu lâm phàm nhìn thấy tình huống xung quanh rồi nói hãy xem lại tình hình hồi phục đi lâm phàm nói đồng thời quyết định giúp đỡ người kia hồi phục ta đang ở tại khu cư sáo hoàng thị tầng 2 đơn nguyên số 2 hắn sẵn sàng giúp đỡ người khác đặc biệt là những ai cần sự trợ giúp nhưng khi đối phương hồi phục lại khiến hắn cảm thấy khổ sở lan nghi lâm phàm bất đắc dĩ thốt lên ta nói đều là sự thật sao lại không tin trừ dần dần Số người trong nhóm cũng giảm bớt Có lẽ là bị tang thi ăn thịt Trò chơi hợp tác kéo dài cả nửa ngày Mà vẫn không thành công Nhìn vào đồng hồ báo thức Đã là 10 giờ Ngày trước và những ngày nghỉ Hắn vẫn thường ngồi trong nhà chơi máy tính Rồi sau đó mua thức ăn nấu cơm Không phải hắn không muốn ra ngoài chơi Mà là không biết đi đâu Mặc dù hắn là người của hoàng thị Nhưng tính cách hắn có phần cô độc Thường chỉ một mình Hắn chưa từng yêu đương Không phải vì không muốn Mà là không ai coi trọng hắn Lẻ loi một mình sống trong sự hiu quạnh mọi thứ đều phải tự mình cố gắng mang theo dao phay hẳn đi mua thức ăn mở cửa chống trộm rất yên tĩnh không có tiếng động gì hành lang và thang máy sạch sẽ nếu có hàng xóm thấy chắc chắn sẽ khen ngợi hắn ở cổng tiểu khu một người phụ nữ mập mạp đứng đó nghiêng đầu tấm lưng có chút quen thuộc hình như là vương thẩm vương thẩm đi mua thức ăn hả sao đứng đó vậy lâm phàng gọi lớn tiếng gọi làm vương thẩm giật mình bà ta xoay người lại Nửa mặt bị cắn xé, máu thịt mơ hồ Một con mắt trũng xuống, mắt trắng giảm chuyển động Bà ta gào lên và lao tới Bộc phát bản năng hung tợ Ai, lâm phàm thở dài, vung dao phay lên Một tiếng, phủ Chém trúng đầu vương thẩm, đánh giết tang thi Thu hoạch được điểm số cộng một Cả khu cư xá đều là người quen Dù họ có biến thành tang thi Nếu có thể sống hòa bình, hắn vẫn sẽ lòng cùng tồn tại Bạn muốn là người hay tang thi Thì đó là sự lựa chọn của bạn Người ngoài không có quyền can thiệp. Lâm Phàm khiến giáp vương thẩm đến thùng rác gần đó, vứt vào, chém tang thì không khó, ngoài dao phay sắc bén, còn cần một chút sức mạnh, cảm giác như chém món ăn, chẳng có gì khó khăn. Chợ bán thức ăn ngay gần cư xá, rất tiện, Lâm Phàm mang giỏ thức ăn, thong thả bước ra khỏi khu cư xá. Cạnh đó một tòa nhà cao, có một đôi mắt từ cửa sổ nhìn ra, thấy Lâm Phàm rời đi, lộ ra vẻ khiếp sợ, Amin, minh, tôi vừa thấy có người cầm dao phay, rời khỏi khu cư xá. nữ tử thoạt nhìn hơn 20 tuổi về mặt ảm đạm trong mắt tràn ngập sự hoảng sợ vì tang thi bùng phát trong phòng một nam tử nằm trên giường vô thần nhìn trần nhà hắn và nữ tử là tình nhân khi hắn tỉnh lại mở mắt ra mọi thứ đã thay đổi qua mắt mèo hắn thấy tang thi với vẻ mặt dữ tợn đang lưỡng thượng đi lại thỉnh thoảng đụng phải cửa lớn vào lúc này cửa chống trộm quả thật là một phát minh vĩ đại nghe thấy giọng nữ nhân a Mình vội vã bước ra ban công xuyên qua cửa sổ nhìn ra ngoài khi hắn thấy Chỉ có lại bóng lưng rời đi A Minh, ngươi nghĩ rằng khu cư xá của chúng ta chắc chắn không có tang thi, an toàn không? Lý Hồng nắm lấy tay A Minh Mong đợi hỏi Làm sao có thể Nếu không có tang thi Thì ngoài cửa kia là cái gì? A Minh nén cảm xúc trong lòng Gặp phải tình huống này Mà còn không điên mất thì đã làm may mắn Khi chuyện xảy ra Hắn đã gọi điện cho gia đình, người thân và bạn bè Có người tắt máy Có người tiếp điện thoại Nhưng chưa kịp nói gì Liên nghe thấy tiếng kêu thảm thiết từ đầu dây bên kia, hắn biết mình đã hại họ, chung điện thoại của hắn đã thu hút sự chú ý của Tang Thi, khiến bọn họ bị tiêu diệt. Chuyện này sao lại khác xa những gì mình nghĩ? Tại sao trong phim truyền hình và điện ảnh, Tang Thi thường đi chậm, nhìn vô cùng đờ đẫn, mà tại sao Tang Thi ngoài đời lại nhanh như vậy, thính giác lại nhạy bén như thế? à mình oán trách, nếu những Tang Thi hành động chậm chạp như trong phim, hắn đã ra ngoài với dao phẩy để chém bọn chúng rồi. Hắn biết điểm yếu của Tang Thi Chỉ cần chém đứt đầu chúng là có thể tiêu diệt được Chém vào những chỗ khác thì vô dụng Thậm chí nếu chỉ chém vào tay chúng hắn sẽ bị tang thi sồng tới cắn chết ngay Trên đường đi xung quanh vắng lặng Không thấy tang thi đâu Nếu có thì cũng chỉ là một vài con đứng yên trong cửa hàng Ngốc nghếch, không nước nít Những tang thi kiểu này rất dễ đối phó Có thể chung sống hòa bình Xa xa, có tiếng xe ô tô và chạm Tiếng nổ lớn, rồi có tiếng gào thét Chắc là một ai đó sống sót đang cố gắng phá vây hắn nghĩ Khả năng thành công của họ không cao, vì động tĩnh quá lớn sẽ khiến đám tang thi nguy hiểm chú ý. Với số lượng tang thi đông đảo như vậy, cho dù có ô tô cũng rất khó thoát khỏi. Không lâu sau, tiếng nổ và va chạm dần dần im bặt, mọi thứ lại trở lại yên tĩnh. Ra khỏi khu cư xá, trước mặt là một con đường lớn, hai bên đường đều là các cửa hàng. Sẽ trái 600m là đến chợ bán thức ăn, nơi này có đủ mọi thứ cần thiết. Bình thường khi mua thức ăn, Lâm Phàm đều đến đây. Yên tĩnh thật, trước kia. chợ bán thức ăn này rất náo nhiệt, khắp nơi đều có những món ăn từ các gia đình, còn có những người mang theo giỏ để mua thức ăn. Nhưng hôm nay, khi bước vào chợ, không khí ở đây lại khiến anh cảm thấy lạ lẫm. mùi thức ăn đặc trưng của thị trường tràn ngập, khiến lâm phàm cảm thấy một chút yên tĩnh trong lòng, như thể mọi thứ đều trở về nguyên trạng. thật lãng phí. hai bên lối đi, những món ăn bị đánh ngã vùng vãi khắp đất, rau quả rơi đầy, có những dấu chân dẫm lên, nhiều thứ bị đạp vỡ nát dở. hôm qua chắc chắn có gì đó hỗn loạn. nếu không thì làm sao lại có thể hỏng hóc đến mức này nhất là những người trồng rào sao có thể để thức ăn bị đạp nát như vậy lâm phàm tiến vào gian hàng quen thuộc bán thịt đây là nơi anh thường xuyên mua thịt trước đây ông chủ của quầy thịt là một người rất tốt béo mập có chút đầy mỡ nhưng tính tình hào phóng không để ý tiểu tiết luôn bán đủ cân thậm chí đôi khi còn cho thêm chút thịt những người quen trong khu này thường gọi ông là chư nhục vinh ông chủ ngài đâu rồi lâm phàm đứng trước sạp thịt thấy thịt vẫn còn tươi mới anh định để ông chủ chọn giúp miếng thịt heo ngon nhưng không có ai trả lời anh đành tự chọn vì anh sống một mình nên khá quen với việc tự mình chọn lựa thức ăn lâm phàm thấy một miếng thịt heo tươi ngon nằm yên lặng trên quầy màu sắc rất tươi đẹp anh nhìn qua là biết ngay đây là miếng thịt tốt anh nhớ rõ giá cả nếu ông chủ không có mặt anh sẽ tự mình chọn và tính tiền đột nhiên từ dưới quầy hàng truyền đến tiếng gào thét một con tàng thì bò lên mặc dù mặt mũi dữ tợn miệng chảy đầy máu đen nhưng lâm phàm lập tức nhận ra đó chính là ông chủ trư nhục vinh tang thi dãy giụa gào thét muốn tấn công lâm phàm nó cố leo lên quầy thịt nhưng vì thân thể quá lớn và nặng nó không thể làm được động tác phức tạp chỉ có thể dưa nanh múa vuốt một cách vụng về ông chủ quả thật rất yêu công việc bán thịt dù đã thành tang thi cũng không quên bảo vệ gian hàng của mình còn muốn vẫy tay chào mời khách nữa Lâm Phàm nói, nhưng giọng anh cũng có chút tiếc nuối, đáng tiếc, hiện tại chỉ có mình ta. Lâm Phàm cầm một miếng thịt lên, đặt lên cân điện tử, ông chủ, đây là thịt chân sau, tổng cộng 3 cân, giá tôi biết rồi, chín khối một cân, mốt, không đúng, phải là 27, xin lỗi, toán học của tôi không tốt lắm. Lâm Phàm cào đầu, có chút xấu hổ, lấy điện thoại ra quét mã thanh toán, đinh, thanh toán thành công, dù hiện tại là tận thế, Lâm Phàm vẫn kiên trì trả tiền. Dù ông chủ của quầy thịt đã thành tăng thì nhưng anh không thể lấy đồ mà không trả tiền. Công việc của ông chủ vẫn còn đó, sao anh có thể không tôn trọng nghề nghiệp của người khác chứ? gặp lại, lâm phàm vẫy tay, mang theo túi thịt rời đi. Anh tiếp tục vào quán rau củ bên cạnh, chọn những loại rau quả tươi mới. Chỉ trong chốc lát, anh đã chọn xong hai quả cà chua. Anh quét mã thanh toán. Lâm phàm muốn mua thêm thức ăn nhưng anh sống một mình, khẩu vị lại không lớn, nếu mua quá nhiều cũng sẽ lãng phí. Quan trọng hơn là anh hơi nghèo. đương nhiên hắn từ trước đến nay không cảm thấy khó chịu vì mình nghèo khó ngược lại hắn sống rất hạnh phúc vì hắn có phòng riêng trong khu hoàng thị mặc dù đó là khu dân cư của người già và trẻ em nhưng hắn đã rất thỏa mãn rời khỏi chợ bán thức ăn tâm trạng hắn vô cùng vui vẻ cơm trưa có chỗ dựa rồi tự mình chuẩn bị cơm no đủ áo ấm không nói gì thêm chỉ riêng tay nghề nấu ăn của hắn thì không thể chê vào đâu được rất ngon miệng mang theo nguyên liệu nấu ăn hắn từ từ đi về nhà dọc theo con đường, không khí im ắng hai bên đường là những chiếc ô tô bị hư hỏng và chạm mạnh, một cơn gió thổi qua cuốn theo một làn bụi nhẹ bay trong không khí mọi thứ đều rất yên tĩnh nhưng lại khiến người ta cảm thấy khó chịu hắn không biết cuộc sống như vậy sẽ kéo dài bao lâu khi nào mọi thứ sẽ trở lại bình thường khi nào con phố phồn hoa lại trở nên nhộn nhịp nhưng hắn tin rằng chỉ cần mình sống tốt từng ngày thì một ngày nào đó khu hoàng thị sẽ lại phục hồi khi hắn trở lại cổng khu dân cư bên cạnh có một cửa hàng nhỏ Cửa kính của cửa hàng pha lê bị vỡ Giống như có đồ vật gì đó va vào Tiểu Thanh Tôi đến mua một thùng nước Lâm Phàm là khách quen của cửa hàng này Bước vào và gọi Cửa hàng này là của Vương Hỏa Thanh Một chàng trai trẻ Cùng bạn gái Tiểu Phương Họ cùng nhau kinh doanh Ừm Trong cửa hàng một con tang thi đang lắc lư trên kệ hàng Nghe thấy tiếng Lâm Phàm Con tang thi lập tức tỉnh lại Vào thét dữ tợn rồi lao tới Lâm Phàm Lâm Phàm giơ dao phay lên Một nhát chém vào đầu tang thì. một cú đá làm nó ngã xuống rút dao ra dính đầy máu tiểu thanh và bạn gái hắn cũng biến thành tang thi lao tới từ một bên miệng đầy máu nhưng lâm phàm nhanh chóng chém hai nhát kết thúc sự việc trong thời gian ngắn trong suốt quá trình khuôn mặt lâm phàm không hề thay đổi hắn vẫn rất bình tĩnh sau khi giải quyết ba con tang thi hắn thu được ba điểm ôi cái thế đạo này là gì vậy dù có biến thành tang thi cũng phải biết lễ phép chứ lâm phàm bước vào quầy thanh toán quét mã thanh toán nghĩ một chút Hắn lại mua thêm mì ăn liền và lạp xưởng hun khói. Tiểu Thanh, tôi thanh toán rồi, trả nợ đây, đi thôi. Lâm phàm liếc nhìn Tiểu thành bị chặt chết, rồi quay người rời đi. Nhìn vào cửa tiệm nhỏ, hắn nhìn về phía xa xa. Có mấy con tang thi đang đi lang thang, tốc độ rất chậm. Chúng lạng trọn đi từng bước, biểu hiện rõ ràng là rất yếu. Tuy nhiên, nếu có con mồi xuất hiện, tốc độ của chúng sẽ nhanh như chó săn. Mới đây, không có ai, sao đột nhiên lại có tang thi xuất hiện? Rất nhanh, hắn nhận ra nguyên nhân, một chiếc xe buýt lao nhanh về phía này, tiếng động cơ ầm ĩ thu hút đám tang thi, nhưng tất cả chúng đều bị xe buýt nhìn nát dưới bánh xe, biến thành một đống thịt, ê, dừng lại đi, có muốn lên xe không, nhưng mà nếu không lên, thì cứ ở đây chờ tang thi xe nát nội tạ mà chết đi. Ở cửa sau xe buýt, một tên hoàng bào đứng cách đường, cười chế nhạo nhìn lâm phàm, cười vang trên nỗi đau của người khác, đồ đần độn ngươi câm miệng lại cho ta, ngươi muốn lôi kéo tang thì đến đây sao? Hoàng Mao bên cạnh, một nam tử đeo kính mắt, khiển trách, bọn họ đều là hành khách trên một chuyến xe buýt, đột nhiên, Hoàng Thị trở thành một địa ngục nhân gian, tránh trong xe một đêm không thể tiếp tục chờ đợi, chỉ còn cách lái xe rời khỏi thành phố, tìm nơi khác để tìm kiếm sự sống, nuôi, con ếch bốn này dám mắng ta, ngươi chết đi, Hoàng Mao nổi giận, đâm vào yết hầu gã đeo kính, giờ thế giới này thay đổi, còn ai có thể quản được ta, trong xe buýt xảy ra án mạng, Hoàng Mao là kẻ thương thiên hại lý, đã từng ngồi tù, cả ngày lưu lỏng. cướp bóc đủ thứ, sơ thế giới đại loạn, hắn càng không còn kiêng dè gì, càng táo bạo. đường phố đầy xe ô tô, xe buýt tranh nhau nhau xô đẩy, tiếng phanh không ngừng vang lên, coi xe cảnh báo nối liền không dứt. tiếng động này lập tức thu hút sự chú ý của Tàng thi đang ẩn nấp trong các tòa nhà. âm, um, âm, um. có tang thi lao từ tầng cao, phá vỡ cửa kính, từng con nhảy xuống, có con ngã gãy chân nhưng vẫn tiếp tục gào thét, bò về phía xe buýt. tại ngã tư đường, tang thi từ bốn phương tám hướng lao tới. Tạo thành một vòng vây, đuổi theo xe buýt, xong đời rồi. Lái xe nhìn cảnh tượng trước mắt, mặt mày tái mét, những con tàng thi điên cuồng này khiến hắn sợ hãi, tuyệt vọng. Hắn đạp ga xe lắc lừ, chỉ có thể tiếp tục lái xe, hy vọng duy nhất là nó có thể giúp hắn sống sót. Phía sau, tiếng la hét chói tai, nhưng chẳng liên quan gì đến hắn, hắn chỉ muốn sống sót, chạy trốn khỏi thành phố này như một địa ngục. Xe buýt va chạm với tăng thi, tiếng nổ vỡ không ngừng vang lên, bánh xe nghiền nát tăng thi. Máu đen phun ra, máu và thịt vang tung tái đầy đất. Thật là hung tàn, xe bít này, lâm phàm mang theo đồ ăn, sạch thùng nước, lẳng lặng quan sát. Xung quanh, tang thi bị thu hút bởi tiếng động từ bên kia. Ai có thể chú ý đến hắn, bên này, khi hắn đang chuẩn bị mang đồ về nhà, cứu mạng, cứu mạng, xa xa, xe bít bị vây kín bởi tang thi. Máu thịt chồng chất dưới bánh xe, tạo thành một bức tường thịt, xe không thể tiếp tục di chuyển, và chạm mãi liệt với đám tang thi. những con tang thi vây quanh xe chúng leo lên từng lớp mỗi lớp một giày tình huống này chẳng bao lâu nữa xe buýt sẽ bị tang thi bao phủ hoàn toàn hoàng Mao sợ hãi leo lên mái xe qua cửa sổ vung dao chủy thủ trong tay bị tang thi vây quanh hắn rất hoảng loạn không muốn chết thế giới ngoài kia đẹp đẽ vẫn đang chờ đón hắn trong xe buýt có cả nam và nữ giờ phút này đều thất kinh là hét vang trời nhưng tiếng là hét đó đối với tang thi lại như tiếng gọi mời khiến chúng càng lao tới mạnh mẽ hơn Quả thật, cười trên nỗi đau của người khác thường không có kết cục tốt, cùng với việc trao phúng, nhục mạ người khác, cuối cùng tai họa sẽ đổ lên chính đầu mình, lâm phàm mang theo đồ đạc, quay người rời đi. Kết quả, hắn thấy tang thi đã bao trùm hoàn toàn chiếc xe bít, vô số tang thi tràn vào bên trong, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng lạm ăn vang lên không dứt. còn có người tên hoàng Mao không cam lòng, gầm lên, mệnh của ta do ta định, không phải do trời, đều cút ngay cho ta. trở lại cư xá lâm phàm lặng lẽ nhìn vào cành lá rậm rạp của cây cối vì sao lại ngắm nhìn chùm lâu như vậy chỉnh hắn cũng không rõ cả khu cư xá quá tĩnh lặng sự tĩnh lặng này khiến chỉ có tiếng hít thở của hắn là nghe rõ ngoài ra không còn một âm thanh nào khác chỉ có một mình ta lâm phàm nói nhỏ rồi bước lên những bậc thang hắn thấy sát vách có một tòa lâu lầu hai có người đứng trong ban công đó là một người đàn ông to con đầu trọc rất cảnh giác người này không nói gì chỉ vẫy tay ra hiệu có chuyện gì lâm phàm nhận ra người này là một kẻ xấu trước kia đã từng ức hiếp hắn trộm xe đạp của hắn lâm phàm phát hiện và yêu cầu trả lại nhưng ngày hôm sau người đàn ông đầu chọc đã đến đánh hắn một trận người đàn ông đầu trọc nhìn thấy lâm phàm lên tiếng trong lòng giật mình hắn tự nhủ người này thật dám nói chuyện không sợ thu hút tang thi sao hắn tìm một mảnh giấy cứng viết lên đó đem thức ăn và nước đến cho chúng ta Người đàn ông đầu chọc tránh vào trong nhà, hút thuốc, mơ mơ màng màng, khi tỉnh lại, hắn mở tivi, thấy bên ngoài đã xảy ra đại biến, hắn muốn bỏ chạy, nhưng khi mở cửa, lại đối diện với tang thi hung dữ, làm hắn sợ hãi, chỉ biết vội vã tránh vào nhà, nhà không có thức ăn, giờ đây hắn đói bụng, tuy nhiên điều khiến hắn kinh ngạc là lâm phàm có thể đi lại tự do, nhưng điều này không phải vấn đề chính, hắn muốn lâm phàm đến đây để lừa hắn, tạo cơ hội dụ dỗ tang thi tới, để rồi hắn có thể lợi dụng tình huống này, không cho Lâm Phàm lắc đầu trả lời thẳng thắn. Trước kia người này đã ức hiếp hắn, làm sao hắn có thể giúp đỡ được? Người thật đặc biệt. Người đàn ông đầu chọc môi mím lại, cố kiềm chế cơn giận, rồi lại viết thêm một câu trên mảnh giấy. Đem đồ ăn đến cửa nhà ta, ta sẽ cho ngươi vào ở cùng, tìm cơ hội, ta sẽ mang người rời khỏi nơi này. Ta biết một căn cứ bí mật, ta vẫn không cho Lâm Phàm bình tĩnh đáp lại, không chút do dự. Việc liệu có thu hút tang thi hay không cũng không quan trọng đối với hắn Người đàn ông đầu chọc mặt đầy sát khí, cơn giận như sắp bùng nổ Hắn không nghĩ rằng, tên tiểu tử này lại cứng đầu như vậy Được thôi, nếu ngươi không muốn sống, thì ta sẽ giúp ngươi Nói rồi, hắn cầm một chiếc chậu kìm loại, vỗ mạnh vào đó Tạo ra tiếng vang lớn, tiếng động nhanh chóng vang ra Gây ra sự chú ý của những con tang thi Sống, đó là tiếng gào thét của tang thi Một vài con tang thi bắt đầu xuất hiện từ những bậc thang tĩnh lặng thân thể chúng giật giật nhìn thấy lâm phàm liền điên cuồng lao đến người đàn ông đầu chọc gan giọng nói người không cho ta thì đi chết đi lâm phàm đã sớm đoán được tình huống này hắn biết người xấu chỉ biết hại người không nghe lời họ thì họ sẽ nghĩ cách làm hại đây chính là bản chất xấu xa của con người nhìn thấy lâm phàm đứng đó người đàn ông đầu chọc nở một nụ cười lạnh lùng lâm phàm vẫn rất bình tĩnh nhưng trong mắt hắn đó chỉ là một sự sợ hãi ngấm ngầm lâm phàm đặt thức ăn và thùng nước xuống đất Tất cả đều là đồ hắn dùng tiền mua. Nếu bị hư hỏng thì thật là uổng phí. Ngay lập tức, một con tang thi lao đến, phát ra tiếng gào thét. Đôi mắt trắng xám của nó chuyển động, miệng đầy máu, những mảnh thịt nát lẫn vào với nhau. Nhìn giống như là ruột, có vẻ như nó đã càn xé rất nhiều người. Chắc ta không nhớ nhầm. ngươi hẳn là chu đại thúc nhà thằng bé đi. Lâm Phàm quan sát kỹ, muốn nhận ra người này từ diện mạo đã thay đổi hoàn toàn, nhưng khó khăn vẫn khá lớn. Phốc phốc, dao phay quét ngang Chém vào đầu con tang thi, đầu nó nứt ra, máu đen chảy ra từ vết thương, Lâm Phàm dùng chân đá văng xác tang thi. Thằng nhóc này lợi hại như vậy, người đàn ông đầu chọc kinh ngạc không thể tin nổi. Trước kia, hắn từng bị Lâm Phàm đánh mà không thể phản kháng, nhưng giờ lại có thể giết tang thi dễ dàng đến thế, giống như thái thịt vậy. Lại có một con tang thi lao tới, Lâm Phàm không hề hoang mang, phung dao phay như thái thịt, một nhát chém, xác tang thi ngã xuống. cảm giác đó nhẹ nhàng, dễ dàng như thể chém vào thịt. cuối cùng chỉ còn lại hai con tang thi nhưng lâm phàm không muốn chém nữa. anh vứt dao phai đi. dùng một cú đá hất bay một con tang thi. sau đó anh nâng con tang thi còn lại lên. đột nhiên ném nó về phía cửa sổ tầng hai. Ngoạ tào mày muốn làm gì? người đàn ông đầu chọc cảm thấy không ổn. khi hắn phản ứng lại, con tang thi đã phá cửa sổ lao vào, quay cuồng trong ban công. nó không có cảm giác đau đớn, chỉ gào thét giận dữ và lao thẳng về phía hắn. lâm phàm bị đạp nã xuống đất con tang thi cầm lấy anh rồi ném lên tầng hai chết tiệt lão tử sẽ chém mày chết người đàn ông đầu chọc tức giận gào lên một con tang thi đã khó mà ngăn cản giờ lại bị ném vào thêm một con khiến hắn hoàn toàn tuyệt vọng a e tiếng kêu thảm thiết vang lên người đàn ông đầu chọc bị một con tang thi cắn hắn định nhảy qua cửa sổ để chạy thoát nhưng lại bị hai con tang thi bắt lấy một con gặm nẩm thân thể hắn trong khi con kia kéo hắn vào trong hắn cố gắng nắm chặt ban công bằng tay Ánh mắt đầy phẫn nộ và tuyệt vọng nhìn Lâm Phàm, Thả Mi Mã, hai chân hắn bị tang thi gạm nhầm, máu thịt bê bết, một con tang thi lột chiếc mông của hắn ra, gặm nhã nhệt, cuối cùng, hắn không còn khả năng chống cự, bị kéo vào trong phòng. Những tiếng kêu thảm thiết vọng ra, khiến những người còn sống trong khu cư xá cảm thấy sợ hãi và lo lắng, không ai dám ra ngoài xem tình hình, họ biết, đây là có người bị tang thi gặm ăn. Lâm Phàm lặng lẽ nhìn một lúc, cho đến khi không còn thấy bóng dáng ai nữa. Anh mang theo đồ ăn, chiêm thùng nước rồi quay lưng rời đi. Ngươi thích làm hại người khác như vậy, thì đưa cho ngươi hai cái tam thi rồi. Lâm Phàm nói, bước vào thang máy và ấn nút lây lầu bầy. Anh không biết khu cư xá này còn bao nhiêu người sống sót, nhưng anh không muốn quan tâm quá nhiều. Tam thi bên ngoài thật sự rất đáng sợ, nguy hiểm vô cùng. May mắn là anh rất thông minh, đã dọn dẹp hoàn cảnh rất sạch sẽ. Nếu không, xác chết để lâu chắc chắn sẽ bốc mùi thối rữa. Về đến nhà, Lâm Phàm đặt đồ ăn vào bếp, Rồi đem thùng nước lên máy đun Anh nhìn đồng hồ báo thức Đã là 11 giờ Đã đến lúc làm cơm trưa rồi Bụng anh cũng hơi đói Cũng không biết nước máy trong xưởng nước có thể uống hay không Nhưng không sao Dùng để rửa dao thì cũng không có vấn đề gì Lâm phàm rửa sạch các món ăn và thịt Rồi thân thục cắt nhỏ chúng Sau đó vo gạo Hắn có một nồi cơm điện nhỏ Cỡ bằng miệng chén Nấu cơm rất nhanh Trong phòng bếp Mùi cơm chín thong thoảng tỏa ra. Lâm Phàm ngồi trước máy vi tính, tiếp tục lướt qua các trang web. Đây là ngày thứ hai kể từ khi tăng thi bùng nổ. Dù bên ngoài có chút biến động, nhưng có vẻ như hắn không cảm thấy quá lo lắng. Mọi thứ vẫn ổn. Đột nhiên, không phải màn hình máy tính xuất hiện một cửa sổ thông báo. A, giờ này còn có tin tức sao? Lâm Phàm mở tin tức ra. Hết thảy những người còn sống trong các thành thị, không muốn tiếp tục chờ đợi cứu viện. Đây là tình trạng lây nhiễm không theo quy tắc. đã hoàn toàn loạn nhịp nội bộ đã tan rã hy vọng các người có thể dựa vào sức mình mà sống sót hãy tin tưởng vào bản thân mình chỉ cần còn sống thì còn hy vọng nhất định phải đoàn kết nhất định phải đoàn kết nội dung tuy ngắn gọn nhưng rõ ràng là thể hiện sự tuyệt vọng của những người còn sống họ đã không còn trông chờ vào sự cứu viện cái hy vọng quốc gia sẽ trấn áp được tình trạng tang thi này giờ đây không còn việc lây nhiễm không theo quy tắc có thể là một nhóm người đang chờ đợi trong các phòng Rất có thể sẽ có người biến thành tang thi Rồi nội bộ sẽ tan rã. Dù đội ngũ nào may mắn còn sống sót Nhưng khi đối mặt với một đám tang thi đông đảo như vậy Làm sao có thể ngăn cản được Những tang thi này tốc độ rất nhanh Không cảm giác đau đớn Muốn đối phó với chúng thật sự là điều rất khó Lâm Phàm đang xem tin tức Thì màn hình điện thoại di động sáng lên Không có bất kỳ âm thanh, nếp nhở nào Chỉ là một tin nhắn trống rỗng xuất hiện Một nơi nào đó dưới mặt đất Trong một trụ sở bí mật một nam tử trung niên sắc mặt ảm đạm cánh tay chảy đầy máu vất vả điều khiển siêu máy tính gửi thông báo tới tất cả các công dân mọi chuyện đến quá đột ngột căn cứ bỗng nhiên xuất hiện tàng thi chẳng ai kịp phản ứng sống nam tử trung niên thân thể run rẩy phát ra tiếng gào thét trầm thấp mạch máu nổi rõ trên mặt con người đảo qua đảo lại trắng xám như ngọc cuối cùng biến thành tang thi lang thang trong phòng máy lâm phàm khi nhìn thấy tin tức này vẫn rất bình tĩnh đúng vậy thật ra không còn muốn trông chờ vào cứu viện Một thành phố lớn như vậy, với bao nhiêu người giờ đây tang thì chiếm cứ hầu hết, muốn tiêu diệt chúng, muốn cứu viện, thì phải có bao nhiêu người, lâm phàm lướt qua diễn đàn, thấy rất ít thiếp mời, người bình luận càng ít, dù có thiếp mời mới xuất hiện, nhưng cũng chỉ là sự tiếc nuối các vị huynh đệ, ta không còn xong rồi, ta đã công khai bản vân của mình, trong đó có rất nhiều bộ phim nghệ thuật mà ta đã cất giấu nhiều năm, ai muốn xem thì cứ lấy, đều là những tác phẩm tuyệt vời, các nàng đừng để chất lỏng bán lên màn hình. Hãy giữ gìn tôn nghiêm cuối cùng của những bộ phim này Ta đang ngồi đánh bài poker với bạn gái Bỗng một con tang thi lào vào Hiện tại bạn gái của ta đang cùng tang thi đập cửa Còn ta thì bị nó cắn phải Rất nhanh ta sẽ trở thành tàng thi Đây là ảnh của bạn gái ta Ta chỉ muốn nói cho mọi người biết Bạn gái ta rất xinh đẹp Các người có ghen tị không Lâm Phàm nhìn thiếp mời Thấy đều là những lời chúc thú vị Nhưng cho đến giờ vẫn chưa có ai bình luận Hai tấm thiếp mời này Đều cần dũng khí mới dám gửi đi đối với những thiếp mời này hồi âm rất quan trọng nếu không hồi đáp thì chẳng có gì hay ho cả tấm thiếp thứ nhất người tốt cả đời bình an tấm thiếp thứ hai thật sự rất hâm mộ rất nghiêm túc hồi đáp tuyệt đối không phải là lừa gạt Người thấy mùi cơm thơm lầm phàm đứng dậy rời bàn máy tính chuẩn bị đi xào rau hắn thích nhất là đun sôi cơm rồi mới xào rào như vậy có thể ăn được món ăn nóng hổi ớt xanh thịt băm canh cà chua trứng cà chua trứng tráng hai món một chén canh một người đơn độc thưởng thức hết sức phong phú rất ngon miệng dinh dưỡng cũng khá đầy đủ người trẻ tuổi đặc biệt là những người năng động hiện đại nếu có thể tự mình nấu ăn nhất định sẽ chụp một chút ảnh đăng lên vòng bạn bè khoe khoang một chút hắn cũng không ngoại lệ theo từng góc độ chụp hình xảo trá chụp chín tấm hình kết hợp với một đoạn chữ viết ta thật sự là lợi hại hai món một chén canh tận hưởng cuộc sống khuôn mặt tươi cười đăng xong bạn bè trên mạng không có ai tương tác chẳng có ai để lại bình luận hay thích Mọi người vẫn giữ trạng thái cũ, chỉ có trạng thái của hắn là mới nhất. Hắn sống một mình tại khu hoàng thị, nỗ lực để sống sót, mặc dù đôi khi khá mệt mỏi, nhưng hắn rất thỏa mãn với cuộc sống hiện tại. Sau khi tốt nghiệp trung học, hắn không đi học đại học, mà vào một công ty trang trí làm việc, học nghề, đến giờ đã có thể tự mình gánh vác một công việc. Dù tan làm, hắn cũng không có gì để giải trí. Thường về nhà lên mạng, trò chuyện với đám dân mạng, đình, có người bình luận, hắn mở bình luận ra. Cảm thấy hơi không vui, thu đao chảm ngứ, đẹp vê, sao Tăng Thi không ăn thịt mày luôn đi. Người này là một khách hàng của hắn, thân thể mập mạp, rất thô lỗ, tướng mạo xấu xí, không có bạn gái, thuộc loại, cầu độc thân. Trong cầu vương, hắn bình tĩnh hồi đáp, ngày ăn chưa, thu đao chảm ngứ, ăn cái gì mà ăn. Lâm phàm để điện thoại xuống, lắc đầu rồi tiếp tục ăn cơm, tận thế buông xuống, Tăng Thi xuất hiện, nhiều người bắt đầu thay đổi tính cách, trở nên táo bạo, hắn không thích kiểu người này. Trước kia, khi gặp người khác, họ luôn nở một nụ cười dù là cười giả tạo, nhưng đó cũng là một dấu hiệu của sự hòa nhã. Chẳng lẽ, khi tận thế đến, mọi người không còn cảm thấy cần thiết phải giấu đi bản chất của mình nữa sao? Tất cả mọi người đều không còn hòa nhã, thật là khó chịu. An tĩnh ăn cơm, nhìn vào giao diện của mình. Tên, lâm phảm, lực lượng, 35, siêu cường, thể lực, 10, tiêu chuẩn, tốc độ, 10, tiêu chuẩn, điểm số, 0, Chơi trò này giống như đánh quái trong game Đạt được điểm số là có thể tăng cấp Lực lượng của mình mạnh thật Hắn cảm thấy lực lượng của mình rất mạnh Như thể có thể đấm chết một con trâu chỉ bằng một cú Rất cuồng bạo và đáng sợ Hắn nghĩ nếu chờ thêm một chút điểm số Có thể tăng thêm thể lực Rồi lại tăng tốc độ như vậy bước đi sẽ nhanh hơn Ăn xong cơm Hắn thu dọn bàn ăn, sửa bát đĩa Rồi sắp xếp lại ngăn nắp Hắn là người có nguyên tắc Làm gì cũng tự tay làm Từ trước đến nay không làm phiền người khác Tính cách và thói quen này hình thành từ khi hắn mới 6-7 tuổi. Giải quyết xong mọi việc trước mắt, Lâm Phàm quyết định đi ra ban công để tận hưởng ánh nắng. Từ giá sách, hắn lấy ra một quyển sách tên là Sử đạt khắp cùng hắn 365 vị bạn gái. Quyển sách này có giá trị văn hóa rất cao. Câu chuyện kể về sử đạt khắp làm việc ở quán bar. Mỗi ngày đều có một người bạn gái khác nhau. Đến dạng sáng 12 giờ, anh ta sẽ rời đi cùng người phụ nữ và quên đi tất cả. Một lý trà. Một quyển sách, cuộc sống của Lâm Phàm đã như vậy từ rất lâu rồi. Dù không học qua đại học, hắn vẫn không thể ngừng đam mê những quyển sách văn học nổi tiếng. ầm ầm, tất cả xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có tiếng lật sách của hắn vang lên. Liệu cuộc sống tận thế có phải là như vậy không? Cũng có thể đúng, cũng có thể không đúng. Dù có tận thế hay không, Lâm Phàm vốn đã sống như vậy. Không vì hoàn cảnh mà thay đổi, hắn vẫn giữ vững niềm tin và suy nghĩ của mình. Lúc này, từ ngoài đường vọng và tiếng động, nhưng không làm ảnh hưởng đến hắn. Dù sao thì với âm thanh xe cộ trên đường, hắn đã quen thuộc, hoàng thị vẫn như xưa, con đường vẫn như xưa, chưa có gì thay đổi. Một hồi lâu sau, khi hắn đọc xong câu chuyện về một người phụ nữ, cảm xúc dân trào, sự đạt khắp trong câu chuyện có một tình yêu hoàn hảo, hiểu lòng người, đi vào sâu trong nội tâm phụ nữ. Lâm phàm đứng dậy, quay lại phòng mình, mở máy tính lên và tìm kiếm một bộ phim. Giữa ảnh hưởng của tình hình bên ngoài, hắn quyết định xem một bộ phim về tang Thi, hắn tìm thấy bộ phim có tên. xin gọi ta anh hùng đọc qua bình luận điện ảnh có vẻ rất thú vị đây là một bộ phim về tang thi đầy đủ các yếu tố như máu me tang thi sự sống còn và sự nổi dậy khi phim bắt đầu tang thi gào thét những người sống sót hoảng loạn ngay lập tức cuốn hút lâm phàm vào thế giới trong phim những cảnh hồi hộp khiến hắn không thể rời mắt khỏi màn hình còn khi thấy những cảnh hài hước hắn cũng cười lớn hoàn toàn hòa minh vào cảm xúc của bộ phim bỗng nhiên tiếng đập cửa chống trộm vang lên mạnh mẽ làm lâm phàm cau mày thật là phiền phức, đang xem phim mà cũng bị quấy dày, hắn tạm dừng phim, đi đến cửa, cầm dao phay và mở cửa chống trộm. ngoài cửa, có hai con tang thi đang đi lênh quanh, khi thấy lâm phàm, chúng phát ra tiếng gào thét thảm thiết, bộ dạng của chúng thật sự rất đáng sợ, có thể khiến bất kỳ ai cũng phải hoảng sợ, các người có phiền phức không vậy? biết tôi đang xem phim mà còn gõ cửa, có thể nhẹ nhàng chút không, lỗ tai tôi không biết đâu, tôi nghe thấy hết, lâm phàm vung dao phay, nên lập tức chém vào hai con tang thi, với lực lượng 35 điểm một đào hạ xuống làm đầu chúng tách rời màu đen bắn tung tay khắp nơi làm bẩn mặt đất phiền phức quá đi mới dọn dẹp xong mặt đất lại bị các ngươi làm bẩn chờ chút nữa lại phải quét dọn lại lâm phàm vừa phàn nàn vừa cầm dao phay trở lại trong phòng đóng cửa chống trộm lại rồi ngồi xuống trước máy tính tiếp tục xem phim âm thanh từ phim vang lên trong phòng trong phần cuối nhân vật chính cầm súng giảm thanh tiêu diệt hàng trăm con tang thi khi đó hắn mở to mát Vẻ mặt ngỡ ngàng, thật mạnh quá Một cây súng giảm thanh Mà có thể giết được mấy trăm con tang thi Còn ta thì chỉ biết chém từng con một Sau khi xem xong bộ phim Lâm phàm dựa lưng vào ghế Một lúc lầu không thể bình tĩnh lại Thực sự là quá mạnh mẽ Khiến hắn muốn ra ngoài chiến đấu với tang thi Ít nhất cũng phải mấy trăm trận Đột nhiên, điện thoại di động của hắn rung lên Là ông chủ gọi Ông chủ, ngày mai có quay lại làm việc không Lâm phàm nhận cuộc gọi Ngươi hiện đang làm gì đó Ông chủ ở đầu bên kia điện thoại giọng rất nhỏ, có chút tức giận nhưng không dám la to. Xem phim thôi, Lâm Phạm đáp, ngươi đùa giỡn với ta à? Ngươi thật sự đang làm gì vậy? Ông chủ gần như sắp nổi khùng, nếu không phải vì tình hình ngoài kia có quá nhiều tang thi, hắn chắc chắn đã mắng cho Lâm Phạm một trận. Ông chủ, tôi thật sự đang xem phim, sao ông không tin tôi? Lâm Phạm cảm thấy rất bất lực, sao bây giờ người ta lại không có chút tin tưởng nào vậy? Chính mình thật sự chỉ đang xem phim thôi. Phải nói bao nhiêu lần mới tin được, tim bà ngươi, ông chủ giận dữ, mặt đỏ bừng. Trong tình huống này mà ngươi còn nói đang xem phim, tưởng ta là người ngu à, ông ta cúp máy, tức giận đến mức mặt mày cao có, tình huống bên ngoài đã vô cùng nghiêm trọng, nhân viên của công ty đã biến thành tang thì, không có nơi nào để trốn, trong văn phòng không có thức ăn, vậy thì chịu đựng được bao lâu nữa? Ông chủ hối hận vô cùng, công ty chỉ lao trang trí cái gọi là 996, nhưng trong hoàn cảnh này, chỉ có sự sống mới quan trọng, nếu còn sống thì là... 247 24 giờ bảy ngày liên tục chẳng còn biết đến nghỉ ngơi hay không nghỉ ngơi nữa chỉ có những kẻ yếu đuối mới nghĩ đến chuyện đó ông ta gọi rất nhiều cuộc điện thoại hy vọng có ai đó đến cứu mình nhưng hầu hết các cuộc gọi đều không được nối máy hôm qua lúc vừa mới bắt đầu còn liên lạc được với một nhân viên người này dường như trốn trong ăn tủ nhưng vì tiếng chuông điện thoại hắn ta bị tang thi phát hiện và kéo ra ngoài cuối cùng chỉ còn lại một câu duy nhất từ nhân viên kia tưởng trung minh tôi còn mẹ nó Ông chủ tức giận đến mức suýt muốn đập bàn Cả nhân viên mà ra măng ông chủ à Con muốn làm việc nữa không Lâm Phàm cầm điện thoại Cảm thấy không thoải mái Giữa người với người Tín nhiệm ở đầu rồi Sao ông chủ không tin tôi vậy Anh nhấn to âm thanh của bộ phim lên Đợi ông chủ nghe rõ một chút Tôi thật sự đang xem phim mà Tưởng trung minh Trong tình trạng tuyệt vọng Trốn trong phòng làm việc Điện thoại đặt trên bàn Bỗng nhiên điện thoại rung lên Phát ra tiếng ôn lớn khi va vào bàn Tăng thi nghe thấy tiếng động Bắt đầu đập cửa điên cuồng, mỗi lần va chạm lại khiến hắn tuyệt vọng hơn. Cánh cửa này chắc vẫn còn chắc chắn, phải không? Tưởng Trung Minh tự nhủ nhưng rồi ngay lập tức, sắc mặt hắn tái xanh vì nghĩ đến một điều gì đó thật đáng sợ. Khi công ty trang trí bắt đầu làm việc, để tiết kiệm chi phí, hắn đã cố ý chọn lựa kiểu thiết kế này. Nhìn qua có vẻ cao cấp, nhưng thực chất lại chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một kiểu không đáng chú ý. Ông chủ, nói chuyện với tôi đi. Ông chủ, tôi đang xem phim. Nghe này, tiếng của phim rất hay. kích thích và hài hước nếu ông có thời gian có thể xem thử tôi nghĩ nó sẽ mang lại cho ông chút dũng khí ẩm dưới ánh mắt hoảng sợ của tưởng trung minh cánh cửa gỗ bị đụng vỡ một con tang thi mặc bộ tây tràm cổ bị dãy ruộa máu đen chảy ra từ miệng lý tiểu đông đừng xúc động tôi là ông chủ của ngươi ngươi còn mới nhận lương tháng này không đứng yên đấy đừng động tưởng trung minh hoảng sợ co mình vào góc tường quần áo ướt đẫm run rẩy rồng tang thi lao tới lâm phàm Ta mắng ngươi." Lâm Phàm ngồi trước máy vi tính, hơi tỉnh táo lại, hắn đã nói chuyện quá nhiều với ông chủ, không ngờ lại nhận được lời nhục mạ như vậy, thật quá đáng, dù ngươi là ông chủ của ta, nhưng ngươi không thể tùy tiện mắng người khác như vậy." Lâm Phàm tức giận cúp điện thoại, không muốn nói thêm nữa. Quả nhiên, Tam Khi lại nổi loạn, lòng người thay đổi, có lẽ từ giờ hắn phải cẩn thận hơn. Trước đây hắn còn vì bọn họ mà tăng ca, gọi bọn họ là tiểu bảo bối ông chủ, vậy mà giờ đây họ lại bắt đầu đập cửa. Nhân tính quả thật đa dạng quả, bận rộn cả ngày, màn đêm buông xuống, một ngày lại qua đi, đầy áp công việc, sau khi xem phim xong, hắn đem đàm tang thì ngoài kia đổ vào trong thùng rác, không có công nhân vệ sinh nào hỗ trợ, mọi chuyện đều phải tự mình làm. Nghĩ vậy một chút, hắn cảm thấy liệu có phải cũng không cần phải đóng phí vệ sinh hàng năm nữa, hàng năm phí này hơn một ngàn, thật sự là rất nhiều, mỗi lần phải đóng tiền, hắn cảm thấy trong lòng thật đau, như thể một món đồ quan trọng nào đó đã rời xa hắn. Bữa trưa hôm nay hắn tự làm hết Được rồi, tối nay làm mì tôm thôi Hắn nghĩ Mở tủ lạnh tìm thấy một ít nguyên liệu Một quả trứng gà, một cây lạp xưởng hun khói Tất cả đều là nguyên liệu hắn thường dùng để nấu mì tôm Từ từ, tiếng bong bóng nổi lên xung quanh nồi Lâm Phàm thuần thục mở gói mì tôm, thả vào nồi Rồi xé gói gia vị, sắp đều lên mặt mì Cầm trứng gà, nhẹ nhàng gõ vỏ trứng vào nồi Lòng trắng và lòng đỏ tách ra Nhẹ nhàng trải trên mặt mì Cất lạp xưởng hun khói, vung tay tạo thành những lát mỏng, có chút nhạy thuật Nấu mì tôm không chỉ là việc đơn giản, nó cũng cần kỹ thuật Để lừa vừa phải, giữ đúng thời gian Không phải ai cũng có thể nấu được một bát mì tôm hoàn hảo Lâm phàm đứng bên lò gas, canh ngừa chờ đợi Chẳng bao lâu, một mùi thơm đặc biệt từ mì tôm lan tỏa ra Trứng gà không chín hẳn, lòng đỏ còn nguyên, chảy nhẹ khi xé ra Trứng gà chín không ngon, nhưng trứng lòng đỏ chảy, hòa quyện với mì Tạo thành hương vị tuyệt vời. không chỉ có vị của nước dùng mà còn có vị của nước dùng đặt cạch tất bếp lâm phàm lấy khăn lau tay bưng bát mì ra bản nhìn thấy rau thơm hắn rửa sạch cất thành đoạn ngắn rồi rắc lên bát mì một bát mì tôm bình thường nhưng trước mắt hắn lại rất đặc biệt cuối cùng món ăn hoàn thành trong tận thế này đây chắc chắn là một món ngon hiếm có ban đêm tang thi vẫn lang thang khắp nơi nhiều hơn hẳn ban ngày thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng gào thét của tang thi trong khi ngủ lâm phàm mơ thấy mình nỗ lực làm việc Được ông chủ khen thưởng lương tăng vọt, thu nhập một tháng hơn vạn, mua được một chiếc xe nhỏ, con có bạn gái, sau đó, giống, ầm, tiếng động mạnh mẽ từ xa truyền đến. Lâm Phàm bị âm thanh trói tai đánh thức, hắn nhận ra rằng ban đêm tang thi giống như đang nghiện thuốc vậy. Dù không có người, chúng vẫn phát ra những tiếng gào thét kỳ lạ, hắn không thể chịu đựng nổi nữa, vén chăn đứng dậy, bước ra ban công, hô to và bóng tối. Các người có chút phẩm hạnh hay không? Nhìn giờ đi, bây giờ là 2 giờ sáng rồi. Các ngươi không ngủ được thì đừng ảnh hưởng đến người khác nghỉ ngơi. Ngày mai ta còn phải đi làm đó. Hắn nhìn đám tang thi, cảm thấy thật tuyệt vọng. Không biết phẩm hạnh của chúng đã đi đâu mất rồi, đúng vậy, giờ là tận thế rồi. Tuy nhiên, tận thế không phải là do ngươi không có đủ tư chất, giống. Đáp lại hắn là tiếng gào thét không ngừng, từng đợt sóng tấn công liên tiếp, còn có tiếng chân chạy ồn ào Nghe được tiếng động của đám tang thi, lâm phàm cảm thấy họ càng lúc càng hưng phấn. Ai? Tố chất thật đáng lo. Rõ ràng là do chỉ năm giáo dục bắt buộc thất bại Hắn còn có thể nói gì đây Không có gì để nói nữa Tính tình của hắn coi như tốt Nếu gặp phải người có tính nóng nảy, Chắc chắn sẽ dạy cho họ một bài học Nhưng hắn sẽ không làm vậy Vì giáo dục bắt buộc đã dạy cho hắn rằng Niễn nhịn gió em sóng lặng Lui một bước trời cao biển rộng Không thể vì người khác càn rỡ mà đi giáo huấn họ Đánh thắng thì phải bồi thường Đánh thua thì ngồi tủ Hắn từng nghe về một câu chuyện Có người vì 20 đồng tiền mà đánh gãy trứng của người khác dẫn đến cái chết của người đàn ông đó 20 đồng tiền ô một quả trứng cộng một mạng người nghĩ lại thật đáng sợ tùy các mươi đi ta đi ngủ đây lâm phàm lắc đầu nghĩ rằng tang thi như vậy chẳng có chút tố chất nào hắn làm sao có thể xử lý được thật sự là không thể làm gì khi hắn đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ ầm um, ầm um, cửa trống trộm bị đập dữ dội dùng chuyển mạnh mẽ lâm phàm hít sâu một hơi tự nhắc mình nhẫn nhị một chút gió êm sóng lặng lui một bước trời cao biển rộng ầm ầm ầm lâm phàm đi đến cửa cầm dao phay mở cửa chống trộm trước mắt hắn là một đám tang thi đang bò lên từ cầu thang di chuyển quanh nhà hắn các ngươi có thể không khi người quá đàng như vậy không ta không muốn quản các ngươi đâu nhưng nếu các ngươi cứ đến cửa nhà ta đập cửa quấy giày ta ngủ thì ta thật sự giận rồi nói xong không nhận được sự xin lỗi từ đám tang thi ngược lại họ lại gào thét dữ tợn phốc, phốc, lâm phàm vung dao chém tới từng nhát dao lại từng nhát dao Mỗi nhát chém là một tiếng vang lên Xéo đi, đều xéo ngay cho ta Ta đã báo cảnh sát rồi Cảnh sát nói rồi, ta phòng vệ chính đáng Không sai đâu Hắn rất ít khi nói lời thô tục Vì hắn là một người trẻ tuổi hiểu lễ phép Nhưng giờ phút này hắn thật sự không thể nhịn được nữa Chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon Yêu cầu như vậy có quá đáng không Máu đen nhuộm đỏ mặt đất nhuộm đỏ cả vách tường Lại mang đến cho hắn một đồng công việc to lớn Sau một hồi, Lâm Phàm trở lại phòng bột. Một tiếng đóng cửa chống trộm lại, đặt dao phay lên tủ giày, về phòng, hắn nằm xuống, lập tức ngủ thiếp đi. Đột nhiên, một bàn tay từ trong chăn rũi ra, kéo chiếc gấu bông trên tủ đầu dừng vào trong chăn. Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ, đồng hồ báo thức gieo lúc 6 giờ 20, đến giờ đi làm rồi, lâm phàm thức dậy như mọi khi. Mặc quần áo và rửa mặt, công ty có chế độ rất nghiêm ngặt, nếu về sớm thì bị trừ tiền, nếu đến trễ cũng bị trừ, mỗi lần bị trừ 200. Nếu trừ nhiều lần, lương tháng có thể không còn gì Nhưng hắn thích không khí ở công ty Mọi người đều rất tốt Duy chỉ có ông chủ không tốt Nhưng hắn hiểu, ông chủ chịu nhiều áp lực Công ty tiêu tốn rất nhiều tiền Nên hắn phải phối hợp thật tốt Lấy ra hai quả trứng gà từ trong tủ lạnh đun sôi Rồi thiếp vào một túi sữa bò Vậy là bữa sáng xong xuôi Đứng trước gương, chỉnh lại một chút Trông thật tươm tất, đầy tinh thần Nhìn không khác gì những người đi làm ưu tú Hắn nghĩ hôm nay phải làm việc gì đó Nói với ông chủ là hôm qua mình đã xem phim, cầm dao phay, mở cửa trồng trộm, hành lang im lặng, không có một tiếng động, hắn nghĩ, tối qua đám tang thi chắc chắn rất mệt, chúng sẽ tìm một chỗ để ngủ. Hắn bước xuống cầu thang, hít một hơi thật sâu không khí sáng sớm, cảm nhận được mùi đặc trưng của buổi sáng, không bị ô nhiễm, tinh thần sảng khoái, cảm giác tràn đầy năng lượng cho cả ngày. Khu cư xá này chắc chắn còn có tang thi, nhưng hắn không chủ động gây sự, cũng không làm ra những âm thanh lớn. tối qua đã muộn như vậy chắc chúng rất mệt cần một môi trường yên tĩnh để nghỉ ngơi hắn cảm thấy mình là một người ưu tú không phải đi tìm tang thịt để chém giết nếu làm thế thì không còn tuân theo luật pháp nữa bíp bíp một tiếng động nhỏ vang lên chỉ hắn chuẩn bị rời khỏi cư xã hắn dừng bước lại nhìn quanh rồi nhận ra ở một tòa nhà gần đó cửa sổ tầng 4 mở ra có một người đàn ông với trạng thái tinh thần không tốt đang phát ra âm thanh nhỏ mặt mày dần dần có vẻ xúc động nhưng không dám nói lớn sáng sớm tốt lành lâm phàm vẫy tay nở một nụ cười tự tin nụ cười vào buổi sáng là khởi đầu hoàn hảo nhất ta đi làm đây gặp lại nhé hắn trò hỏi qua loa rồi tiếp tục bước đi ta người đặc biệt người đàn ông nghe thấy lâm phàm nói vậy nhất thời không biết nói gì sau một lúc hắn thở dài tên này chắc chắn bị điên rồi sáng sớm tốt lành đi làm hắn có chút điên cuồng lắc đầu vuốt mắt cảm thấy như mình đang ảo giác chắc chắn là ảo giác vừa rồi chẳng phải có ai đứng đó cả hắn chỉ đang nói chuyện với không khí ngoài cửa tang thi vẫn đang lảng vảng đôi lúc đập vào cửa chống trộm không biết nó có thể chịu đựng được bao lâu người đàn ông nghĩ đến việc rời khỏi đây nhưng lại không biết phải làm thế nào tối qua tiếng gào thét của tang thi khiến hắn không ngủ được tinh thần bị tra tấn suốt đêm hắn sợ tang thi sẽ phá cửa vào và nuốt chừng hắn nhưng rồi hắn lại tự nhủ ảo giác thôi tất cả đều là ảo giác không có tang thi đâu hắn lắc lư mở cửa chống trộm nhưng ngay lập tức nhìn thấy trước cửa là hai tang thi hắn cười mỉm nói các người là ảo giác phải không sống tang thi gào thét mắt đỏ ngầu lao về phía hắn lâm phàm đứng ở cửa khu cư xá nhìn xung quanh mọi thứ đều yên ắng không còn sự nhộn nhịp như trước cửa sổ cửa hàng phía trước bị vỡ tan thi thể chồng chất khắp nơi là máu đã đông lại chuyển thành màu đen mặc dù cảnh tượng hiện tại khiến hắn cảm thấy không dễ chịu nhưng hắn đã quen sống một mình đi làm thôi hắn nói tiếp tục bước đi Trước đây hắn thường chỉ ngồi trên xe buýt, nhưng nhìn tình hình hiện tại, có lẽ xe buýt không còn hy vọng nữa, may mắn, bên đường vẫn còn xe tiểu hoàng, hắn dùng điện thoại quét mã, trả tiền thành công, đeo ba lô, cầm dao phay trong tay, rồi trèo lên xe đạp, hướng về công ty mà chạy, một khối tiền cho một giờ, không đắt, rất rẻ, đợi lát nữa có thể cưỡi ngựa mà về, dọc đường có rất nhiều chiếc xe bị lật đổ, có xe sang trọng. Cũng có những chiếc xe giá rẻ, không ít xe vẫn còn người điều khiển ngồi trên ghế lái, nhưng đã không còn sự sống. Họ không biến thành tang thi mà chết vì va chạm khi đang chạy trốn trên đường. Cũng có nhiều xe cháy rụi, chỉ còn lại khung xe, bên trong là thi thể đã thành than. Nhìn thật đáng sợ, hắn đạp xe, tốc độ không nhanh cũng không chậm, thỉnh thoảng có thể thấy vài đoạn đường còn sót lại. Có tang thi đang lê lết đi lang thang, hắn cưỡi xe mà không gây ra tiếng động gì, cũng không thu hút sự chú ý của chúng. Thỉnh thoảng có một con tang thi nhìn thấy hắn, lập tức phát điên, giống như chó dại lao tới, nhưng bị hắn một dao phai chém chết. Phòng vệ là việc duy nhất tôi phải làm lúc này. Hắn chỉ muốn quay lại công ty, dù sao còn một tháng nữa là đến kỳ trả lương, mặc kệ tình hình thế nào, tiền lương vất vả kiếm được chắc chắn phải lấy. Hắn còn một sống tiếp đây, PSS. Ai đừng đoán mò nhé, thực ra mấy ngày gần đây tôi có chút không ổn, chơi đùa, uống rượu, thỉnh thoảng tỉnh lại, rồi lại tiếp tục, đến mức phải thay đổi tên sách. viết quyển này để giúp tôi cải thiện tâm trạng cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ ps à đúng rồi tôi đã ký hợp đồng rồi có thể gửi nguyệt phiếu cho tôi mong các bạn hãy giúp đỡ và thưởng cho tôi nhé cưỡi tiểu hoàng xe lâm phàm tản bộ trên đường khi đi ngang qua một cửa tiệm từ trên lầu hai có người nhìn ra ngoài ngoạ tàu các người mau nhìn có người trên đường không kiêng nghề gì cưỡi tiểu hoàng xe chu hạo nhỏ giọng hò hét vẻ mặt đầy kinh ngạc hắn là một trong những người sống sót May mắn không bị nhiễm bệnh, cũng không bị tang thi tấn công, sớm đã trốn vào nơi an toàn, nơi này có thêm bốn người sống sót nữa. Chủ cửa tiệm này là bạn của hắn, một siêu thị nhỏ, ngày trước họ hẹn nhau chơi mặt trượt, sợ bị cảnh sát phát hiện nên đóng cửa, rồi bắt đầu đánh bài khuya. Ai ngờ ngày hôm sau, mọi thứ thay đổi, họ không thể quay lại được. Trong thời gian này, họ sống nhờ vào tài nguyên từ tầng 1 của tiệm, đã sống sót cho đến giờ, cuộc sống vẫn cứ duy trì ổn định. mưa thật là điên rồi, một người đàn ông lực lưỡng. hơi không hài lòng tâm trạng có phần căng thẳng thật mà các ngươi nhìn kìa hắn ở đằng kia chu hạo không biết nên nói gì từ nơi ẩn náu này hắn đã thấy rất nhiều người lái xe chạy trốn bị tam thi phát hiện bị chặn lại có người lật xe có người chạy thoát nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy ai đó cưỡi tiểu hoàng xe mà vẫn ngang nhiên đi trên đường quả nhiên hai người còn lại vội vã chạy tới đào mất qua cửa sổ nhìn ra ngoạ tạo, ni mã như thế điêu họ sửng sốt chúng ta có chắc dưới lầu an toàn không Tam Thi đã biến mất sao, sao hắn lại không bị sao Chu Hạo cảm thấy bất ngờ Tự hỏi nếu Tang Thi đã biến mất hoặc có cách đối phó Có lẽ họ có thể rời khỏi nơi này Đừng nghĩ nhiều ta không thể rời đi Ở đây có thức ăn, có nước Ra ngoài làm gì, ai biết tình hình bên ngoài thế nào Có thể hắn may mắn nên không bị Tang Thi phát hiện Nếu muốn đi thì người đi Ta sẽ ở lại đây Một người khoát tay, không muốn rời đi Chuẩn bị cùng chung số phận nơi này Đúng vậy, nơi này an toàn Không cần phải rời đi Một người khác đồng ý, à, Mã Đông đâu? Đi nhà xí rồi, trong nhà vệ sinh Mã Đông ngồi trên bồn cầu, hát nhiều ngao, cảm thấy rất thoải mái. Thôi quá, hắn kéo quần, cảm thấy không thể chịu nổi, mùi thật kinh khủng, tiện tay mở cửa sổ, hít thở không khí mới, thay đổi chút không khí trong lành. Một lát sau, hắn lao xong, chuẩn bị rời đi, nhưng lại phát hiện phía ngoài cửa sổ có một sợi dây chuyền vàng to lớn treo lơ lửng, sợi dây chuyền vàng to thế này, nếu đeo trên người, chẳng phải sẽ nổi bật làm sao? mã đông nổi lên tham vọng chưa kịp nhận thức được sự chuyển biến của thế giới và tận thế nhưng lòng tham với vàng vẫn mạnh mẽ hắn thấy thi thể treo lủng lạc bên ngoài cửa sổ cổ rủ xuống và sợi dây chuyền vàng lấp lánh ánh sáng trói mắt mã đông kích động mặt đỏ bừng phanh phanh một tiếng gọi vọng vào tiểu đông ta đau bụng muốn đi ị người nhen ra ngoài đi khi mã đông đang chuẩn bị chiếm lấy dây chuyền vàng của mình bỗng nhiên có tiếng gõ cửa hắn giật mình vội vàng kéo cửa sổ lên Lạch cạch, hắn mở cửa nhà vệ sinh người làm gì vậy? Đại hán to lớn nghi ngờ hỏi Cảnh tượng có vẻ như có gì đó không bình thường Không có, không có gì cả Mã Đông vội vàng lấp liếm Nở một nụ cười giả tạo Cố che giấu ý định trong lòng Trương Quyền liếc nhìn Mã Đông Cũng không suy nghĩ nhiều Rồi đi vào nhà vệ sinh Càng lâu trôi qua, Mã Đông càng cảm thấy lo lắng Sợ rằng chiếc vòng cổ sẽ bị phát hiện Trương ca, người đã khỏe chưa? Mã Đông nhỏ giọng hỏi từ bên ngoài Nên lên Làm gì mà thúc giục dữ vậy Cút sang một bên Trương quyền trả lời giọng nặng nề Giống như đang dùng sức Nhưng mùi hôi thối trong nhà vệ sinh quá nặng Hắn không chịu được Phải mở cửa sổ ra Nhìn qua cửa sổ Trương quyền liền thấy chiếc dây chuyển vàng treo ngoài kia Cái này gọi là xích chó Mã Đông Cái tiết này thật không thành thật Chắc chắn đã phát hiện món đồ bá đạo này Nhưng không muốn chia sẻ Muốn chiếm lấy một mình Hắn ngờ rằng đó là lý do trương quyền ngồi lâu trong nhà vệ sinh như vậy Trương quyền vươn tay nắm lấy dây chuyền vàng, ngoài cửa sắp chết không phải tang thi, không có gì phải sợ, hắc hắc, tới tay rồi, trương quyền mỉm cười nắm lấy dây chuyền vàng, cân nhắc vài lần, thấy khá ổn, còn có chút nặng, ít nhất phải trên 100 gram, nếu đem bán ở tiệm vàng, có thể được ba bốn vạn, mặc dù giờ chưa thể bán, nhưng mang theo bên người, cảm giác thật bá đạo, như là biểu tượng của địa vị, mã đông ở ngoài cửa, hắn căn bản không để tâm, dù mã đông đã phát hiện ra, cũng chẳng sao. Trương Quyền sẽ mang theo, không ai có thể cướp đi. Cánh cửa nhà vệ sinh kêu kẽo kẹt. Trương Quyền đi ra, cười nói: tốt, thúc giục cái gì thúc giục? Trương Ca, ta nghẹn chết rồi, còn chưa xong. Mã Đông không kiên nhẫn được nữa, vội vã vào nhà vệ sinh. Trương Quyền cười to, bước xuống lầu lấy chút rượu đế và hoa gạo sống, tự chúc mừng một chút. Vòng cổ đâu, dây truyền vàng đâu? Mã Đông mở cửa sổ ra, nhưng không thấy gì. Trên xác chết, vòng cổ đã biến mất. Dần dần, sắc mặt hắn trở nên đen thui. Trương quyền, chắc chắn là hắn lấy đi, mã đông càng nghĩ càng có khả năng, hắn rời khỏi nhà vệ sinh, đi tìm trương quyền, và thấy trương quyền đang ngồi đó, uống rượu đế ăn củ lạc, điều quan trọng nhất là, trên cổ của trương quyền, chiếc dây chuyền vàng lấp lánh ánh sáng, trói mắt vô cùng, trương ca, uống rượu đấy à, có phải có chuyện gì vui không? Mã đông không hỏi trực tiếp mà chỉ nhìn vào chiếc dây chuyền vàng trên cổ trương quyền, mắt hắn trừng lớn, lòng đầy phẫn nộ. hắn biết rõ đây là món đồ của mình nhưng giờ lại bị trương quyền cướp đi trong lòng mã đông không khỏi tức giận vui vẻ chắc chắn là vui vẻ nhìn cái dây chuyền vàng này có phải không nó rất xứng với ta trông ta thật bá khí trương quyền không có chút nào giấu giếm hoàn toàn công khai rõ ràng thậm chí còn muốn mã đông nhìn thử cái dây chuyền vàng này thật sự xứng với ta nhất ngươi đừng có mà đòi tranh giành cái kia trương ca dây chuyền vàng này là ta phát hiện trước nhất mã đông nhỏ giọng nói Trương quyền cao mày, trả lời, sao vậy? Ngươi phát hiện trước nhất thì là của ngươi à? Ai bảo ngươi không cầm, ai cầm là của người đó? Biết chưa? Sao có thể nói như vậy? Đây là ta phát hiện trước mà. Mã đông trong lòng đầy tức giận, không chỉ vì dây chuyền vàng mà còn vì thái độ của trương quyền. Hân cảm thấy bị coi thường, luôn luôn bị khi dễ và nhắm vào. Ba, trương quyền đập mạnh cái bình rượu xuống đất, vẻ mặt dữ tợn. Làm sao? Mày không phục à? Không phục thì tới đây, xem thử ta có thể đánh mày không. Nếu mày muốn chết, cứ việc nói thẳng, tao sẽ ném mày ra ngoài, cho mày chơi đùa với tang thi cho vui Tận thế đến rồi, hắn còn sợ ai? Còi như có đánh chết mã đông, chẳng ai dám can thiệp Mã đông hơi sợ, rụt cổ lại, hắn biết mình không thể đấu lại trương quyền Về mặt thể hình đã thua rồi, nhất là trương quyền có quyết tâm Càng khiến hắn cảm thấy sợ, làm sao vậy? Chu hạo nghe thấy tiếng cãi vã và đi tới Thấy hai người đang tranh cãi và có dấu hiệu sẽ đánh nhau, bèn hỏi mã đông kể lại sự tình hy vọng chu hạo sẽ ủng hộ mình chu hạo sẽ ủng hộ mình chu hạo nghe xong không nhịn được cười rộ lên các người nghĩ cái gì vậy bây giờ vàng thỏi có giá trị gì đâu đưa người ta cũng chẳng ai muốn đi tiệm vàng cầm môi mấy cái không thành vấn đề đừng vì chuyện này mà làm mâu thuẫn nhau mã đông không căm lòng cúi đầu đừng im không nói gì được rồi mã đông tao cho mày biết mày đừng có làm mình thành chuyện lớn bây giờ tình hình thế này nếu mày làm tao tức giận Tao cũng không khách khí đâu Đừng trách tao không nếp nở mày Trương Quyền hung tợn nói xong Chu Hạo nhanh chóng can thiệp Tốt rồi Trương Ca Đừng nói nữa Chúng ta đều là anh em Đừng vì chuyện nhỏ nhặt này mà tạo ra mâu thuẫn Hắn cũng không nghĩ là hai người lại cãi nhau Vì cái dây chuyền vàng Dù bây giờ có bao nhiêu tiền trong phòng Hắn cũng không hề bị ảnh hưởng Dù đi đâu, làm gì, có thể mua cái gì Và ai sẽ lấy tiền Tất cả đều không phải là vấn đề lớn Hừ, Trương Quyền đẩy mã đông ra Rồi hướng lẩu hai mà đi, sau này nhớ có mắt, biết ai là lão đại ở đây. Chu Hạo lắc đầu, bước lại gần Mã Đông mỗ vai hắn. Được rồi, đừng để bụng, cố gắng lên, hắn chỉ là đang an ủi. Nhưng Mã Đông không hề cảm nhận được, chỉ cúi đầu, mặt lại lùng bỏ đi. Chu Hạo thở dài một hơi, tự hỏi, cần gì phải như vậy? Một chiếc xe tiểu hoang di chuyển cực kỳ phong cách, chạy trên lối đi bộ. Phía trước, đèn đỏ đang sáng, lâm phàm dừng xe lại, trên đường đèn đỏ sáng lên, hắn chờ một lúc. Đến khi đèn xanh mới băng qua đường, trước kia rủ lăng thần, trên đường không có một chiếc xe nào, hắn cũng sẽ yên tĩnh chờ đợi đèn xanh. Đây là quy tắc giao thông, muốn tuân thủ quy tắc thì không thể tùy tiện phá hỏng, muốn làm một công dân tốt, phải biết tôn trọng luật pháp. Mặc dù hiện tại là tận thế, điều này vẫn không ảnh hưởng gì đến hắn, hắn vẫn giữ nguyên cách làm của mình. Đến rồi, hắn dừng xe đạp, đi vào văn phòng, cảnh tượng xung quanh khiến hắn cảm thấy bối rối, mặt đất vương vãi vết máu, nhưng không có bóng dáng ai, hắn đi vào thang máy. Thang máy bắt đầu vận hành, từ lầu một lên lầu chìn, tiếng, đinh, vang lên thang máy mở ra. Hắn chuẩn bị tinh thần đối mặt với bất kỳ phần tử nào có thể tấn công, nhưng khi cửa thang máy mở ra, bên trong lại không có ai. Hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, trong thang máy, vết máu vương vãi khắp nơi, còn có những cơ thể người bị xé nát. Hắn đi vào thang máy, bình tĩnh nhấn nút lên lầu 13, cửa thang máy từ từ khép lại. Trong lúc thang máy di chuyển, hắn nhìn vào gương inox, chỉnh lại kiểu tóc và quần áo. Đó là thói quen của hắn, đinh, cửa thang máy lại mở ra, lâm phàm đứng trong thang máy, dừng lại một vài giây, hít một hơi thật sâu rồi bước ra, tầng lầu yên tĩnh đến mức đáng sợ, trước kia nơi này rất náo nhiệt, giờ chỉ còn lại sự tĩnh lặng khiến lòng hắn không khỏi bâng khuâng. đây là trung bình, công ty thiết kế trang trí, thực ra, hắn chỉ là nhân viên phụ trách hóa đơn, nhưng dưới sự thúc giục của ông chủ, hắn cũng học thêm vẽ thiết kế, ban ngày làm xong việc, ban em lại tăng ca vẽ, cố gắng hết mình. dù là người trẻ tuổi không chịu ép buộc bản thân nhưng chỉ có như vậy mới có thể mua được một căn phòng riêng tại hoàng thị hắn muốn nói ta có nhà hắn đẩy cửa thủy tinh bên ngoài có tiếng chuông thanh thúy vang lên đây là tôi mua ở cửa hàng đa bảo ông chủ không trả tiền cho tôi lâm phàm đứng đó đẩy áp kỷ niệm trinh hắn đã đề nghị ông chủ treo chuông ở cửa khi khách hàng vào âm thanh sẽ thanh thoát giúp làm dịu tâm trí khi nhân viên trở lại công ty giống như công ty đang chào đón họ chỉ có điều tiền Cuối cùng ông chủ không trả lại, khi hắn nhắc đến chuyện này với ông chủ, ông lại nói, đây là nhà của cậu, mua thêm chút trang trí cho đẹp, đàm chuyện tiền bạc không hay, bỗng dưng, một tiếng gầm thép vang lên từ phía xa, tiếng gầm của tang thi, tiếng chuông phong linh đã thu hút sự chú ý của đàm zombie. Lâm Phàm đóng cửa thủy tinh lại, lặng lẽ đợi đám tàng thi đến, Tuy nhiên, đột nhiên, tiếng gào thét của chúng dừng lại một chút. Rồi từ nơi khác truyền đến những tiếng động, khiến đám tang thi rời đi, có lẽ là một ai đó sống sót bị phát hiện, thật là hỗn loạn, công ty giờ đây thật sự rất loạn, các bản vẽ rơi vãi khắp nơi, ai nhân viên quét dọn đâu rồi, hẳn thu dọn những bản vẽ trên đất, chỉnh lại và đặt lên bản. Dù có thể với người khác đây chỉ là những tờ giấy vô giá trị, nhưng đối với nhân viên vẽ bản, đây là tâm huyết của họ, nếu trời mưa, dù có dù thì cũng không phải là để che gió che mưa, mà là để bảo vệ những bản vẽ này. Trong công ty mọi người đâu hết rồi Sau khi thu dọn xong Hắn nhìn quanh Nhưng không thấy ai Chỉ thấy cửa sổ công ty bị phá vỡ Có vẻ là có người đã phá cửa sổ nhảy xuống từ trên lầu Hắn đứng ấm ép cửa nhìn xuống Quả nhiên Ở ban công lầu 2 Có rất nhiều thi thể Có lẽ là do bị tăng thi đuổi theo Các đồng nghiệp đã phá cửa sổ để bỏ trốn Nhưng không ngờ lại bị nã chết vì không thể đạp cửa đi được Ôi Hắn thở dài Cảm thấy lòng buồn bã Các đồng nghiệp đều là những người tốt Còn trẻ tuổi. tràn đầy sức sống dù làm việc hay làm người họ đều có thể kiếm sống ổn thỏa mặc dù mấy trăm triệu mấy nghìn triệu đồng tiền thiết kế đã đổ vào tay bọn họ nhưng tiền lương thì lại ít ỏi đến đáng thương tuy vậy họ vẫn không có bất kỳ lời oán than nào bởi vì tất cả chỉ là để sống sót trong cái thế giới khắc nghiệt này đột nhiên trong văn phòng truyền đến tiếng gào thét trầm thấp ông chủ hẳn là không sao chứ, lâm phàm nghi hoặc nhìn cửa gỗ bị phá vỡ vẻ mặt có chút lo lắng hẳn định vào trong chào hỏi ông chủ trong văn phòng ông chủ tập tĩnh bước ra cơ thể cứng đờ đôi mắt mờ đục không còn nhận thức khoé miệng chảy ra chất lỏng đen đúa tuy nhiên dù sao ông chủ vẫn là ông chủ ở công ty vẫn cần giữ quỳ củ mặc dù cửa bị phá nhưng trong mắt lâm phàm có hay không cửa cũng chẳng quan trọng bằng việc ông chủ đang như thế này lâm phàm giơ tay lên gõ nhẹ lên vách tường đông đông đông âm thanh nhẹ nhàng không vội vàng ông chủ tôi vào đây nhưng không đón nhận là nụ cười lừa dối mà hắn thường thấy thay vào đó Là một ánh mắt hung tợn, như nhìn thấy mùi ngon, ông chủ gào thét dữ dội, rồi lao tới, mang theo sự thăm lam po sau khi biến thành tang thi sức mạnh và tốc độ của ông ta đều tăng lên, không còn cảm giác đau đớn, trở thành một sinh vật đáng sợ, ông chủ đứng gần phát ra một mùi hôi thối, giống như thịt heo để ngoài mấy ngày đã biến chất, mùi vị cực kỳ khó ngửi, lâm phàm không có ghét bỏ, hắn biết ông chủ rất vất vả, chắc là thức đêm tăng ca ở công ty, không có thời gian tắm rửa, ngay khi ông chủ kéo tới, lâm phàm vung đao một cái, phốc phốc máu đèn bắn tung tóe, đầu ông chủ bay lên trời, thi thể rơi xuống đất, phát ra tiếng lạch cạch, cảnh giết tang thi, thu hoạch được điểm số cộng một. Ông chủ, hôm qua tôi thật sự có xem phim, không có lừa ngài. Ban đầu tôi định đi làm, nhưng bây giờ công ty chắc chắn không thể hoạt động được nữa, đồng nghiệp cũng không có, chẳng còn ai cả. Trong thời gian này, cảm ơn ông đã dạy tôi rất nhiều thứ, tôi học được nhiều kiến thức hữu ích. Tiền lương tháng này, tôi tính toán một chút. tôi sẽ đưa cho ngài lâm phàm lấy ra giấy và bút cẩn thận tính toán ông chủ tôi lương cố định là hai ngàn năm dựa vào vẽ một bộ cầu có thể nhận được năm trăm tháng này tôi tăng ca vẽ ra năm bộ cầu mỗi bộ đều đã được phê duyệt tổng cộng là năm ngàn. lâm phàm nói một mình vừa nói vừa nhìn sang nơi ông chủ đã bị chè mất đầu hắn không tính toán quá nhiều cũng không thiếu tất cả đều theo đúng quy củ cái gì là của hắn thì là của hắn không phải của hắn thì hắn không thể lấy dù cho tận thế Trời đất hỗn loạn, chỉ cần quy tắc còn thì mọi thứ vẫn có hy vọng Ông chủ, đây đều là tiền tôi tự mình vất vả kiếm được Những đồng tiền, nhỏ kia tôi không tính vào Ngài đã nói muốn lớn lao Không thể cứ mãi lo những chuyện nhỏ nhặt. tôi hiểu rồi Còn cái phong linh, coi như tôi tặng công ty một món quà Lâm Phàm không nói nhiều đó là những gì hắn xứng đáng có Nên hắn sẽ không đàm phán hay thương lượng gì thêm Khi làm đúng lương tâm, mọi thứ đều tự nhiên Hắn nỗng đầu tự tin xem ra ông chủ không có ý kiến gì Lúc này hắn nhìn thấy trên bàn có một sấp tiền mặt dưới đó là một hợp đồng Có vẻ như trước khi tận thế Có người đã tới công ty ký hợp đồng với ông chủ về đưa tiền thế chấp Sấp tiền này có thể lên đến vài vạn Ông chủ, tôi tự mình lấy Tin tưởng nhân phẩm của tôi Tôi sẽ không lấy thêm một tờ Cũng không lấy ít hơn Lâm phàm đếm tiền mặt Lấy đi 50 tờ Sau đó số tiền còn lại để lại chỗ cũ Không động đến nữa Ông chủ, gặp lại hắn vẫy tay đi ra khỏi công ty quay đầu nhìn lại một chút đây là nơi đã từng mang lại cho hắn niềm vui hy vọng đáng tiếc giờ đây tất cả đã không còn đồng nghiệp không còn ông chủ không còn khách hàng cũng mất người vẫn là người cũ nơi vẫn là nơi đó hắn yêu thích nơi này không phải vì hoàn cảnh mà là vì những đồng nghiệp từng làm việc cùng và ông chủ đã từng ở đây đó là người mà họ yêu thích chuyên mang lại cho họ một loại độc canh gà khẩu hiệu thì luôn luôn là trung thành với khách hàng Phục vụ khách hàng, nhưng thực tế lại lạ, trung thành với ông chủ, phục vụ ông chủ lợi ích của ông chủ lại trên hết. Khách hàng thì vô số, mỗi đợt lại có thể lừa một đợt. Phong Linh nhẹ nhàng lắc lư, phát ra từng tiếng vang khe khé, hắn nhấn thang máy, giống, tiếng động đó như một tội ác. Ở bên cạnh công ty, mấy nhân viên nghe thấy âm thanh đó, nổi cơn cuồng loạn, kéo đến với tốc độ rất nhanh, muốn an tươi nút sống lâm phàm, phốc phốc, một tiếng vang trầm muộn. Lâm phàm không quay lại nhìn, cũng không nói nhiều lời. chỉ đi vào thang máy và nhấn nút xuống lầu một khi cửa thang máy đóng lại những thi thể nằm yên mọi việc đã hoàn tất lấy tiền lương ra khỏi công ty một khắc sau hắn và công ty đã không còn liên quan gì đến nhau hắn giờ chẳng có công việc cũng không có nguồn thu nhập phải nghĩ cách kiếm chút việc làm rời khỏi tòa nhà cao tầng hắn leo lên chiếc xe tiểu hoàng và chờ đèn xanh chống trải quá thật yên tĩnh cảm giác như có chút không quen khi đèn xanh sáng lên hắn lái xe với tốc độ nhanh Xuyên qua con phố, về nhà rồi, chân đạp xe, hắn mang theo túi tiền lương, cảm nhận được cảm giác nặng chịu, an tâm và hài lòng. Mọi thứ thật tuyệt vời, cuộc sống không nên chỉ nhìn vào hiện tại, mà còn phải nghĩ về tương lai, tương lai mờ mịt, không ai biết trước được. Nhưng chính cái không biết ấy lại khiến người ta càng thêm mong đợi, nhìn phong cảnh bên đường. Ngoài việc thấy trong tiệm có tang thi đang đi lang thang, hắn chẳng thấy gì khác ngoài những xác chết, hắn có chút muốn trò chuyện với người sống. nhưng không muốn nói gì nhiều chỉ muốn hỏi một câu ngươi có ổn không có cần giúp đỡ không ta bây giờ đang chuẩn bị làm chân chạy sống nếu cần ta có thể giúp chỉ cần cho ta chút thủ lao âm um, khi hắn đi ngang qua một đoạn đường đột nhiên một cửa sổ trên lầu hai bị vỡ một bóng người rơi xuống từ trên cao người này đầy máu đặc biệt là khi rơi xuống đất mắt cá chân lắc một cái nghe thấy âm thanh xương cốt bị xé rách chắc chắn là đã bị nứt vì không thể có âm thanh như vậy nếu không bị vỡ xương a mã đông ta con mẹ nó à trương quyền gào thét tức giận hắn không ngờ mã đông lại làm như vậy đột nhiên ba con tang thi phá vỡ cửa sổ lao ra đừng lại đây cút đi trương quyền nhìn thấy tang thi mặt mũi biến dạng hoảng sợ bỏ chạy nhưng mắt cá chân bị nứt khiến hắn không thể hành động được hắn không thể tin được mã đông lại vì trả thù hắn mà cho tang thi vào khiến cho hai người khác phải chết mã đông thì trốn ở một nơi nào đó tránh khỏi bị tang thi truy đuổi khi trương quyền kịp phản ứng Đã bị ba con tang thi bao vây, hắn nhìn thấy những cái miệng hôi hám, biểu cảm dữ tợn của bọn chúng. Dù hắn có can đảm đến đâu, cũng không dám phản kháng, chỉ muốn nhảy qua cửa sổ để bảo vệ mạng sống. Ai mà ngờ được, vừa nhảy xuống thì vẫy chân, hơn nữa trên người hắn còn có vết thương do tang thi cắn, máu tươi chảy ào ạ. Lâm Phàm dừng xe lại, nhìn tình hình phía trước, không ngờ vẫn còn người sống sót, nhưng tình huống trước mắt có vẻ rất nguy hiểm. Từ cửa sổ lầu 2, trong bóng tối, một bóng người xuất hiện, trương quyền. Cái này là của ta, ngươi tưởng ngươi là ai, mày chỉ là một thằng to xác có thể khi dễ tao sao, mày đang tự tìm đường chết đấy. Mã Đông nắm lấy dây chuyển vàng trên cổ, công khai tuyên bố quyền sở hữu, tức giận quát xuống phía trương quyền, không muốn. trương quyền nước mắt nước mũi dàn ruộng, nhìn ba con tàng thi trước mắt, áp lực rất lớn, đau đớn khắp người càng khiến hắn cảm nhận được cái chết đang đến gần. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, con người có thể bộc phá ra sức mạnh tiềm ẩn, hắn không thể hành động được nữa, nhưng vẫn cố gắng đứng dậy kéo theo cái chân tàn phế cố gắng rời đi lúc này trương quyền thấy lâm phàm đứng cách đó không xa trong lòng đột nhiên bùng lên hy vọng cứu tôi cứu tôi hắn giơ tay lên gọi với lâm phàm đó là hy vọng cuối cùng của hắn lâm phàm vẻ mặt lạnh nhạt trong lòng không khỏi nghi ngờ người này là ai tuy vậy mặc dù chỉ là đi ngang qua nhưng hắn không thích đứng nhìn trở thành người qua đường đứng xem làm người vẫn cần có chút ái tâm chín năm giáo dục bắt buộc khiến hắn đi theo con đường quang minh chính đại đặc biệt là đối với những người như hắn trong môi trường chín năm giáo dục bắt buộc càng không thể ngồi yên mặc kệ đến mức đối phương máu me đầy người bộ dạng cực kỳ thảm thiết liệu có phải vì vậy mà bị lừa bịp nhưng điều này không phải là điều lâm phàm quan tâm dù có bị người hỏi thăm cũng không phải do hắn từ trên lầu đẩy xuống nếu muốn cứu thì hắn cũng không có gì để nói thêm phốc phốc huyết dịch vang tung tóe, ba con tàng thì lao vào người trương quyền thân thể bị xé nát máu thịt vang ra khắp nơi cảnh tượng thật sự rất tàn nhẫn Tiếng kêu thảm thiết từ trong cổ họng trương quyền vang lên. Cái này, lâm phàm dừng lại, không ngờ tang thi lại hành động nhanh như vậy. Cũng phải trách bản thân hắn, quá mải nghĩ đến những chuyện cao siêu mà không để ý đến tình hình thực tế. Hắn thực sự muốn cứu người, không muốn chỉ đứng làm khán giả. Nhưng đáng tiếc, hắn đã nghĩ quá nhiều và không chú ý đến tình huống xung quanh. Dù không muốn làm khán giả, hắn vẫn cứ là khán giả. Ha ha ha, chết rồi, cuối cùng cũng chết rồi. Chết tốt lắm, nơi này đều là của ta, đều là của ta. còn ai dám khi dễ ta nữa từ cửa sổ tầng 2 mã nâm cười khinh miệt, vẻ mặt càn rỡ giống như một kẻ điên hoàn toàn không cảm thấy áy náy về việc đã gây ra cái chết của người khác ngược lại, hắn cảm thấy tinh thần sảng khoái vô cùng uy, đầu óc ngươi có vấn đề gì không vậy có cần ta gọi điện cho bác sĩ không lâm phàm nhìn lên tầng 2 cảm thấy tên càn rỡ kia cười như một kẻ điên giống như mắc bệnh thần kinh hắn thử bấm số điện thoại 120 nhưng không ai bắt máy có vẻ bệnh viện cũng bị tang thi bao vây rồi, mã đông, đắm chìm trong niềm vui điên loạn, nghe thấy vậy liền nhìn về phía Lâm Phàm, ánh mắt dần dần trở nên hung dữ, vẻ mặt dữ tợn người như ngươi, cũng dám chế diễu ta sao, ta sẽ cho ngươi biết, đây là chuyện không thể nào, hiện tại là tận thế, ta muốn giết người thì giết, muốn làm gì thì làm, chỉ có tâm ngoan thủ lạt mới không bị người khi dễ, nhìn thấy bộ dạng của đối phương, Lâm Phàm cảm thấy hắn thật sự điên rồi, trước đó... lâm phàm luôn nghĩ rằng mọi người sẽ thản nhiên đối mặt với mọi chuyện xảy ra với những sinh vật mới xuất hiện chỉ cần lạnh nhạt là đủ nhưng tình huống hiện tại khiến hắn cảm thấy bất đắc dĩ ai ở lúc này trương quyền vốn không hề động đậy đột nhiên như bị điện giật thân thể run rẩy mắt mở to hai con mắt đen trắng dần dần mất đi thay vào đó là một làn bụi mờ mịt hắn khom người đầu ngả ra sau một lượng lớn huyết dịch từ miệng chỉ còn một bên mặt phun ra ngoài ba ba ba trương quyền như con cá bị vứt khỏi nước không ngừng dãy giụa trên mặt đất ba con tang thi đang gặm lấy trương quyền cũng bất ngờ dừng lại rõ ràng không ngờ rằng con mồi của mình lại biến thành đồng loại điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của chúng đột nhiên trương quyền vươn mình đứng dậy sống bốn con tang thi gầm thết lao về phía lâm phàm khoe miệng chúng rỉ ra chất lỏng sền sệt từng giọt rơi xuống đất ha ha ha cắn chết hắn cắn chết hắn xé hắn thành từng mảnh mã đông điên cuồng hết lên mong chờ cảnh tượng tang thi xé xác lâm phàm ngay trước mắt Hắn đã mở cửa trong lúc nghỉ ngơi, dẫn dắt tang thi vào và gây ra cái chết cho đồng nghiệp của mình. Hắn đang trả thù bằng chính mạng sống của mình. Dù biết có thể gặp bất chấp, nhưng hắn đã thành công sống sót. Ba người còn lại đã bị hắn hại chết. Trong tình huống nguy hiểm, tôi chỉ có thể tự bảo vệ bản thân. Lâm Phàm đối với đám tang thi mới này không có chút kỳ thị nào. Nếu chúng không làm phiền hắn, hắn cũng sẽ không làm phiền chúng. nhưng nếu chúng đe dọa tính mạng của hắn, thì chỉ còn cách ra tay, giống bốn con tang thi lao tới, nếu là một người bình thường, căn bản không thể ngăn cản được, dù có vũ khí trong tay, dù sao, những con tang thi này không phải lại chậm chạp, yếu đuối như trước. Mã Đông đứng bên cạnh, hưng phấn nhìn cảnh tượng, đã hoàn toàn nhập ma. Lâm Phàm cầm dao phay trong tay, mỗi nhát chém một cái đầu bay lên, một nhát chém, một con tang thi ngã xuống, bốn con tang thi cũng không có gì đáng lo ngại, cơ bản không gặp phải khó khăn gì. con con tàng thì bị nửa thân bị ăn mất chỉ có thể coi là một nửa con tàng thì chạy rất chậm không thể đuổi kịp ngoài việc thu được bốn điểm số chẳng có gì đặc biệt xảy ra lâm phàm đứng ở lầu 2 chuẩn bị nhì mã đông đối mặt với đám tang thi đang hoành hành nhưng hắn không ngờ rằng bốn con tàng thi lại bị hắn chém phục lâm phàm cưỡi xe đạp vừa đi bộ vừa quan sát rồi ngậm đầu lên nhìn mã đông hai người nhìn nhau trong im lặng một lúc hắn không vội rời đi mà muốn trò chuyện với đối phương một chút. Nếu có thể cứu vớt một người đang lạc lối trong thế giới tận thế, hắn cảm thấy đó là việc rất có ý nghĩa. Tôi nói với anh, những gì anh làm là sai rồi. Lâm Phàm lên tiếng, sai cái gì? Mã Đông ngạc nhiên nhìn Lâm Phàm chưa kịp phản ứng lại, chỉ thấy đối phương nhanh chóng ra tay. Một đau một cái, sức mạnh và tốc độ đều đạt đến đỉnh cao. Thật sự rất đáng sợ. Tình trạng hiện tại của anh thật sự không ổn. Anh cần phải điều chỉnh lại ngay. Lâm Phàm thành thật hy vọng có thể thức tỉnh Mã Đông. Đừng tiếp tục lún sầu vào trạng thái mê muội Anh thật sự có vấn đề đấy Nếu cứ tiếp tục Anh sẽ trở thành một con chó điên đáng sợ Đánh rắm Tôi hiện giờ trạng thái rất tốt Chưa bao giờ thoải mái như vậy Tôi cho anh biết Bây giờ mới là thời đại tốt nhất Ai dám khi dễ tôi Tôi sẽ giết hắn Còn anh Lập tức cút khỏi mắt tôi Nếu không tôi sẽ làm anh hối hận mã đông gào thét Hai mắt đỏ ngầu Điên cuồng như một con thú hoang hai Lâm phàm thở dài Lâm phàm thở dài nói người không thể nghĩ như vậy. giết người là phạm tội, phải ngồi tù. ta thấy người còn trẻ, không thể hành động táo bạo như vậy. khi lâm phàm vừa nói xong, mã đông không nhịn được cười lớn, ha ha, phạm tội. ta thấy người đặc biệt như là rừng bút viết tiểu thuyết, hay xem phim vậy. tận thế đã đến, tang thì hoành hành. lúc này chẳng còn pháp luật gì nữa, chỉ cần ta thích, ta có thể làm bất cứ chuyện gì, kể cả giết người, chẳng có gì phải gánh chịu cả. mã đông thích thú với cảm giác hiện tại, một thế giới vô pháp vô thiên. Muốn giết ai thì giết, muốn làm gì thì làm, thật sự là tự do nhất. Bây giờ, có người lại nói về hàn đầy là phạm tội, thật là khôi hài, quá khôi hài. Vậy nói, tận thế đến rồi, ngươi định lấy cái cớ giết người sao? Lâm Phàm hỏi, ngươi nếu cứ chìm đắm trong thú vui cấp thấp, vậy có khác gì động vật không? Lâm Phàm nói tiếp, ngươi nếu đã trải qua 9 năm giáo dục bắt buộc, biết rõ lịch sử, ngươi sẽ hiểu rằng, đã từng có những lúc khó khăn, mạng sống còn chẳng băng cỏ rác, nhưng vẫn có người đại nghĩa liều mình. Vẫn có người không cầm một đồng bạc mà đi vay mượn, coi như cần, cũng phải thương lượng, đánh phiếu nợ. Lâm phàm tiếc nuối, quả thật con người là một loài sinh vật đa dạng, có người giữ được một cái tâm lý chính nghĩa, mặc kệ thế giới có thay đổi thế nào, vẫn giữ vững được đạo đức cuối cùng. Còn có người chỉ vì một lý do tận thế mà bắt đầu giết người, cướp bóc, hại người, phiền chết đi, đi chết đi, ta muốn cho tang thi càn chết người. Mãn đông gầm lên, tiếng gào vang vọng xung quanh, hắn muốn dẫn tang thi đền, giống... một tiếng giống vang lên đáp lại ầm um, ầm um, một con tang thi từ trên lầu nhảy xuống ngã lan ra đất gãy tay gãy chân đầu vỡ toát, óc rơi ra ngoài vẫn hung tợn bỏ về phía lâm phàm những con tang thi khác cũng bất ngờ từ nơi tối tăm nhảy ra hùng ác kéo đến tiếng chạy của chúng dồn dập lượng tang thi tụ tập ngày càng đông ai thảm thương không muốn nói chuyện với ngươi lâm phàm cưỡi xe đạp chuẩn bị rời đi tang thi quá đông thật sự là quá đáng sợ không ngờ lại có nhiều như vậy Tuy nhiên, khi hắn chuẩn bị rời đi, hắn thấy mã đông từ lầu hai rơi xuống, quá bốc đồng, quá điên rồ, hắn bò lên cửa sổ, điên cuồng vung tay, một chút sơ sẩy, hắn rơi xuống đất, đại ca, cứu ta, ta sai rồi, ta thật sai, cứu ta đi, mã đông thấy mình bị tang thi vây quanh, mặt tái xanh, là hết trói tay, lầm phàm không quay đầu lại, điên cuồng, đạp xe, nhanh, nít rời đi, tang thi đuổi theo sau, nhưng bị tiếng kêu của mã đông thu hút. trùng biên cuồng sông vào cản xe hắn. con mẹ nó, người cái tên điên này, bệnh tâm thần, lão tử muốn chém chết ngươi. lâm phàm quay đầu nhìn thấy mã đông bị tang thi vây quanh. ác nhân tự có ác nhân trị, tự gây nghiệt, không thể sống. chuyện này không liên quan gì đến ta. cầm lấy tiền lương, tâm trạng vô cùng vui vẻ, hắn đạp lên chiếc xe. tiểu hoàng, cảm giác như cả người đang bay bổng, có một cảm giác phấn chấn và tự do. đến khu cư xá, lâm phàm dừng chiếc tiểu hoàng xe lại, về đến nhà, không gian vắng vẻ. Yên tĩnh, nhưng hắn đã quen với điều này rồi, hiện tại có điện, có nước, thỉnh thoảng có thể lên mạng lướt sóng. Ngoài việc nhìn ra ngoài, có thể thấy những người bình thường đi qua rất khó coi, thì cuộc sống cũng chẳng có thay đổi lớn gì, giá như tiểu phụ trợ có thể trò chuyện được thì tốt biết bao. Hắn cũng muốn tìm ai đó để nói chuyện, nhưng đáng tiếc là không có ai, dù có gặp được ai, hắn cảm thấy những người đau tinh thần đều không ổn, hết sức nóng này, dễ tức giận. Họ rất ít khi quan tâm đến tiểu phụ trợ. Hắn cũng không có hứng thú lắm với món đồ chơi này Hắn nhìn điểm số Quả thật có khá nhiều điểm số Bắt đầu tăng điểm Ngoài việc cải thiện lực lượng Hắn cũng muốn tăng thêm một chút thể lực và tốc độ Không phải hắn suy nghĩ quá nhiều Mà là thêm điểm vào mọi mặt Như vậy sẽ giúp cân đối một chút Hắn khụ khụ một tiếng rồi tăng điểm Sau khi tăng xong Hắn cảm nhận được một cảm giác kỳ diệu Như có một luồng nhiệt lưu chuyển trong cơ thể Mỗi vị trí trong cơ thể đều thay đổi nhẹ nhàng Cảm giác ở bụng cũng có sự thay đổi Hắn kéo quần áo lên xem thử, không ngờ bụng nhỏ nhắn của hắn đã bắt đầu có cơ bụng. Cảm giác thật tuyệt, hắn kiểm tra lại các chỉ số của mình. Tên, Lâm phàm, lực lượng 40, siêu cường, thể lực, hài lực, tiêu chuẩn, tốc độ, 15, tiêu chuẩn, điểm số. Không Lâm phàm siết chặt nắm đấm, cảm giác lực lượng rất đầy đủ, hắn vung một quyền ra, tốc độ không nhanh lắm, nhưng cảm giác lại rất nặng nề, không thể tùy tiện đánh người. Lâm phàm nghĩ thầm, nếu không, Chỉ với một quyền này, hắn chắc chắn sẽ đánh người kia tê liệt ngay Trời vẫn còn sớm, không khí trong lành đến lạ Đây không phải ảo giác Rất có thể là do ô tô vừa rời khỏi Không khí đã không còn ô nhiễm Địa cầu đang dần hồi phục lại sức sống như trước kia Lâm Phàm rót một chén trả Bưng sách lên, đi vào ban công Một bên thường trả, một bên đọc sách Tình cờ nhìn về phía xa xăm Phong cảnh bây giờ đã thay đổi quá nhiều Trước kia, người qua kẻ lại Tiếng nguyên áo chẳng dứt Nhưng giờ đây chỉ còn lại sự tĩnh lặng Thời gian cứ thế trôi đi Vội vã mà qua đi Đột nhiên từ dưới lầu có tiếng động ồn ào Lâm Phàm đặt sách xuống Đứng dậy, ra ban công nhìn xuống Đường phố phía dưới có hai sinh tồn giả Đang chạy ra khỏi khu ai minh cứu ta, giọng nữ vô cùng hoảng loạn Đầy tuyệt vọng, người nữ chạy quá nhanh Ngã nhào xuống đất Phía sau là tang Thi đuổi theo không buông Cô ta hoảng hốt đưa tay về phía bạn trai Hy vọng nhận được sự cứu giúp Đều tại người đều tại người. Nếu không phải người cứ nhất quyết mở cửa nhìn một chút, thì đâu có chuyện như thế này. A Minh trách móc, nhưng không dừng lại, chỉ biết chạy. Động tĩnh của họ rất lớn, đã thu hút sự chú ý của đám tang thi đang lang thang trong bóng tối. Tang thi tập hợp thành một đàn, gây ra sức ép rất lớn. Nếu là hắn, Lâm Phàm, gặp phải tình huống này, hắn cũng sẽ phải nhượng bộ một chút. Không kịp rồi, Lâm Phàm lắc đầu. Nữ tử bị tang thi bao phủ, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Cuối cùng thanh âm càng lúc càng nhỏ, dần dần tan biến. Đến lúc này, nam điên đang chạy trốn liệu có thể thoát được hay không vẫn còn là một ẩn số. Dù sao, việc đuổi theo tang thi không phải là chuyện dễ dàng, tốc độ của chúng quá nhanh. Bất kể là thể lực hay sức chịu đựng, đều không phải là người bình thường có thể so sánh. Sau năm ngày, mỗi ngày đều có quy luật rõ ràng, nếu trong nhà thiếu thứ gì, Lâm Phạm sẽ xuống dưới siêu thị mua ngay. Mà cư xá gần đó còn có chợ bán thức ăn, có thể đảm bảo nhu cầu cơ bản. ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, trời đã sáng lại là một ngày mới, Lâm Phạm mở mắt, nhanh chóng rời giường, rửa mặt một chút, và thu xếp bản thân gọn gàng, hắn luôn hiểu rõ, Dung bạo là do trời sinh, nhưng ấn tượng ban đầu có thể được bồi dưỡng, người có ngoại hình đẹp, dù không chăm chút cũng sẽ được người khác khen ngợi, tạo cảm giác dễ chịu, còn người xấu xí, nếu không chăm chút, sẽ bị người ta chê bai, nhìn rất lôi thôi, chỉ cần tắm rửa sạch sẽ một chút, sẽ tạo cảm giác dễ chịu cho người khác. Một miếng bánh mì một chén sữa bò, đó là bữa sáng hôm nay của hắn, ăn no cảm giác thật thoải mái. Hắn mỉm cười rồi thu dọn đồ đạc, mở cửa đi ra ngoài, đi thang máy xuống dưới tầng để rèn luyện cơ thể. Đây là việc mà hắn phải làm mỗi ngày, bất kể có bận rộn hay có chuyện gì, hắn luôn dành chút thời gian để rèn luyện sức khỏe. Một chút, một chút, một chút, lâm phàm ép chân, ép trái một chút, rồi lại ép phải một chút, không khí xung quanh như vậy thật mới mẻ, tại một tòa nhà khác, tầng 4. Ta không muốn chết, tại ban công có một nam tử, thân thể lùng lay, toàn thân vô lực, gương mặt khô héo. hắn đã rất lâu không có gì ăn, chỉ có thể duy trì bằng một ít nước, hối hận muộn màng, sao mình lại không học nấu ăn, không dự trữ thức ăn. Mãi đến khi sự việc xảy ra, hắn mới hối hận không kịp, mỗi tối đối với hắn đều là một sự giày vò, chỉ cần một cơn gió nhẹ, thân kinh của hắn lại căng thẳng, luôn trong trạng thái cảnh giác cực độ, dần dần. tinh thần hắn bắt đầu có vấn đề ánh mắt của hắn nhìn thấy lâm phàm đang luyện tập dưới lầu cứu lạch cạch nam tử đột nhiên ngã xuống đất không thể nhúc nhích ý thức dần trì mà bóng tối vô tận hắn không dám ra ngoài tìm kiếm thức ăn chỉ có thể trốn trong phòng cuối cùng chết đói nửa giờ sau lâm phàm kết thúc buổi luyện tập hắn chuẩn bị đi chuẩn bị cơm trưa ra khỏi cư xá hắn thở dài lại là một ngày yên tĩnh đi vào chợ bán thức ăn một mùi thối giữa sọc vào mũi Mùi này đã bắt đầu từ hai ba ngày trước, ong ong nghe khi hắn đi qua khu vực bán thịt, mùi hôi thối của thịt heo bốc lên, có rất nhiều con ruồi bu quanh, thật là lãng phí, lâm phàm thở dài. Tuy nhiên, hắn không thể làm gì, thịt đã hỏng nát như vậy, ăn vào không những tiêu chảy mà còn có thể ngộ độc, thật sự là rất nguy hiểm. Bất thường có thể thấy, trong thịt có giỏi di chuyển, thật buồn nôn, theo thời gian trôi qua, bất kể là thức ăn gì, đều sẽ hư thối. Mặc dù bây giờ siêu thị có rất nhiều bình chứa nguyên liệu nấu ăn, nhưng mỗi ngày đều phải bỏ tiền mua, dùng tài chính của chính mình. Liệu có thể chống đỡ được bao lâu? Trong nhà cũng không phải có mỏ khoáng sản, chắc chắn là không mua nổi. Nếu như có thể tự mình trồng trọt, có lẽ đó sẽ là một sự lựa chọn tốt. Lâm Phàm đi qua từng quầy hàng, nhìn thấy một quả bí đỏ hoàn hảo, không bị hư thối hay mất chất. Chỉ cần không có vết cắt, nếu để ở nơi thông gió thoáng mát, bí đỏ có thể giữ được chất lượng trong hai tháng. Ông chủ của gian hàng không có ở đó, không biết đã đi đâu, nhưng không sao. Lâm Phàm biết giá cả các loại rau quả, chỉ cần quét mã thanh toán là xong. Lâm Phàm lựa chọn một lát, lấy một quả bí đỏ, bí đao, cà rốt và một bó rau cải xôi. Tất cả đều hoàn hảo vô khuyết, nếu có thể mua thêm một chút thì tốt nhất, vì thức ăn hư thối rất nhanh. Điện thì chẳng biết khi nào sẽ bị cắt, nếu mất điện thì thật sự rất khó để bảo quản. Quét mã thanh toán, đặt cặp món đã mua vào giỏ, rồi tiếp tục đi dạo. Nhìn qua các quầy hàng bên cạnh, tìm kiếm những món ăn không bị hư hỏng. Tuy nhiên, sau nhiều ngày như vậy, rau quả tươi ngon thực sự rất hiếm, đột nhiên. Lâm Phàm rất ngạc nhiên khi nhìn thấy quầy bán thủy sản. Trong thùng nước, có một con ba ba còn sống, đang di chuyển chậm chạp trong làn nước đục. Thật là sức sống mạnh mẽ, đến giờ mà vẫn sống sót, canh ba ba chắc chắn sẽ rất ngon. Lâm Phàm cảm thấy vui vẻ, nhưng ngay sau đó hắn bỏ đi ý định định đó, không được không thể xa xỉ như vậy. Nhìn thì có vẻ hoang dã, ít nhất cũng phải vài trăm Bây giờ lại không có công việc thật phiền phức Sau khi cân nhắc một lát, hẳn chỉ có thể lấp đầu rời đi Neo quá, có món ăn Nhưng không phải muốn ăn là có thể ăn được Khi rời khỏi khu chợ, thu hoạch của Lâm Phàm cũng khá ổn Ba quả bí đào, bốn quả bí đào Một ít cà rốt và chút rau cải sồi Hôm nay, ngày mai, ngày kia Mấy ngày liên tiếp, thức ăn đã có dự trữ rồi Tự mình lo liệu cơm no áo ấm Dù cuộc sống có khó khăn đến đâu vẫn phải kiên trì đối mặt với cuộc sống, mang theo các nguyên liệu nấu ăn, hắn hướng về nhà, đi trên con đường vắng vẻ. Thành phố giờ đây hoang tàn, mặt đất trong các khay nứt đã bắt đầu mọc đầy cỏ dại. Nếu không được dọn dẹp, chỉ một vài tháng hoặc một năm nữa, thành phố này sẽ bị cỏ dại bao phủ. Này khỏe. Đột nhiên, từ bên lề đường, một tòa nhà cũ, cửa sổ tầng 3 bị mở ra, phát ra một giọng nói yếu ớt. Một nữ tử khoảng 3-40 tuổi, khuôn mặt tiều tụy, mặt thâm quầng, không có chút sức sống nào. Tuy nhiên, vẫn có thể nhận ra, đối phương từng rất xinh đẹp, ngài khỏe, lâm phàm dừng lại và đáp lại, khi người khác kính trọng mình, hắn cũng đáp lại như vậy, có chuyện gì không? Hắn cảm giác đối phương gọi mình, chắc là có việc gì đó, ngài có thể giúp tôi một chút không? Lý Mai giọng nói yếu ớt, rất nhẹ nhàng, trong thời gian này, nàng cảm thấy bản thân gần như không thể chịu đựng được nữa, nếu không phải có con gái 10 tuổi luôn bên cạnh, nàng thật sự không còn lý do để sống, những người ngoài kia... chúng sẽ ăn thịt người gặp ai là tấn công và ăn thịt ngay. nàng đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng ghê rợn tại lầu ba khi thấy chồng nàng bị đám người đó xô ngã cái chết thảm thiết của ông khiến nàng không thể nào quên điều càng làm nàng sụp đổ là chồng nàng đã chết thảm vậy mà lại đứng dậy lạng choạng giống như những con tang thi kìa lảo đảo đi khắp nơi gặp người sống là lao vào càn xé trong suốt thời gian qua nàng chỉ có thể ăn những thức ăn còn lại trong nhà cùng con gái nhưng hai ngày trước thức ăn đã hết Trong thời gian này, nàng đã gặp rất nhiều người Lúc đầu còn muốn cầu cứu Nhưng điều khiến nàng không thể tin nổi là Những người đó lại đẩy một cô gái xinh đẹp ra khỏi một cửa hàng Cô gái này nàng nhận ra Chính là bà chủ của cửa hàng đó Một người phụ nữ rất trẻ và đẹp Chỉ khoảng 20 tuổi Trông giống một minh tinh Trong ánh mắt của nàng, bà chủ kia bị đám người đó hành hạ Vì vậy, nàng đã dẫn con gái trốn trong nhà Gặp ai cũng không dám lên tiếng Nhưng giờ thì không còn cách nào nữa Không có thức ăn, họ sắp chết đói, dù Lý Mai không sợ chết, nhưng nàng không muốn con gái mình phải chết như vậy. Dù cho bản thân bị hành hạ, nàng cũng chỉ hy vọng đối phương có thể cho nàng chút thức ăn, để con gái có thể sống sót. Ta có thể giúp người điều gì không? Lâm Phạm hỏi, giọng nói của hắn không lớn, nhưng cũng không nhỏ. Lý Mai hoảng sợ, sao hắn lại có thể nói lớn như vậy, chẳng phải sẽ thu hút tang thi sao? Nàng nhìn xung quanh, không thấy động tĩnh gì, liền nhẹ nhàng thở ra. Có lẽ may mắn, xung quanh không có tang thi. Liệu người có thể cho chúng tôi chút thức ăn không? Lý Mai xin, lúc này, nàng chỉ có thể hy vọng vào người đối diện. Tôi không cần nhiều, chỉ cần một chút thôi. Con gái tôi đã mấy ngày không có gì ăn, xin cầu xin nuôi. Nàng thấy trong tay Lâm phàm có thức ăn, nhưng lại lo sợ hắn không cho. Chỉ có thể nói thêm một lần nữa. Lâm phàm đáp, ngươi sợ những tang thi ngoài kia, đúng không? Cho nên các ngươi mới trốn trong nhà. Không sao, ta sẽ mua đủ thức ăn. Nếu không có, ta sẽ tự mình ra ngoài tìm thêm. Ta sẽ bán cho các người bí đỏ và bí đáo, Lâm Phàm nói, thấy người khác cầu xin giúp đỡ hắn rất sẵn lòng giúp đỡ. Tất nhiên, đó là vì những món đồ này hắn tự mua, nếu đối phương cần, hắn đương nhiên sẽ bán cho họ. Dù sao, những vật này cũng là dùng tiền để mua. Lý Mai cảm thấy có chút bàng hoàng, dù tinh thần không tốt, nhưng nàng vẫn lộ ra vẻ ngạc nhiên, không ngờ người thanh niên này lại muốn bán cho nàng. Trong hoàn cảnh này, tiền còn có tác dụng sao lúc này? Một cô bé sợ hãi đứng núp sau lưng Lý Mai, nhìn Lâm Phàm một cách lén lút, cô bé có sắc mặt khá tốt, không tiều tụy như mẹ của mình. Có lẽ, người mẹ đã để hết phần ăn cho con gái, người chờ chút, ta đi vào nhà đưa đồ cho ngươi. À, đúng rồi, một quả bí đỏ ta mua 36 khối, hai quả là 60, còn hai quả bí đao cũng không đắt lắm, mỗi quả 20, hai quả là 40. Ngươi cho ta 100 là được, Lâm Phàm nói xong, hắn nghĩ đến việc chân chạy có thể hơi vất vả chút phí. nói xong không đợi lý mai nói gì hắn mang theo rau quả đi vào khu cư xá của đối phương công việc chính là như vậy mà sinh ý thường thường đều dựa vào phục vụ mà có được khi đến cửa nhà đối phương hắn nhẹ nhàng gõ cửa trên đường tới gặp vài đầu tăng thi hắn rất dễ dàng giải quyết dù chỉ là một cú đá nhẹ cũng có thể đưa tang thi ra xa mấy mét thật lạ đáng sợ thủng thùng lý mai nghe tiếng gõ cửa nàng biết vào lúc này mở cửa cho bất kỳ ai đều rất nguy hiểm nàng biết lòng người hiểm ác không ai biết được ẩn giấu trong lớp vỏ ngoài vô hại là gì nhưng nàng không có lựa chọn vì con dù cho phải mở cửa dẫn đến địa ngục nàng cũng không sợ thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng hy sinh nàng dơ dày mở cửa chống trộm đây là bí đỏ và bí đao của ngươi tất cả một trăm có thể trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản lâm phàm cười nói lý mai hơi ngạc nhiên nghĩ đến việc đứng ở cửa sẽ rất nguy hiểm nếu tang thi phát hiện có thể xảy ra chuyện ngươi vào đi ừm, được lâm phàm không vào nếu không được đồng ý Nhưng giờ đối phương mời, hắn đương nhiên không có vấn đề gì, trong phòng, bí đào, và bí đào được đặt lên bàn, cảm ơn ngài, thật sự cảm ơn ngài. Lý Mai cảm kích, trong lúc tuyệt vọng, hy vọng cuối cùng đã đến, nàng không thể không quỳ xuống cảm ơn Lâm phàm những quả bí đỏ và bí đào này chính là cây cỏ cứu mạng cho mẹ con nàng. Không cần cảm ơn, ai mà không có lúc khó khăn, tất cả đều sống dưới cùng một bầu trời. Lâm phàm đỡ nàng dậy, tò mò quan sát xung quanh, nhìn thấy một cô gái nhỏ nhút nhát vẫy tay chào Cô bè có chút sợ hãi, rụt đầu lại. Lý Mai rất cảm kích. Vị thanh niên tên Lâm phàm này giống như một thiên sứ. Toàn thân tỏa ra hào quang, là người duy nhất nàng thấy có thể tỏa ra ánh sáng nhân tình trong thời đại này. Lúc này, Lâm phàm bị thu hút bởi một món đồ treo trên tường. Ôi, oh, đây là mô phỏng chân thật của thần khí Frostmourne. Trước đây ta đã thấy trên website, không ngờ hôm nay lại có thể tận mắt nhìn thấy. Lâm phàm ngạc nhiên vô cùng. Lý Mai nhìn về phía thanh kiếm. Đó là chồng tôi trước kia mua Hắn rất thích chơi đồ như vậy nên đã tiêu không ít tiền để mua thanh mô phỏng chân thật này. Khi nghĩ đến lão công, nàng có chút muốn khóc vì mấy món vũ khí mô phỏng chân thật vô dụng này mà nàng đã phải chi ra mấy vạn khối. Trước kia nàng còn nói với hắn là mua cái này chẳng có tác dụng gì, nhưng giờ đây muốn nói chuyện thì cũng không còn cơ hội nữa, nếu như người thích ta sẽ đưa cho ngươi. Bây giờ bên ngoài nguy hiểm như vậy có món vũ khí phòng thần cũng sẽ an toàn hơn. Lý Mai nói, Lâm Phạm khoát tay, đáp. Cái này sao có thể được cho ta? Rồi ngươi dùng cái gì? Lý Mai đáp. Chúng ta mẹ con hai người không cần đến, đưa cho ngươi đi. Ngươi cần nó hơn chúng ta. Coi như là tạ ơn ngươi vì đã giúp chúng ta mang thức ăn. như vậy, Lâm phàm cảm thấy hơi ngượng. Hắn đã nhận 100 khối của người ta. Lại còn muốn lấy thêm một món vũ khí mô phỏng thần khí này. Món đồ này, như là biết không phải thứ hắn có thể dễ dàng mua được. Như vậy đi, ta biết món này rất đắt. Ta chắc chắn là không thể trả nổi tiền này. Sau này ta sẽ giúp các ngươi mang thức ăn đi Không tính phí nữa Lâm Phạm nói Lý Mai ngạc nhiên nhìn Lâm Phạm Có thể Mạo muội hỏi một câu không Đến lúc này rồi Vì sao ngươi còn cho rằng tiền quan trọng Lâm Phạm ngạc nhiên đáp Mua đồ thì phải trả tiền Chẳng phải chuyện rất bình thường sao Lý Mai Một lát sau Lý Mai nói Ta đi đây Ngươi và con gái chú ý an toàn Đều có hy vọng có thể tối nay sẽ tới Nhưng nó chắc chắn sẽ tới Nếu có chuyện gì Gọi điện cho ta Bất cứ lúc nào cũng được Lâm Phàm vẫy tay, đóng cửa lại, quay người rời đi Giúp người vì niềm vui là cội nguồn của hạnh phúc Vì vậy, hắn hiện tại cảm thấy rất vui vẻ Dĩ nhiên, hắn cũng tự biết rõ bản thân Hắn không phải siêu nhân, cũng không phải thành nhân Chỉ là một người sống bình thường dưới ánh mặt trời Chỉ có thể làm những gì trong khả năng của mình Hắn nghĩ, như vậy là đủ rồi Có được chút an tâm như vậy là đủ Lấy giúp đỡ người khác làm niềm vui Thường thì sẽ nhận được những điều tốt đẹp Hắn nhìn vào tay mình Chiếc Frostmourne, nó có đẹp không? Thật sự rất đẹp, cảm giác chém tăng thi với nó chắc chắn sẽ rất đã. Trong phòng tiểu nữ hai nhìn thức ăn trên bàn, thèm thuồng, nhưng lại không dám ăn, rất lâu rồi không được thưởng thức món ăn tươi mới. Cô bé còn lo lắng cho mẹ, đã lâu rồi mẹ cũng không ăn gì, cảm giác khó chịu trào dâng, cô không muốn mẹ gặp bất kỳ chuyện gì không tốt. Cô bé hỏi, mụ mụ, vị thúc thúc kia có phải là hơi không bình thường không? Lý Mai ngây người nhìn thức ăn, một lát sau mới ôn hòa trả lời. có lẽ không phải thúc thúc không bình thường mà là chúng ta bà muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không thốt ra lời sau khi về đến nhà bà bắt đầu chuẩn bị bữa trưa hôm nay bà làm một bữa ăn phong phú gồm dưa muối cơm bí đỏ canh bí đao và xào rau cải sôi bận rộn đến giữa trưa căn phòng đã tràn ngập mùi thơm mùi rất đặc biệt vì là căn nhà cũ không có hệ thống khí tự nhiên bà vẫn phải dùng bình gas tình trạng này giúp bà giảm bớt nhiều phiên toái nếu có một phần khí tự nhiên bà cũng không thể nấu được cơm nóng hổi, một món ăn, một bát canh và một người ăn no đủ, cuộc sống vẫn cứ bình yên như thế. trước bàn ăn, lâm phàm nhai từ từ, không vội vàng, thong thả ăn cơm. thế giới bên ngoài có người sống sót đang nỗ lực vì chút hy vọng mong manh, có người sống sót lại tìm cách giải phóng bóng tối trong lòng, làm tổn thương người khác, cũng có người sống sót trốn ở một góc nào đó, hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng, nhưng với lâm phàm, lúc này Anh chỉ đang chậm rãi thưởng thức bữa ăn trước mặt, trước kia anh có thể sẽ lãng phí một chút, nhưng bây giờ, anh không hề lãng phí, thậm chí một hạt cơm cũng không để rơi. Những thứ dễ có trước kia không được coi trọng, nhưng khi cần thiết trong hoàn cảnh đặc biệt, anh mới nhận ra những thứ tưởng chừng đơn giản lại trở nên vô cùng quý giá. Hồ, lâm phàm thở nhẹ, ăn xong bữa cuối cùng, nằm ra ghế, xoay bụng tròn vo, cảm thấy thỏa mãn. Mấy ngày này, thật là thoải mái. Bữa trưa xong, Lâm phàm rửa bát đũa sạch sẽ rồi đặt lại chỗ cũ. Trước kia, anh luôn bận rộn công việc, không có thời gian thư giãn, nhưng giờ thì cảm thấy vui vẻ. Anh nằm trên ghế sofa, tâm trạng thoải mái, cả người như đang được nâng lên. Về phần vật dụng trong nhà, vẫn còn đủ dùng. Anh ngồi trước máy tính, muốn xem có tin tức gì mới, nhưng thật tiếc, không có bất kỳ thiệp mời nào. Trong khoảnh khắc này, có lẽ không ai muốn lên mạng nữa, không biết bao giờ sẽ mất điện, ngừng mạng. Anh nghĩ vậy. nhưng lại cảm thấy không cần quá lo lắng về chuyện mất điện. Hoàng thị sử dụng năng lượng từ sức nước đứng. Dù không có nhân viên công tác, trạm điện cũng vẫn có thể tự động vận hành trong nhiều năm. Dĩ nhiên nếu không có người quản lý, công việc ở trạm phát điện cũng sẽ ngừng lại, có thể do nước vào khẩu ngăn chặn hoặc gặp sự cố cơ giới. Thời tiết bên ngoài khá dễ chịu, ra ngoài đi dạo một vòng, hít thở không khí trong lành cũng là một lựa chọn tốt. Quan trọng hơn là Frostmoon thanh kiếm thật đẹp, vác trên lưng có cảm giác bất ngờ. Kỳ lạ, như thể toàn thân đều được nâng lên một cách khác biệt, đẩy cửa ra, xuống lầu, trong khu cư xá rất yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh nào, ngoài tiếng bước chân của hắn vang vọng, chỉ có sự yên lặng tuyệt đối, rời khỏi khu cư xá, đứng trước cửa hàng, nhìn vào trong tiệm thấy thi thể, hắn rơi vào trạng thái suy tư, rồi lấy lại tinh thần, yên tĩnh bước đi dọc theo con đường, mỗi khi đi ngang qua cửa hàng, lâm phàm đều dừng lại, cẩn thận quan sát, nếu gặp người quen. Hắn sẽ chào hỏi, nhưng thật tiếc, hôm nay không có ai, đến một đoạn, lâm phàm dừng lại, phía trước có một vài tang thi đang lạng trọng đi về phía hắn, chúng không hề gây ra tiếng động, và khi không có sự xâm phạm, chúng sẽ giữ im lặng, chỉ lắc lư một cách ngớ ngẩn, vẻ mặt ngây dại, ta chỉ đi dạo thôi, không liên quan đến các ngươi, lâm phàm cười, không bận tâm đến tang thi, nghĩ thầm, ta không trêu chọc các ngươi, nếu các ngươi đến trêu chọc ta, thì các ngươi không đúng, ngày sau đó, lại có thêm vài đầu tang thi lạ trọng đi đến. chúng liếc mắt thấy lâm phàm treo các ngươi lâm phàm vẫy tay chỉ là một lời chào đơn giản giống những con tang thi khi nhìn thấy lâm phàm đột nhiên như bị kích thích hành động chậm chạp ban đầu bỗng trở nên nhanh nhẹn chúng vội vã lao tới dương ngành múa vuốt sắc mặt dữ tợn máu đen từ khóe miệng chảy xuống hice lâm phàm thở dài đưa tay nắm lấy chuôi kiếm Frostmourne, ở sau Linh. chúng ta không thể hòa bình sống chung khi loại lạp vĩnh hằng xảy ra ta sẽ không do dự thực hiện nghĩa vụ của mình và sẽ ra tay bảo vệ bản thân, phọc phóc, kiếm quang lấp lánh, nhanh chóng bao phủ không gian, tạo ra một cơn sóng kiếm mạnh mẽ. Những thi thể ngã dầm xuống đất, đầu bị cắt lìa bay lên không trung, xoay tròn rồi rơi xuống. Lực lượng hiện tại của hắn, kết hợp với thanh thần khí mô phỏng chân thực, đã không còn là trò đùa, mỗi lần ra tay đều mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng. Nếu để lại một thân thể hoàn chỉnh thì cũng đã là điều khó có thể xảy ra. Ô, oh, có vẻ như ở đây đã có người đi qua. Sau khi đi một đoạn dài. Lâm Phạm dừng lại để ý thấy một thi thể ven đường, đó là một tang thi, nhưng đầu của nó có vẻ như bị vật nặng đập mạnh vào, làm chả nó lõm xuống. Đồng thời, bên cạnh thi thể, có dấu vết của một chiếc xe, rõ ràng là đã dừng lại tại đó. Chắc chắn quanh đây còn có người sống sót. Lâm Phạm tự hỏi, cảm thấy điều này rất có thể vì con người luôn có sức sáng tạo mạnh mẽ, và khi đối mặt với tình thế tuyệt vọng, họ sẽ phát huy sức mạnh mà trước đây chưa từng có. vì vậy việc hoàng thị có người sống sót cũng là điều bình thường lâm phàm dừng lại trước cửa hàng xe 4 giây đứng ngoài cửa kính pha lê nhìn vào bên trong chiếc xe mới tinh với thân xe màu lam, những đường cong hoàn hảo thật sự rất tao nhã và nổi bật là một tác phẩm rực rỡ trong ngành công nghiệp ô tô hắn luôn hy vọng có thể sở hữu một chiếc xe của riêng mình chiếc xe trước mắt này hắn đã ưa thích từ lâu mặc dù giá chỉ vài vạn nhưng với thực lực của hắn vẫn cảm thấy mình không xứng đáng có được nó những chiếc xe khác tuy tốt Nhưng đối với Lâm Phàm mà nói, không có chiếc nào sánh bằng chiếc 5 lăng. Đồng thời, chiếc xe của hắn có thiết kế rất ấn tượng, giống hệt với chiếc xe mà hắn luôn mơ ước. Dù hai chiếc xe này có giá khác nhau rất xa, nhưng thiết kế của chúng lại tương tự nhau, không chừng là từ một nguồn gốc. Không thể có chiếc xe đặc biệt, nhưng chiếc xe phương xa thân thích này cũng đủ để thỏa mãn. Hắn đứng ngoài cửa sổ lâu, sờ lên pha lê, cảm giác như đang chạm vào chiếc xe. Tiếp tục cố gắng. Một ngày nào đó sẽ có thể đạt được chiếc xe này Hắn thầm nghĩ Ta lâm phàm sẽ dựa vào năng lực của mình Sở hữu chiếc xe đầu tiên của mình Nhìn xung quanh Hắn thu ánh mắt lại Rồi tiếp tục tiến về phía trước Dần dần Hắn bắt đầu nhìn thấy rất nhiều thi thể mục giữa Nghỉ ngơi Hắn nói Cảm thấy thật khó khăn khi không thể làm gì Năng lực có hạn Chỉ mong có thể sống một cuộc sống bình thường Nơi xã hội vẫn tồn tại Đạo đức và trật tự vẫn không thay đổi Dù trong thời kỳ đen tối nhất Người ta cũng phải giữ lý trí và đạo đức, nếu mất đi lý trí và đạo đức, con người sẽ trở thành thú dữ, hoàn toàn đánh mất bản thân. Đột nhiên, một âm thanh vang lên ầm ầm, một mảnh huyết sắc văng ra, bắn lên mặt hắn, hắn nợm đầu lên, sờ vào mặt, cảm giác nóng hổi, mùi màu tanh nồng, đúng là máu. Hắn nhìn xuống, thấy một thi thể nằm trước mặt, thân thể đã xanh xao, phần da thịt gần cổ có màu tím, tương phản mạnh mẽ với phần còn lại, thi thể là một nữ nhân, tóc dài xóa xuống vai. Đôi mắt mở to, mặc dù khuôn mặt đầy vết máu, nhưng từ hình dáng có thể nhận ra nàng là một mỹ nhân. Nàng chết với đôi mắt không khép lại, một giọng nói vang lên từ lầu năm. Thật là suối quẩy, dám nhảy lầu, thật là thối mà. Một nam tử đứng trên ban công, trên mặt có mấy vết chảy xước, thấy thi thể của người phụ nữ nằm bất động dưới đất. Hắn cảm thấy rất khó chịu, hắn đã dùng công cụ một thời gian dài, nhưng không bao giờ có được một người như vậy, không biết bao lâu rồi mới có thể gặp được loại. hàn chất lượng này trước kia hắn chỉ dám nhìn không dám hành động nhưng kể từ khi tận thế đến hắn không chỉ dám nhìn nữa mà còn dám làm những chuyện vui vẻ lâm phàm nhìn vào ánh mắt của cô gái nhảy lầu nhận ra ánh mắt của nàng đang nhìn chằm chằm vào mình mặc dù không có thần sắc nhưng ánh mắt ấy đầy phẫn nộ như muốn trực tiếp tấn công tâm trí hắn ta phải làm gì hắn khẽ thì thầm dưới ánh mắt ấy hắn như thấy được sự tuyệt vọng phẫn nộ và bất lực có lẽ nàng đã trải qua những điều không ai có thể tưởng tượng nổi Phân cổ chân của nàng dường như bị vật gì đó trói chặt lại. Ê, ngươi là ai? Nam tử vốn định trở về phòng, nhưng lại thấy Lâm Phàm đứng dưới lầu, không khỏi ngạc nhiên. Chẳng lẽ dưới lầu không có tang thì sao? Nếu thật sự như vậy, có lẽ có thể ra ngoài tìm những mỹ nữ, lấy lại những gì đã mất mấy chục năm qua. Người tại sao phải làm những chuyện này? Lâm Phàm ngợn đầu trong lòng có chút tức giận. Bình thường hắn rất ít khi cãi vã với người khác, nhưng lần này, hắn không thể làm như không thấy được. Hắn đã từng được dạy về một bài văn chương trong lúc tiếp thu giáo dục bắt buộc suốt 9 năm. Đó là một bài văn của một vị đại gia, biên soạn cho các em nhỏ về đạo gia. Cổ nhân có trí tuệ rất sâu sắc, họ nhìn nhận cuộc sống rất thấu đáo. Một trong những đoạn nói rằng, kính trọng quân tử mới có thể bộc lộ đức hại, tiểu nhân không có năng lực thì không cần phải sợ. Lùi một bước trời cao đất rộng, nhường ba phần cho bình tĩnh hòa nhã, muốn tiến bộ cần phải biết lùi lại, giống như trước khi làm việc, phải biết buông tay... Giống như khi có đáp ý, không nên quá kiêu ngạo, làm việc gì cũng phải có bức lùi. Đoạn văn ấy đã làm lâm phàm suy nghĩ nhiều nhưng đối mặt với sự việc trước mắt, hắn không thể làm như không thấy được, hắn không thể im lặng. Ngươi đặc biệt là ai? Ta muốn làm gì thì liên quan gì đến ngươi? mau xéo đi thật là xúi quẩy. Nam tử nói, giọng lớn, tướng mạo cũng dữ tợn, mặt tròn lớn, cằm có vẻ không ra gì, nhìn vào không giống người tốt, hành vi của người sẽ phải trả ra đất. Lâm phàm ngồi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy nữ tử Rồi tiến vào khu cư xá Nam tử đứng ở ban công Nhìn không thấy bóng dáng của Lâm phàm nữa Vẫn lớn tiếng mắng Thật là thối, dừng bút đi, dọn sách đi Định về nhà làm gì Nhưng tiếp là không thể dãy giụa, Chỉ biết thổi phòng, nói xong Nam tử quay vào phòng khách Nằm trên ghế sofa, mở một lon bia Ung ục uống vào Mấy ngày này không thể chơi được cũng tốt Trong thời gian này có thể nghỉ ngơi cho khỏe Chờ vận khí tốt một chút Gặp được đối tượng tốt, hắn sẽ trói đối phương lại, nghĩ đến đây, sắc mặt hắn đỏ lên, hưng phấn vô cùng. Lâu năm, lâm phàm lên đến bậc thang, ngẫm đầu nhìn, không thấy có dấu hiệu gì của tang thi, có lẽ không có, nhưng đối mặt với tang thi, hắn không chút sợ hãi, hắn chỉ ghét những người rõ ràng có vấn đề về tinh thần, lại làm ra những việc khiến người khác phẫn nộ, những việc đó không thể tha thứ. Ở đầu bậc thang, có vết máu, sớm đã khô lại, biến thành cục máu dính trên vách tường. Hắn đi lên lầu 2, hai. hai bên cửa trống trộm chỉ mở một chút, xuyên qua khe cửa, bên trong vừa tĩnh lặng lại vừa lộn lộ xộn. hắn không thi thể bước lên các bậc thang, nhanh chóng đến được lầu năm. thùng thùng, tiếng gõ cửa chống trộm vang lên, bên trong có một người, là một nam tử, trong phòng, nghe thấy tiếng gõ cửa, nam tử từ trên ghế salon đứng lên, vẻ mặt đầy nghi hoặc, ai đang gõ cửa vậy, là tang thi sao, dù nói hắn không có cảm xúc gì, sống rất thoải mái, nhưng với tang thi lại đầy sợ hãi, tuyên... Chỉ cần không mở cửa, sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Nam tử bước tới cửa, nhìn qua mắt mèo, thấy người ngoài, hình như có chút quen. Hắn lập tức nhớ ra, người này chính là kẻ dưới lầu vừa mới nhặt thi thể thằng ngốc. Biết được người ngoài là ai, nam tử không còn sợ hãi, tự nhiên cảm thấy dũng cảm hơn. Làm gì? Mở cửa, lan bệnh tâm thần, mày đang tìm cái chết à? Nam tử mắng từ sau cửa, không hề sợ hãi, dù tiếng mắng có lớn, có thể thu hút tang thi, nhưng hắn vẫn tiếp tục mắng mà không ngừng lại. mở cửa ngươi làm như vậy hẳn là phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình hy vọng người có thể phối hợp một chút lâm phàm đứng ngoài cửa tạm thời chưa hành động dù có thể ra tay nhưng bạo lực không phải là cách giải quyết tốt nếu không phải tình huống bất đắc dĩ hẳn sẽ không chủ động sử dụng bạo lực ngừng mắng cút ngay đừng ở đây gây sự nam tử tức giận đến mức nghĩ sẽ đi lấy dao trong phòng bếp chém chết tên này mở cửa lâm phàm lại một tay đập mạnh lên cửa tiếng gõ cửa lớn như để gây áp lực lên đối phương mày chờ đó tao sẽ đi lấy dao trong bếp chém chết mày nam tử giận dữ quay người đi về phòng bếp cầm dao chuẩn bị chém chết lâm phàm thế giới đã tận thế hắn còn có gì phải sợ lâm phàm đứng ngoài cửa nhíu mày phá cửa mà vào cũng không phải chuyện tốt nhưng tình hình hiện tại nếu không làm vậy thực sự là lãng phí thời gian đối phương làm chuyện như vậy không thể bỏ qua nếu không xử lý hắn hắn không thể yên lòng mọi người đều có trách nhiệm trong việc tạo dựng một xã hội hài hòa suy nghĩ thông suốt lâm phàm không muốn chờ đối phương chủ động mở cửa nữa Hắn lùi lại một bước, rồi dưa chân Đột một đá mạnh vào cửa ầm ầm. nam tử vừa từ phòng bếp ra Tay cầm dao phay Tưởng rằng sẽ dùng khí thế mạnh mẽ chém chết lâm phàm Nhưng trong mắt hắn Cửa trống trộm bất ngờ bị một cu đá vang ra Âm một tiếng rơi xuống đất Hắn trợn tròn mắt, dừa dao phay lên Nhưng không biết phải làm gì tiếp theo Ngươi, ngươi Nam tử không biết làm sao Tình huống ngoài dự đoán, đối với hắn mà nói Chẳng khác gì gặp quỷ Cánh cửa chống trộm chắc chắn. tại sao lại bị đạp văng ra ý nghĩ đầu tiên của hắn là cửa này chắc là đồ giả người bán chắc chắn là kẻ lừa đảo lâm phàm bước vào trong nhà nhìn quanh mọi thứ bừa bộn có mùi hôi thấy đủ loại dụng cụ buộc chặt hắn nhẹ nhàng bùng nữ tử xuống để nàng dựa vào tường người rốt cuộc là ai nam tử trợn tròn mắt không rời mắt khỏi nữ tử trong lòng cảm thấy lạnh lẽo lâm phàm nhặt dây thừng trên mặt đất là thứ trước đây dùng để buộc hung khí hắn bước tới trước mặt nam tử kéo dây thừng quấn quanh một vòng, chuẩn bị trói hắn lại. Nam tử vẫn còn mơ màng, không kịp phản ứng. khi kịp hồi phục, hắn lập tức vung dao phay, vẻ mặt dữ tợn, gào lên, người đặc biệt muốn chết. vừa dứt lời, hắn tung dao phay chém vào lâm phàm, ầm, um, tiếng kêu thảm thiết. cánh tay nam tử bị lâm phàm ấn chặt vào tường, lỏng xả một tiếng, dao phay rơi xuống đất, dễ dàng bị bắt chẹt chặt, đưa người đến cục cảnh sát. lâm phàm nói, ngươi điên rồi. nam tử dãy rụa, nhưng chỉ trong chốc lát. hắn bị trói chặt không thể cử động Cục cảnh sát cảnh sát là cái gì Tại sao lại bị coi là tâm thần ngươi làm chuyện gì trong lòng không rõ sao ta trói ngươi đưa đến cục cảnh sát có gì sai lâm phàm hỏi hắn cảm thấy những kẻ phạm tội khi bị ngăn cản luôn thích gọi người khác là bệnh tâm thần lâm phàm có chút không vui về chuyện này suốt cuộc là tâm lý thế nào mà bọn họ lại thành ra như vậy hiện tại là tận thế ngươi hiểu không ngươi có xem phim đọc tiểu thuyết không ngươi đúng là tên điên có thể tỉnh táo chút không nam tử biết trước mắt người này có sức mạnh rất lớn mà lại không bình thường ta hiểu tận thế có nghĩa là gì không cần ngươi phải nói lâm phàm đáp lại nam tử ngực phập phồng rõ ràng tức giận suýt nữa không kiềm chế nổi người biết gì chứ? ngươi có xem qua phim mỹ không ngươi có xem qua đủ loại phim về sắc sống không nếu có ngươi sẽ biết tận thế phải sống thế nào phải làm gì ngươi không nghĩ rằng muốn làm gì thì làm tự do vô cùng à nam tử đắm chìm trong niềm vui của tận thế yêu thích thế giới đó, dù có tội ác cảm hắn vẫn cảm thấy hưng phấn xem qua rồi, nhưng mà người có phải ngốc không tiểu thuyết là tiểu thuyết phim là phim, đều là hư cấu người không phân biệt được hư ảo và thực tế sao Lâm Phạm đáp, thả ta ra nam tử không muốn tranh cãi không thể phản bác, chỉ muốn Lâm Phạm buông tha cho hắn hắn thật không nghĩ sẽ gặp phải tên điên như vậy, trời xanh ơi cứu mạ, Lâm Phạm đưa tay buộc chặt cánh cửa trên tay rời vào trong phòng tìm kiếm, sau một lúc Hắn phát hiện một bộ quần áo nữ, mặc dù có chút bẩn, nhưng có thể nhận ra đó là bộ quần áo mà nữ tử khi còn sống đã mặc. Hắn chỉnh lý lại, làm sạch bụi bẩn trên quần áo, sau đó, hắn quay lại chỗ cửa nơi nữ tử đang nằm đó. Trước khi chết, nàng đã chịu đủ mọi tra tấn, không còn chút nào tôn nghiêm Lâm phàm chỉ có thể làm những gì có thể, mặc cho nữ tử một bộ quần áo tử tế. Sau khi mặc xong, hắn chỉnh tề cho nàng, để nàng ra đi thanh thản, lật qua trong quần áo. Hắn phát hiện một chiếc chìa khóa, nàng ở lầu mấy Lâm Phàm nhìn về phía nam nhân Trong mắt lộ rõ sự phẫn nộ Hắn ghét nhất và cũng khinh thường nhất Là những kẻ như vậy Nam nhân có thể nghèo mà không có trí khí Thậm chí có thể đi cầu xin Nhưng không thể vì thỏa mãn dục vọng của mình Mà ép buộc người khác làm những việc mà họ không muốn Đó là sự vi phạm ý nguyện của phụ nữ Người đặc biệt Ở lầu ba, nam nhân Ban đầu định phản kháng Nhưng khi thấy ánh mắt phẫn nộ của Lâm Phàm, hắn sợ hãi và không dám giấu giếm nữa. lâm phàm ôm nữ tử ra cửa, hướng xuống dưới lầu ngoại tàu. đến cùng là từ đâu ra lại bệnh tâm thần này? nam nhân nhanh chóng phát điên, không ngừng mắng chửi. hắn thật sự không hiểu nổi người này có phải là người hay không. chẳng khác nào bệnh tâm thần. lầu ba, lâm phàm mở cửa đi vào. hắn không biết sẽ chôn nữ tử ở đâu, chỉ có thể đưa nàng về nhà của mình. đưa nàng đi cuối cùng nàng cũng sẽ thuộc về nơi đây. hắn đặt nữ tử lên giường, chỉnh lý lại mọi thứ xung quanh. muội tử. Ta chỉ có thể làm đến mức này, không phải ngươi không tốt, mà là tận thế này đối với ngươi thật sự không có gì tốt, hy vọng ngươi có thể yên nghỉ. Hắn chỉ có thể làm như vậy, để nữ tử ra đi một cách mỹ lệ, đi đến cửa, nhìn vào trong, cảm thấy bất đắc dĩ. Sau đó, hắn từ từ đóng cửa lại, mặc dù chỉ là một cánh cửa, nhưng đối với nữ tử mà nói, đây cũng là kết cục tốt nhất, cuối cùng nàng đã có được sự an nghỉ. Tầng 5... Người đàn ông dãy giụa, dây thừng buộc chặt thực sự rất chặt, dù hắn có cố gắng thế nào cũng không thể thoát được. Tiên sư nó, cái tên bệnh tâm thần này từ đâu ra vậy? Lo việc của mình đi, đồ chó hoang, hắn dùng miệng cắn dây thừng, mồ hôi lạnh chảy ra. Không biết lát nữa sẽ phải trải qua cái gì, nhưng hy vọng trước khi đối phương quay lại, có thể tự mình dãy ra. Tiếng bước chân nóng lên, hắn ngậm đầu nhìn. Người bệnh tâm thần đó đang từ bên ngoài bước vào, ta và ngươi không có ân oán gì, suốt cuộc ngươi muốn làm gì. Người đàn ông giận dữ, nghĩ đến việc sẽ đâm chết tên này, rõ ràng là người có bệnh, chắc chắn là bệnh nặng, ta làm gì, ta không làm gì cả, chính ngươi đã làm việc gì, giờ phải trả giá, ngươi so với ai khác cũng hiểu rõ nhất. Lâm Phàm nói xong, hắn đưa người phụ nữ về phòng mình, xem như là đã hoàn thành nghĩa vụ, thế nào, không thấy mỹ nữ sao, ta đưa nàng cho chơi, phạm pháp à, đúng, đúng, coi như ta phạm pháp, thế thì sao, bây giờ ngươi muốn làm gì ta? dùng cái hành vi tự cho là chính nghĩa của người nước ta ở đây và muốn ngược đãi ta sao? ngươi chỉ là ghen tị, hâm mộ ta. người đàn ông gầm lên, hắn biết rõ người trước mặt này chỉ là một tên mệnh tâm thần, ta sẽ đưa người đến cục cảnh sát. lâm phạm nói, vừa nắm dây thừng kéo người xuống lâu, người đàn ông bối rối, tức giận mắng, ngươi đặc biệt có bệnh à? trước đây ta đã chửi mày rồi, giết cả nhà mày, ta làm gì có liên quan đến mày chứ? thả ta ra, đồ chó này! ta sẽ cho người biết tay đừng để ta có cơ hội nếu không ta nhất định sẽ giết chết tên khốn này dù bị mắng chửi lâm phàm vẫn không để tâm chỉ làm đúng những gì cần làm và theo quy tắc hắn tiếp tục lôi kéo người đó xuống dưới không khí dưới lầu trống rỗng và có chút đáng sợ người đàn ông cảm thấy sợ hãi trong lòng không biết liệu có tang thi nào đột ngột xuất hiện không cuối cùng cảnh cáo người thả ta ra người đàn ông trầm giọng nói lâm phàm không để ý đến hắn cứ kéo hắn đi về phía cục cảnh sát Trên đường đi rất yên tĩnh, người đàn ông hơi hoảng hốt, không dám kêu gào nữa, chỉ nhỏ giọng cảnh cáo lâm phàm, nhưng rất nhanh, hắn nhận ra một điều, hắn nhận ra tên bệnh tâm thần này chẳng hề lo lắng chút nào, ngược lại còn rất bình tĩnh, thảo ni mã, rốt cuộc là bệnh viện tâm thần nào không khóa cửa, để tên điên này được thả ra ngoài, người đàn ông tức giận mắng trong lòng, cảm thấy vô cùng khó chịu, hắn nghĩ rằng tất cả những người bệnh tâm thần trên thế giới này nên bị tiêu diệt hết, vì họ sẽ chỉ là tai họa cho xã hội. Hàn đã thấy rất nhiều thi thể không còn nguyên vẹn, những con ruồi bay xung quanh sắp chết, khiến lòng Hàn ngày càng lạnh lẽo. tang thi nghĩ đến những sinh vật đáng sợ đó, hắn cảm thấy rất sợ hãi. Cục cảnh sát chắc chắn không có ai ở đó. Cái bệnh tâm thần này nếu đưa Hàn đến cục cảnh sát, hậu quả sẽ như thế nào? Không ai có thể biết, có thể bị nguy hiểm hơn. Nếu như có tăng thi, đó là một con đường chết. Nghĩ đến đây, nam tử Hà quyết tâm, ngữ khí âm trầm, có chút liều lĩnh. Ta cảnh cáo ngươi. Ta cảnh cáo ngươi, thả ta ra, nếu không chúng ta cùng chết, đã bắt được người, thì sẽ không thả ngươi. Lâm Phàm không sợ hãi chút nào, ngươi không sợ chết sao? Nam tử hỏi, Lâm Phàm đáp, sợ chứ? Ai cũng sợ chết, nhưng đôi khi, vì sợ chết mà thả một người, lại có thể dẫn đến bi kịch cho nhiều người khác. Nghĩ kỹ lại, có thể chết không phải là điều đáng sợ nhất. Nam tử ngần người, người vì sao phải nắm lấy ta? Làm chuyện của ngươi thôi, sống sót vì bản thân mình cũng chẳng được sao. Ngươi biết cách làm chính mình sao? Lâm Phạm hỏi. Ngươi không biết làm chính mình. Nội tâm mỗi người đều có hai mặt, một mặt tối tăm một mặt sáng sủa. Ngươi làm sao để đối mặt với nó? Ngươi là để cái tối tâm chiếm ưu thế, hay là hướng về cái sáng sủa mà đi? Ngươi không phải là làm chính mình, mà là hướng về phần lương thiện trong nhân tính mà tiến lên, cố gắng kiềm chế phần tối tâm. Đó mới là chính mình. Lâm Phạm nói từ từ. Vậy nên, gặp phải chuyện như ngươi. ta nhất định phải bắt người. À ai, tận thế rồi, giờ là tận thế. người có biết không? Trước khi tận thế, ta cũng tuân thủ pháp luật. Nhưng bây giờ là tận thế. Ngươi không làm, người khác cũng sẽ làm. Nam tử cảm thấy bất lực, không biết phải làm gì. Lâm phàm dừng bước, nhìn hắn. Phàn nàn về bóng tối không bằng đốt đèn đi về phía trước. Tận thế có hay không? Quan trọng không? Không quan trọng. Nam tử ngần ngơ nhìn Lâm phàm, thật sự tức giận. Một tên trẻ con có vấn đề thần kinh. Bắt hắn lại rồi còn phải đưa đến cục cảnh sát Không ai biết nơi đó giờ ra sao Nhưng chắc chắn là rất nguy hiểm ngút sẽ thả hay không thả ta Cho người một cơ hội cuối cùng Không thả Tốt Ta sẽ hét lên Gọi Tam Thi đến Lúc đó chúng ta sẽ đều chết Ta không quan trọng Ai cũng phải thử qua Ta không sợ Ồ oh, Nam tử nghe xong chỉ đơn giản là Ô oh, Mặt đỏ bừng Vì tức giận Hắn thật sự không biết tên này có vấn đề gì Là ngốc thật hay không muốn sống Nếu thật sự gọi tang thi đến, chắc chắn sẽ chết. Cuối cùng, nam tử không hô lên tiếng, dù đã muộn, hẳn vẫn sợ hãi. Cửa lớn mở ra, xung quanh có vết máu, còn có dấu chân mang máu. Nam tử dãy ruộng, nhìn qua liền biết tình hình ở đây không ổn, bên trong không có ai, rất yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức khiến người ta sợ hãi. ngươi muốn làm gì? Đã tận thế rồi, bọn họ đã chạy hết, chẳng còn ai. Coi như người bắt được ta, cũng vô dụng thôi. Thành âm của nam tử trầm thấp vào thế Không, người nói sai, có người. Lâm Phàm đứng ở đó, nhìn về phía trước. Nam tử nhìn Lâm Phàm, theo ánh mắt của hắn, thấy hai bộ thi thể. Một trong số đó là tang thi, còn một bộ là một người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát, lưng tựa vào tường, trong tay còn cầm một cây. Người thấy không, bọn họ không chạy trốn, mà là tự tay chế phục một tang thi. Người nhìn cánh tay của hắn, bị cắn mất một miếng thịt, chắc chắn hắn biết mình sẽ biến thành tang thi, sợ hãi đối với xã hội và mọi người xung quanh. tạo thành tổn thương không thể khắc phục vì vậy đã chọn tự sát lâm phàm thở dài kín để vô cùng nam tử hít một hơi thật sâu muốn gầm lên nhưng lại chỉ có thể im lặng không thể làm gì khác ngoài việc chịu đựng ngươi làm gì đột nhiên nam tử thấy mình bị lâm phàm đẩy ngồi xuống ghế còn bị còng tay lại Sắc mặt hắn đại biến kinh hoàng vô cùng không làm gì chỉ là đưa người đến đây giữ lại để người không trốn thoát lâm phàm vội vã giải thích hắn tiến đến gần người cảnh sát thân là công dân tốt hắn nhất định phải làm cho nổn phận Cảnh sát thúc thúc, tôi là công dân tốt Lâm phàm khi ở ngoài tôi gặp phải tội phạm và đã bắt giữ hắn, giờ tôi đưa hắn tới đây, còn việc xảy ra sau đó thì không liên quan đến tôi. Lâm phàm viết lên giấy tờ trên bàn, ghi lại tội danh, thời gian và địa điểm của sự việc. Cuối cùng, hắn viết thêm một đoạn, tôi là người báo cáo Lâm phàm tôi sẽ chịu trách nhiệm về những lời mình nói, địa chỉ, cư xá Dương Quang, lầu 2, đơn nguyên 704, phòng thất, thẻ căn cước số điện thoại liên lạc, tốt, gặp lại. lâm phàm vẫy tay, quay lưng bước ra ngoài. một bên trên tường có một tấm công báo, thu hút sự chú ý của hắn. lâm phàm dừng lại, nhìn thoáng qua. công, túi đức phải đứng thẳng, phân rõ dùng tĩnh tâm, chăm học dùng tĩnh tâm, chăm học dùng tăng trí. lâm phàm mỉm cười bước ra cửa lớn, ngẩng đầu nhìn bầu trời. mặc dù xung quanh rất an tĩnh, lại có một cảm giác kỳ lạ. nhưng trong mắt lâm phàm, thế giới này đang dần trở nên sáng sủa hơn. trước hắn nhìn thấy một đạo quang sáng. Thảo ni Mã, thật Thảo ni Mã, Nam Tử dãy ruộng, nghĩ cách thoát ra, nhưng giờ hắn không chỉ bị trói mà còn bị còng tay, trong tình huống này, hắn thực sự nghĩ mình sẽ chạy thoát sao, đột nhiên, hắn nhìn thấy chìa khóa còng tay và một con dao cắt dưới trên bàn, trong lòng hắn đột ngột dâng lên hy vọng sống sót, dần dần, trên mặt hắn xuất hiện một nụ cười, bệnh tâm thần chờ, Lão Tử sẽ giết người trước, Nam Tử vẫn nộ gầm nhẹ, thùng thùng, Nam Tử không thể di chuyển bằng chân, Nhưng vẫn có thể dùng sức đẩy ghế từ từ tiến về phía bàn Ghế giữa khẽ chạm đất Phát ra tiếng động không lớn Tuy nhiên, hắn không để ý đến chuyện này Vì vừa mới tiến lại không bao lâu Hắn không thấy tang thi Cảm giác như đã an toàn Thào, tận thế rồi Lão tử sao lại đi chơi cô gái thế này chứ Nam tử rất điên cuồng Nghĩ đến việc sau khi chạy đi Sẽ giết chết người này trước Sau đó tìm chút công cụ Rời khỏi hoàng thị Đến những thành phố lớn nhất Nơi có nhiều minh tinh Hắn rất muốn gặp gỡ những cái gọi là minh tinh. Tận thế đến rồi, không còn ánh sáng mà những người xinh đẹp bình thường lại không có sức chống trả. Hắn nghĩ mình sẽ ôm ấp những minh tinh mà trước kia chỉ có thể nắm nhìn qua tivi giờ đây có thể chiếm hữu tất cả. Trước kia, đó chỉ là mơ mộng, nhưng bây giờ, mọi thứ đều có thể trở thành hiện thực. Mã Đức trước chạy ra khỏi nơi này rồi nói tiếp. Đột nhiên, một tiếng gầm khiến người ta sợ hãi vang lên, theo sau là, là tiếng kẹo kẹp. âm thanh này làm sắc mặt nam tử tái nhợt, chán tất mồ hôi lạnh, hắn sợ hãi nhìn người phía âm thanh phát ra, và phát hiện một con tang thi mặc đồng phục xuất hiện ở cửa, không thể nào, sao lại có tang thi ở đây, nam tử run rẩy, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, cảm giác như thời khắc trừng phạt đã đến, hắn chỉ sợ hãi mà không có một chút hối hận nào, giống. tang thi phát hiện mục tiêu há miệng rộng đen ngòm gào thét một tiếng rồi lao đến với tốc độ nhanh dữ tợn thảo a nam tử thê thảm gào thét một tiếng phủ vang lên cổ hắn bị cắn một miếng lớn máu tươi bắn ra đau đớn kịch liệt khiến hắn dãy ruộng muốn mở miệng ra nhưng không làm gì được ta không muốn chết nếu lâm phàm ở đây chắc chắn sẽ nói rằng nhìn xem dù cho đã biến thành tang thi nhưng vẫn kiên quyết đứng tại chỗ này trừng phạt những kẻ ác tội phạm tân phong hạt giống công ty trách nhiệm hữu hạn hắn vừa mới đi ngang qua lại nhanh chóng quay lại nhìn thấy bốn công ty con tương liên xung quanh liền nghĩ đến một điều rau quả trong chợ bán thức ăn rất khó bảo quản nếu như có thể tự mình gieo trồng không phải là có thể giải quyết vấn đề ăn uống sao dù không giải quyết được hết nhưng trong tình huống cô tịch của tận thế này trồng rau cũng là một cách để sống yên ổn một phương thức thư giãn vui vẻ đây chính là kỹ năng bẩm sinh của người dân trong nước tự mình làm tự mình ăn no mặc ấm Hắn không khỏi tưởng tượng, cảm giác này có vẻ rất tốt Nhưng vấn đề là, việc gieo trồng rau quả không phải đơn giản Nó đòi hỏi kỹ thuật, không phải chỉ cần đem hạt giống trôn xuống đất rồi ngồi đợi thu hoạch, trong đó có rất nhiều kiến thức phải học Có cách rồi, hắn nghĩ ra phương pháp giải quyết Sau đó không quay đầu lại, nhanh chóng chạy về phía trước Tốc độ rất nhanh, so với trước kia, hắn chạy nhanh hơn rất nhiều Đó là nhờ hiệu quả tăng cường, thỉnh thoảng gặp một vài tang thi Hắn cũng dễ dàng giải quyết sau lưng Frostmourne là vũ khí mạnh nhất của hắn lúc này. Sau mười mấy phút, Lâm Phàm ngẫm đầu nhìn về phía trước, thấy một tòa kiến trúc, đó là thư viện của Hoàng thị Nhân dân. Tòa thư viện này có lối kiến trúc phương Tây, trước kia và thời kỳ kháng chiến, Tây từng là bộ chỉ huy của kẻ xâm lược. Sau khi giải phóng, nó trở thành thư viện. Hắn nhớ rõ một năm trước, khi thành phố quy hoạch lại, có người cho rằng tòa thư viện này chiếm diện tích quá lớn và nằm ở khu vực đất đai quý giá. Định lập đổ để sử dụng cho mục đích thương mại Tuy nhiên, lúc đó lãnh đạo của hàng thị là người làm công tác văn hóa Rất trân trọng văn học và thư viện Họ cho rằng, trong thời kỳ mà thế tục phát triển Việc có một thư viện là rất đáng quý Vì vậy, họ quyết định không phá bỏ mà vẫn giữ lại thư viện Tạo nơi cho người dân đến học tập và đọc sách Hẳn bước lên từng bậc thang Mỗi bậc lại có một vết màu đã khô Cửa lớn của thư viện Trước đây kiểu dáng Âu Tây, rất dày và nặng Có cảm giác lịch sử. Giờ đây, cửa bị chặn lại một nửa, trên đó có dấu ấn máu. Hắn có thể tưởng tượng, có lẽ ở đây đã xảy ra một cuộc chiến rất nguy hiểm, rất nhiều người đã từ trong thư viện chạy ra, thậm chí nhiều người bị thương, máu đã rơi xuống cửa khi họ cố gắng thoát ra. Ai? Sao lại không hiểu rõ được những chuyện đã xảy ra? Hắn bước qua cánh cửa, đi vào trong, bên trong rất rộng, chỉ ít cũng phải bằng một sân bóng. Hắn đi vào khu vực ghi danh, nhưng không thấy nhân viên công tác đâu, cái ghế bị ngã xuống đất, máy tính bị đập vỡ. trên bàn là một mớ hỗn độn may mắn là cuốn sổ ghi chép vẫn còn đó hắn nhìn qua sổ ghi chép rồi đi vào bên trong dù không có người ở đó nhưng công việc vẫn phải tiếp tục trong tiệm sách các trang trí vô cùng cổ điển màu sắc sâu lắng bốn phía vách tường đều là những giá sách bằng gỗ thâm hồng tổng cộng có ba tầng ở giữa tiệm là một chiếc bàn dài để người đọc có thể ngồi đọc sách ở đây Hắn là tìm loại sách về gieo trồng lâm phàm đứng trước bảng phân loại sách nhìn các sách báo được đánh dấu rõ ràng Cuối cùng tìm được sách mình cần, ở góc Tây Bắc của tầng hai đi vào khu vực sách về thư tịch, rất nhiều sách quá, đúng là không hổ danh là thư viện lớn nhất trong nước. Thư viện này thật toàn diện, muốn đọc hết những sách này, 100 năm cũng không đủ, lời nói này có phần khoa trương nhưng cũng không phải không đúng. Lâm Phàm nhớ lại lần trước khi xem chương trình trên tivi có người dẫn chương trình giới thiệu nơi này, nói rằng thư viện của Hoàng Thị chứa đựng rất nhiều thư tịch, nếu mỗi ngày đọc 8 giờ thì 100 năm cũng không thể đọc hết, học hải vô nhai. lời này quả thật chính xác ai biết phải mất bao lâu mới đọc hết được tiếng lật sách vang lên là âm thanh duy nhất trong thư viện tĩnh lặng. lâm phàm ngồi đó trước mặt là những đống sách tất cả đều liên quan đến kiến thức về gieo trồng cà chua dưa leo dây mướp rau hẹ rau cải sồi tất cả đều là những loại rau quả mà hàn thích ăn mức độ gieo trồng không quá khó sách có nói rằng rau hẹ rất tuyệt vời có thể liên tục sinh trưởng cắt một đợt thì lại dài thêm một đợt đối với tình hình hiện tại đó là thức ăn tốt nhất Lúc này, Lâm Phạm hoàn toàn chìm đắm trong biển tri thức, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng việc tích lũy tri thức và mở rộng tầm mắt lại vui vẻ đến vậy. Nếu như học sinh thời xưa có thể học tập với tinh thần như vậy, có lẽ họ sẽ không trở thành những người vô dụng, biết đâu họ sẽ trở thành những nhà khoa học, luật sư, bác sĩ cũng không chừng. Bên ngoài một chiếc xe bọc thép đã được sửa chữa dừng lại, nhưng đó không phải là xe quân sự, mà là một chiếc xe sắc thép cự thủ với vòi rồng, cửa sổ đều được trang bị kính chống đạn đặc biệt. Trước đầu xe là một bàn kéo nặng 5 tấn, thân xe làm bằng thép tấm dày 5mm, rất vững chắc, bàn xe có bốn chiếc neo, thậm chí khi tốc độ gió lên tới 271km trên chiếc xe vẫn đứng vững như một tảng đá, lão Mao đợi chúng ta về, cửa xe mở, ba người bước ra, trong đó một người mang theo cây bổng cầu, là một thanh niên nam tử nói, chỗ ngồi lái xe là lão Mao, ông cười và đáp, không vấn đề gì, chúng ta là đồng đội, không đợi được các ngươi, ta cũng sẽ không đi. Lão Mao trông cũng đã khoảng 40, tóc có phần thớ thớt, nhìn qua rất có vẻ tang thương. Mở chiếc xe này cũng không phải vì ông có nhiều tiền. Trước khi tận thế, ông là chủ một tiệm sửa chữa ô tô. Cách đây khá lâu, ông đã xem một bộ phim có tên, Bất Cụ Phong Bạo. Lần đầu tiên xem xong đã bị chiếc vòi rồng sắt thép cự thú trong đó thu hút, nên ông đã tiêu hết tài sản, trải qua 4 năm, cuối cùng cải tiến thành chiếc xe sắt thép cự thú này. Ai có thể ngờ được tận thế đến? Tăng thi hoành hành lại trở thành một trong những cách để hắn bảo vệ tính mạng. Hai nam, một nữ đi vào thư viện ở phía trước, nhìn nhau một cái, đều chuẩn bị sẵn sàng không tách ra. Nếu trong đó có quá nhiều tăng thi, lập tức rút lui, không gây ra tiếng động lớn. Trong nhóm, chỉ có nữ tử lên tiếng. Nàng là người chỉ huy hành động ở đây, trước kia là lãnh đạo ở một công ty, rất có năng lực. Sau khi tận thế đến, nàng may mắn sống sót, chạy trốn trong lúc nguy cấp, gặp được một con quái thú thép sắt tên là Lão mao. từ đó lập thành đội ngũ sau này trong quá trình chiến đấu với tang thi nàng quen biết thêm hai người khác và cùng nhau tạo thành một đội bốn người chung tay tìm kiếm hy vọng trong tận thế đại tỷ yên tâm nữ tử với mái tóc ngắn rất tinh anh trước kia nàng có một mái tóc dài xinh đẹp nhưng sau tận thế nàng đã cắt ngắn tóc để tranh vướng víu nhớ kỹ chúng ta lần này đến là để tìm y học thư tịch đừng bị chuyện khác làm phân tâm nàng lại nhắc nhở một lần nữa để đảm bảo tài nguyên sau này họ cần tìm một số sách y học đặc biệt là những loại sách nói về bệnh trạng và thuốc chữa trị bởi vì trong đội ngũ không có y sĩ nếu ai bị bệnh chỉ có thể tự chữa trị tận thế đến rồi ai cũng không nghĩ đến bệnh tật sẽ giải quyết ra sao trước kia chỉ cần đi bệnh viện là được nhưng bây giờ trong hoàn cảnh này việc đó trở nên khó khăn vô cùng họ mới nhận ra những gì trước đây tưởng chừng đơn giản giờ lại là một vấn đề khó khăn ba người tiếp tục tiến vào cảnh giác xung quanh tìm kiếm tang thi Xem ra chúng ta may mắn, trong thư viện không có tang thì, một thanh niên trẻ tuổi mang theo cây gậy, vừa cười vừa nói, tuy nhiên, khi hắn vừa định đi vào, lại bị nữ tử ngưng lại, chờ một chút, nữ tử cầm trong tay một thanh đao, tiến đến hàng rào inox trước, nhẹ nhàng gõ vào đó, âm thanh vang lên, đứng sau lưng, hai người còn lại biết đại tỷ đang cảnh giác, lại tiếp tục chú ý xung quanh, nếu có tàng thì, bọn họ sẽ lập tức phá cửa và rời đi. Một lát sau, không có tang thi nào Thậm chí không có một con ruồi An toàn rồi, đi xem vị trí của y học thư tịch Nữ tử chỉ vào bảng chỉ dẫn cách đó không xa Một nam tử đội mũ lưỡi trai tiến lại tra cứu Cuối cùng tìm được vị trí cần sách Đi ở đó, ba người chạy đến Mở ba lô, cẩn thận cho sách vào trong Động tĩnh không lớn, nhưng cũng đủ nghe thấy Lâm Phạm đang mải mít học bài Nghe được âm thanh, khẽ nhíu mày Tưởng là tang thi Nhưng khi nhận ra đó là người sống đến xem sách Hắn không khỏi bật cười, có vẻ như hắn đã gặp phải người cùng sở thích, cũng thích đọc sách. Ê, các người tìm gì vậy? Lâm Phàm lên tiếng hỏi, ngụa tàu là ai? Ba người đang cầm sách thuốc, đột nhiên nghe thấy tiếng nói bên tai, lập tức biến sắc, tim đập nhanh hơn. Họ thật sự bị hoảng sợ, thư viện vốn rất yên tĩnh, bây giờ lại có tiếng động, ai nghe thấy cũng sẽ sợ hãi. Ba người cảnh giác nhìn xung quanh, như không thấy ái, khi họ tưởng đó chỉ là ảo giác, tiếng nói lại vang lên, tôi ở đây này. ba người nghe theo tiếng nói và nhìn về phía lầu hai bất ngờ thấy một thân ảnh lâm phàm bất đắc sĩ trước mặt chất đầy sách che khuất tầm nhìn của hắn đối phương không phát hiện ra là chuyện rất bình thường người là ai ba người giật mình làm sao có người ở đây không thể nào tôi tên là lâm phàm chỉ là người dân bình thường gặp phải vấn đề về gieo giống trồng trọt nên đến đây xem sách tôi không cố tình làm các ngươi sợ lâm phàm mỉm cười nói đại tỷ người này sao vậy Nam tử đội mũ lưỡi trai nhỏ giọng hỏi, nữ tử không nói gì, nhìn chằm chằm và lâm phàm, cô bây giờ cũng rất mơ hồ, người này rốt cuộc là ai, trong tình huống đặc biệt như thế này, lại có thể xuất hiện một mình trong thư viện đọc sách, thật sự quá kỳ lạ, ta cảm thấy người này thật lạ, hắn cõng kiếm, mà ta lại rất quen thuộc, trong thế giới mà thú, cái kiếm này chính là Frostmourne, nếu nói chuyện này xảy ra bình thường, ta có thể hiểu được, nhưng bây giờ đã là tận thế, ta thực sự hoài nghi đầu của hắn không bình thường, các người nói. Đây có phải là một cái bẫy không? Nếu là trước kia không ai lại cảnh giác như vậy Nhưng bây giờ là tận thế Trải qua những ngày gần đây Thật sự hiểu được lòng người hiểm ác như thế nào Những người đã từng kề vai sát cánh Không phải là bạn bè không nói gì Vì sinh mạng Họ có thể đá sau lưng một củ Chỉ để tranh thủ thời gian chạy trốn Vì vậy, bây giờ họ hết sức cảnh giác Trong thời đại này, chủ quan là sẽ mất mạng Trước kia, trong thời kỳ hòa bình Để có được lòng tin của người khác là chuyện rất khó huống chi bây giờ muốn lấy được lòng tin quả thật là khó khăn gấp bội chúng ta không có ác ý gì nếu có quấy dày, xin thông cảm người phụ nữ lớn tuổi nói nàng cũng không hiểu tình huống của người này trong thư viện người đọc sách là chuyện rất bình thường nhưng bây giờ là tình huống thế nào đây chính là tận thế nơi đâu cũng đầy nguy hiểm sao có thể có người đến đọc sách không sao các ngươi cứ tiếp tục chỉ là nói chuyện nhỏ một chút dù sao đây cũng là thư viện lâm phàm ngồi xuống tiếp tục vùi đầu đọc sách gieo trồng trí thức hết sức yên tĩnh như đang lặng lẽ tham gia một buổi hội sách người phụ nữ lớn tuổi thì thầm tiếp theo cứ nói nhỏ một chút nàng có linh cảm người đàn ông trước mắt này không dễ trêu đùa không phải là vì nàng biết gì đó mà là nhờ vào trực giác của một người phụ nữ một lúc lâu sau lâm phàm nghe thấy tiếng bước chân rời đi hắn đứng dậy nhìn lại phát hiện những người kia vội vã chạy ra ngoài các người đi rồi sao lâm phàm hỏi cô gái tóc ngàn đáp xin hỏi có chuyện gì nàng biểu hiện rất hòa nhã không có một chút thiếu kiên nhẫn. Các người mang đi nhiều sách như vậy, cần phải đăng ký một chút. Những sách này không phải của cá nhân, cho muộn đều cần phải đăng ký. Lâm phàm không có ý gì khác, chỉ là nhắc nhở một chút mà thôi. Cái gì, không chỉ cô gái tóc ngắn ngạc nhiên, mà hai người đàn ông bên cạnh cũng trợn tròn mắt. Thật ra, đừng nói bọn họ, anh nghe thấy cũng phải ngạc nhiên. Nói cái gì, ta dựa vào. Huynh đệ, ngươi không phải đầu óc có vấn đề đấy chứ. Người đàn ông đội mũ lưỡi trai không nhịn được hỏi. Có chút muốn cười, người này từ bệnh viện tâm thần ra sao, toàn bộ hoàng thị dường như là bệnh viện tâm thần, hắn không nhìn xem bây giờ là lúc nào, lại còn muốn đăng ký, đầu óc có vấn đề không? Người biết bên ngoài bây giờ tình huống như thế nào không? Cô gái tóc ngắn nhẹ nhàng hỏi, trước đó nàng không nghĩ rằng đối phương có vấn đề về đầu óc, nhưng lúc này nàng có cảm giác này, thật sự là không bình thường, quá mức không bình thường. Biết rồi tận thế ngoài kia có những tăng thi sẽ cắn người như ngoài điều đó ra. Cũng không có biến động gì quá lớn Lâm Phàm lạnh nhạt nói Huynh đệ, các người có biết tình huống ngoài kia thế nào không Cũng nên hiểu rõ Tình hình của người hiện giờ thật là Được rồi, người có suy nghĩ của mình Chúng ta cũng đã nhận được những thứ mình muốn Giờ ai cũng không muốn đụng chạm vào ai Chỉ cần tự lo cho bản thân là được Mua lưỡi trai nam tử nói Hắn cũng không phải là người xấu Trước kia chỉ là một người bình thường Sống một cuộc sống đi làm từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều Không phạm pháp, không ngây chuyện cố gắng sống sót để có một cuộc sống tốt hơn. Lâm Phàm nhận thấy bọn họ có vẻ hơi khẩn trương, mỉm cười nói, "Đừng lo lắng, không có gì đâu, ta chỉ muốn nhắc nhở các ngươi một câu, ngoài kia hiện giờ rất nguy hiểm, trong tình huống này, các ngươi chắc chắn không muốn gặp phải vấn đề gì, ta có thể hiểu được. Đúng vậy, nhớ tên ta, ta là Lâm Phàm, ở tại cư xá Dương Quang, lầu 2 đơn nguyên 704, nếu các ngươi gặp phải tình huống bị tang thi bao vây mà tính mạng không được bảo đảm, các ngươi có thể tìm ta." Ta rất mạnh, 180 con tang thi cũng không phải là đối thủ của ta. Cô gái tóc ngắn, mua lưỡi trai nam tử, vị nam tử còn lại, họ thật sự cảm thấy không thể tin nổi, nhưng họ cũng không nói ra. Đa tạ, nếu thực sự gặp nguy hiểm, chúng ta sẽ tìm ngươi. Cô gái tóc ngắn vội vàng nói xong rồi vội vã mang theo người rời đi. Hai người còn lại nhìn lâm phàm một cái thật sâu, có lẽ muốn nói. Huynh đệ, ngươi thổi phỏng thật sự ghê rớm, Đi nhanh quá, còn chưa kịp hỏi tên các ngươi. lâm phàm nhìn bóng lưng họ dần khuất xa có chút tiếc nuối nhưng việc học lại khiến hắn cảm thấy vui vẻ quay lại chỗ ngồi tiếp tục chăm chú vào việc học gieo chồng là một công việc hơi phức tạp về sau có thể tự cung tự cấp hay không thì còn phải xem mình cố gắng thế nào thư viện lại trở nên yên tĩnh chỉ còn tiếng lật sách vang lên trong không gian tĩnh lặng ngoài thư viện đại tỷ em dám chắc trăm phần trăm tên này chắc chắn là người bệnh hắn rõ ràng bị tận thế làm cho sợ hãi đến choáng váng Mũ lưỡi cho nam tử nói rất kiên quyết Ta cũng cảm giác như vậy, một nam từ bên cạnh lên tiếng, đừng nói nhảm nữa, đi nhanh lên, cô gái tóc ngắn nói xong, ba người lên chiếc xe sắt thép, lão mau lái xe, nhìn thấy mọi người đã an toàn ra khỏi đó, không khỏi nhẹ nhõm thử phào, khởi động xe và nhanh chóng rời đi. Tuy nhiên, tiếng động khi xe khởi động đã thu hút vài con tang thi từ những nơi khác đang lang thang tới, nhưng chỉ mấy con tang thi này mà muốn ngăn cản chiếc xe thép thật sự không thể coi là gì. chẳng khác nào châu chấu đá xe không biết lợi sức mình chúng bị xe nghiền nát trong nháy mắt để lại trên mặt đất đầy máu và thịt tanh tưởi lợi hại quá lão mao mỗi lần thấy chiếc xe của ngươi nghiền nát tam thi em lại cảm thấy thật sự rất đã mũ lưỡi trai nam tử nói cô gái tóc ngắn nhìn qua lớp kính pha lê ánh mắt dừng lại trên thư viện thầm nghĩ không biết tận thế này rốt cuộc khi nào mới kết thúc trong bóng tối không thấy chút hy vọng nào nội dung quá phong phú không thể xem hết trong thời gian ngắn cô ấy đã đợi rất lâu trong thư viện ánh sáng dần dần mồi nhạt trời chiều buông xuống một vệt ánh sáng vàng từ ngoài xuyên qua cửa kính thư viện lặng lẽ hòa vào mặt đất cô khép lại quyển sách xem ra chỉ có thể mượn sách về và từ từ đọc thôi những cuốn sách về thực vật ghi lại rất nhiều phương pháp trồng trọt rau quả cô rất ngưỡng mộ những người nông dân họ nắm rõ mọi phương pháp trồng trọt thậm chí còn kỹ lưỡng hơn cả những gì ghi trong sách dừng lại ở đây về nhà thôi Cô đứng dậy, kẹp một quyển sách, đi về phía quầy đăng ký. Nếu không có thể mượn sách, cần phải đặt cọc 100 đồng và để lại số điện thoại. Cô chỉ mượn một quyển sách, nếu mượn nhiều sẽ ảnh hưởng đến việc học và không thể chăm chút vào đó. Thường thì khi xem tivi, các chuyên gia thường nói rằng đi thư viện xong, mượn một cuốn sách là đủ, mượn nhiều chỉ để làm vẻ bề ngoại. Đặc biệt là đối với nam giới, họ sẽ chỉ mượn một quyển bởi vì nếu có sự lựa chọn, họ sẽ dễ bị cuốn hút bởi những thứ đẹp đẽ hoặc mỹ nữ. cuối cùng chẳng nhìn kỹ vào gì cả cô trả tiền cọc kẹp sách vào tay và đi ra khỏi thư viện đóng cửa lại ngoài trời bầu trời xa xa đỏ rực mặt trời đã lặn trời dần tối xuống cô đi bộ trên con đường vắng vẻ hai bên đường yên tĩnh các ngôi nhà xung quanh không có ai thỉnh thoảng một thi thể mục giữa sẽ nằm ở đó không ai quan tâm một cơn gió thổi qua cô hắt hơi một cái mũi hơi ngứa cô đã quen với hoàn cảnh xung quanh chẳng khác gì trước kia điều duy nhất thay đổi là không còn người Cô đi bộ về nhà Không vội vàng như trước Giờ đây cô đi chậm lại Như thể đang thưởng thức cảnh vật xung quanh Trở lại cửa hàng nhỏ Đầy đủ các loại hạt giống rau quả Được ghi rõ ràng Cô chọn một ít hạt giống Gói lại cẩn thận và bỏ vào túi Cũng có phân bón Đây là yếu tố quan trọng Để rau quả có thể sinh trường tốt Tiền đây Tôi để ở đây Cô lấy tiền từ trong túi ra Đặt lên quầy Dù ông chủ không có mặt Nhưng không thể lấy đồ mà không trả Vì đó là vấn đề nguyên tắc Nếu cứ lấy mà không trả Lâu dần sẽ thành thói quen Và một khi đã thành thói quen thì rất khó sửa Rời khỏi cửa hàng, cô đi về nhà Còn nhiều việc phải làm phía trước Cô cần phải chọn nơi để gieo trồng khu cư xá đất chống đào là một lựa chọn rất tốt Dĩ nhiên mảnh đất trống này không phải chỉ có một mình hắn Muốn gieo trồng, cần phải có sự đồng ý của mọi người trong đoàn Về đến nhà, Lâm Phàm đặt sách sang một bên Còn những hạt giống và phân bón mua về đều để trong nhà Hôm nay ra ngoài cũng không phải là không có kết quả hắn đã gặp những người sống nỗ lực trong tận thế cũng gặp những kẻ làm bậy trong đó làm tốt chính mình chính là cách giúp đỡ người khác lớn nhất lâm phàm vỗ mặt tự nhắc nhở mình để buông lỏng mặc dù không có những sinh hoạt giải trí nhưng hắn cũng tập trung tinh lực vào việc học sắp trời đã không còn sớm cơm tối vẫn chưa chuẩn bị những rau quả mua về chưa ăn hết có thể tiếp tục dùng chẳng mấy chốc trong phòng tỏa ra mùi cơm chín thơm quả nhiên là món ăn cho nam nhân là tuyệt vời nhất lâm phàm vui vẻ trong lòng Dù là tận thế, hắn vẫn giữ được tâm thái sáng sủa, ban đêm, ngồi trước bàn máy tính, xem các thư tịch đã mượn, đồng thời làm ghi chép, ghi nhớ một số nội dung, sách cuối cùng là phải trả, ghi nhớ thật tốt để sau này đỡ quên. Rất lâu sau, mí mắt hơi mệt, muốn ngủ, hắn khép sách lại, nằm lên giường ôm múc bê gấu nhỏ, yên bình tiến vào giấc ngủ, tối tĩnh mịch, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng gào thét của tang thi. Đó là lời nhắc nhở rằng, xung quanh vẫn luôn có nguy hiểm. Tại một nơi nào đó trong sa mạc, dưới lòng đất, có thể thấy tang thi xuất hiện, nhưng chúng đều đã bị kiểm soát. Một nhóm người mặc bộ đồ bảo hộ đang tiến hành các thí nghiệm, rất kỳ lạ, căn cứ vào kiểm tra của chúng ta. Tế bào tang thi trong cơ thể chúng mỗi ngày đều có sự gia tăng hoạt tính nhỏ. Ý của người là tang thi đang tiến hóa, có thể nói như vậy. Trước mắt đừng quan tâm đến chuyện này, ta chỉ muốn biết liệu có thể nghiên cứu ra kháng thể virus không. Không thể những loại độc này rất kỳ lạ, chúng ta chưa bao giờ gặp phải. thậm chí không có thứ tương tự nào ngươi có biết về cương thi gen không ý của ngươi là những người này đều đã chết rồi sống lại theo mặt hói tiếp tục nghiên cứu dù thế nào cũng phải nghiên cứu ra kháng thể virus nhất định phải tiêu diệt tang thi giúp thế giới trở lại quỹ đạo vâng kể từ khi tang thi xuất hiện căn cứ này đã bắt đầu gặp phải vấn đề nhưng may mắn là tình hình không nghiêm trọng lắm sau khi hy sinh một số nhân viên những người này đã biến thành tang thi và bị tiêu diệt biết được bên ngoài tận thế tang thi hoành hành Họ cảm thấy hoàn toàn bối rối, họ chỉ có thể dựa vào lực lượng của căn cứ này, toàn lực nghiên cứu, hy vọng có thể tìm ra thuốc giải, tiêu diệt tang thi tuyệt để, nếu cứ tiếp tục như vậy, thế giới này sẽ hoàn toàn bị hủy diệt. Sáng sớm một tia ánh sáng mặt trời chiếu vào, Lâm Phàm đứng dậy, vặn eo, bẻ cổ mặc quần áo và rửa mặt. Hiện tại, hắn không dám dùng nước máy từ nhà máy nước, vì theo xu thế hiện tại, tài nguyên nước trong tương lai chắc chắn sẽ rất quý giá. Tuy nhiên, đối với Lâm Phàm Quý giá là quý giá, nhưng bây giờ hắn cũng không thiếu nước, dù thiếu, thì liệu có thể không đánh răng rửa mặt sao? Nếu người lớn lên xấu xí, thì phải chăm sóc bản thân cho thật sạch sẽ, điều này sẽ giúp hắn cảm thấy tinh thần sảng khoái và thêm tự tin, dĩ nhiên, hắn không phải xấu xí. Sau đó, hắn chuẩn bị một bữa sáng đơn giản, ăn xong thì đi xuống lầu để luyện tập, đây là thói quen của hắn. Cho dù tận thế đến, cũng không thể quên rèn luyện cơ thể. Nếu không ngày ngày chỉ tránh trong nhà, đừng nói đến việc bị tang thi cắn chết. chính mình cũng sẽ trở nên yếu đuối cư xá rất yên tĩnh lâm phà một mình quen rồi nên với sự yên tĩnh này hắn cũng không cảm thấy khó chịu sau nửa giờ luyện tập hắn chạy quanh khu cư xá chủ yếu là để khảo sát địa bàn khu cư xá có một khu đất trống không nhỏ nếu muốn trồng rau quả chỉ có thể ở đây tuy nhiên đây là khu vực công cộng không phải của riêng ai hắn muốn trồng rau quả đương nhiên cần phải được sự đồng ý của chủ xí nghiệp khu cư xá vì vậy nhiệm vụ tiếp theo của hắn là thông báo cho chủ xí nghiệp khu cư xá Mặc dù tận thế đã ập đến Xung quanh đầy tang thi Không chắc là chủ xí nghiệp còn sống Nhưng quá trình này vẫn không thể thiếu Đây chính là một công trình lớn đấy Lâm phàm tự động viên mình Dù chủ xí nghiệp có nhiều Cũng phải thông báo cho từng người một Nói làm là làm Không thể kéo dài Để làm việc thì phải hành động ngay từ đầu Sau đó Hắn rút ra Frostmourne từ sau lưng Không phải để đe dọa ai Mà là để phòng tang thi Dù sao tang thi rất nguy hiểm Hắn sợ bị trúng cắn Lâm Phạm đi trong khu cư xá, lớn tiếng gọi Các người ơi, xin hỏi có ai ở đây không? Nghe được thì xin trả lời nếu có ai ra ngoài thì hắn sẽ nhờ họ giúp đỡ thông báo một chút Ê, có ai nghe thấy không? Tôi là Lâm Phạm, ở lầu 2, đơn nguyên 700 linh vườn chủ xí nghiệp Tôi muốn biết trong khu cư xá có chỗ nào trồng rau quả không? Có ai biết không? Hôm một hồi lâu, nhưng không có ai trả lời Lâm Phạm ngừng lại, bối rối Bỗng, khi đi qua một tòa nhà tiếng gầm của tang thi từ trong tòa nhà vọng ra rồi đến tiếng đổ vỡ đồ vật đạp đạp tiếng chạy của tang thi vang lên trong cầu thang lốp bốp một vài con tang thi lao xuống cầu thang sau đó đứng lên ánh mắt trắng dã nhìn chằm chằm vào lâm phàm lâm phàm giơ tay chào hỏi các ngươi ơi chào buổi sáng một ngày đẹp thường bắt đầu bằng những lời chào hỏi thân thiện ấm nữ, xung quanh cửa sổ vỡ tan vài con tang thi lao tới đâm thủng cửa sổ và nhảy xuống từ lầu cao phốc phốc một vài con tang thi té gãy chân gãy tay nhưng chúng không hề cảm thấy đau đớn đối với những con tang thi đây chỉ là chuyện nhỏ số lượng tang thi không ít không ngờ trong khu cư xá lại còn ẩn giấu nhiều tang thi như vậy ta là chủ xí nghiệp ở đây muốn thương lượng một số chuyện với các ngươi các ngươi đừng động đậy không phải ta muốn tự vệ đâu tuy nhiên lời của hàn giống như đàn gầy tai trâu. đám tang thi vẫn cuồng hống điên cuồng chạy đến và lúc này lâm phàm không nghĩ đến cách đối phó với nguy hiểm mà là nghĩ đến sau khi chém hết bọn chúng lại phải di chuyển thi thể thật là phiền phức ai cần gì phải thế chứ dù có biến thành tang thi nếu như có khả năng trao đổi thì cũng có thể riêng biệt tồn tại không liên quan đến nhau có khi còn có thể trở thành bạn bè hắn không còn cách nào khác chỉ đành phải rút kiếm chém giết Frostmourne thanh kiếm mô phỏng chân thật thần khí vô cùng bá đạo thuộc loại phong ấn tới đi một kiếm vung ra tang thi đang lao đến bị chém đứt ngay lập tức giống như cắt đậu phụ không có chút khó khăn nào một lát sau Khắp đất đầy thi thể tang thi, cho thấy vừa mới nơi này đã trải qua một trận đại chiến kịch liệt, đánh giết tang thi, thu hoạch được điểm số cộng một, đánh giết tang thi, thu hoạch được điểm số cộng một, tiểu phụ trợ rất thú vị. Mỗi lần đánh giết một tang thi, đều có thể thu được điểm số, giống như chơi game vậy, không có ai sao. Lâm Phàng tiếp tục đi dạo trong khu cư xá, muốn xem có gia đình nào có sống sót không, đáng tiếc là không có, chỉ còn lại những tang thi xấu xí, khi cảm thấy bản thân gặp nguy hiểm. Hắn không chút do dự, dừa tay lên Trong tay hắn là pháp khí bảo vệ an toàn của mình Cái gọi là pháp khí chính là Frostmourne Thanh kiếm bị xem là tà ác Nhưng trong tay Lâm Phàm Dù là tà ác kiếm, cũng phát ra ánh sáng chói mất Hiện tại, rất có thể ta chính là khu cư xá duy nhất Còn là chủ xí nghiệp Theo yêu cầu khai hoang, chỉ cần ta đồng ý Thì không có vấn đề gì Lâm Phàm từ trước đến giờ không muốn cùng đồng hương xảy ra mâu thuẫn Mọi việc hắn làm đều sẽ hỏi ý kiến người khác đi vào khu đất trồng phía sau khu cư xá không có ai trồng trọt đất đai hoang phế lâu ngày cỏ dại mọc đầy cần phải thanh lý tốt bắt đầu làm việc cố gắng lên lâm phàm tìm công cụ bắt đầu dọn dẹp cỏ dại trên ruộng còn phải lật đất lên đây là một công trình lớn có lợi cho tương lai rất nhiều thời gian từng giây từng phút trôi qua trong khu cư xá yên tĩnh chỉ có lâm phàm khom lưng cầm công cụ làm việc dọn dẹp cỏ dại xếp gọn gàng tại một chỗ đây là khu công cộng dù không có người Cũng không thể để quá bẩn, tiếng làm cỏ, tiếng xới đất, mồ hôi rơi xuống. Đây là sự vất vả của người cần cù lao động. Rất lâu sau, Lâm Phàm giả vờ lo mồ hôi chán. Rõ ràng không có mồ hôi, nhưng có lẽ làm vậy sẽ cảm thấy tốt hơn. Sữa trưa rồi, nên ăn cơm trưa. Buổi chiều có thể tiếp tục làm, Lâm Phàm vốn định về nhà. Đột nhiên nghĩ đến hai mẹ con kia, lại sờ vào vật phẩm mô phỏng chân thật thần khí mà nhà họ đưa tặng. Hắn rời khỏi cư xá và đi vào chợ thức ăn. Nơi này có mùi vị rất khó chịu, thức ăn thối rữa thịt thôi, tỏa ra một mùi rất khó ngửi. Nếu có ai đi qua đây, chắc chắn sẽ phải che mũi, ai nha. Mùi thối quá, khiến ta cũng muốn ói. Hắn bước vào một gian hàng bán ba ba, suy nghĩ một lúc rồi quyết định mua nó. Nghĩ đến tình hình của hai mẹ con kia, thân thể họ có chút gầy yếu, bổ sung dinh dưỡng là rất quan trọng. Hắn trở về cư xá, leo cầu thang, nhẹ nhàng gõ cửa, là ta, hắn lên tiếng báo cho đối phương biết. vì bên ngoài hiện giờ rất nguy hiểm, không hiểu thấu xuất hiện người ở cửa nhà, việc gõ cửa thế này có thể khiến người ta hoảng sợ. Lý Mai và con gái đang đợi trong phòng, nhờ có Lâm Phàm giúp đỡ vật tư, cuộc sống của họ có chút cải thiện, mặc dù không thể so sánh với trước kia, nhưng ít nhất cũng đủ để đảm bảo một cuộc sống ấm no. Khi nghe thấy tiếng gõ cửa, nàng hoảng sợ ôm chặt con gái. Trong thời kỳ tận thế, bất kỳ tiếng động nào cũng có thể làm cho người ta lo lắng, huống chi họ là cô như quả mẫu, không có chỗ nương tựa. Có thể sống sót đã là điều hạnh phúc. Tối qua, nàng đã lén nhìn ra ban công, thấy Tang thi lang thang trên đường, nàng hoảng sợ chê miệng, không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào. Nghe thấy tiếng của Lâm Phàm bên ngoài, nàng cảm thấy nhẹ nhõm, là hắn. Nàng mở cửa, thấy Lâm Phàm, người trẻ tuổi giúp đỡ họ, đang mỉm cười đứng trước cửa. Lâm Phàm đưa con bà bà đến trước mặt nàng, "Đây là ta mua cho các ngươi con bà bà ở chợ. Ta thấy tinh thần các ngươi không được tốt lắm, cần phải bổ sung một chút, hắn cũng không nỡ mua cho mình." không nỡ ăn như người ta đã đưa món quà này cho mình nhất định không thể keo kiệt lý mai nhìn con ba ba trước mặt rồi nhìn lâm phàm nàng không hiểu đối phương đang nghĩ gì thật sự cảm thấy lạ lùng tuy nhiên sự lạ lẫm đó lại mang đến cho nàng một cảm giác yên tâm ngươi không cần sao lý mai hỏi nhìn con gái đang tò mò nhìn lâm phàm lâm phàm cười nói không cần thân thể ta đặc biệt cường tráng bộ quá tốt sẽ chảy máu mũi nói xong hắn còn khoe cơ bắp một chút lý mai lúc này như đang đưa ra một quyết định lớn Có một việc, ta muốn nhờ người giúp một tay, không biết người có thể giúp được không? Nàng biết rằng khi nhờ vả người khác, chắc chắn sẽ phải trả giá, không ai giúp đỡ vô duyên vô cớ. Người này, dù là có tâm giúp đỡ, nhưng nàng không muốn làm phiền người ta quá nhiều. Nàng không sợ chết, nhưng nghĩ đến sau khi chết, con gái sẽ ra sao, nàng không biết làm sao cho phải. Mỗi khi trời tối, Lâm Phàm lại mơ về cảnh tượng hài tử và cha bị tang thi sông tới cắn xé. Cuối cùng biến thành tang thi, thân thể lung lay, nhưng lại không biết mình sẽ lảo đảo đi đâu, có gì cần ta giúp không? Lâm Phàm hỏi nếu là chuyện đơn giản, hắn rất sẵn lòng giúp đỡ, nhưng nếu sự việc quá phức tạp, hắn sẽ dựa vào khả năng của mình mà xử lý. Có thể làm thì làm, không thể làm thì thôi, hắn không ép mình, dù sao người ta cũng phải biết giới hạn của bản thân, ta muốn mang theo nữ nhi đi cùng ngươi. Lý May nói, Lâm Phàm cười đáp, ấy cùng ngươi là muốn dọn đến khu của ta đúng không? Việc này ta có thể giúp. khu của ta là khu dành cho cả già lẫn trẻ luôn cho thuê bên ngoài giá cả không đắt mỗi tháng chỉ tầm một hai ngàn thôi nếu ngươi thật sự cần ta có thể giúp ngươi hỏi môi giới người đó là ông chủ mà ta quen biết lúc này trong phòng trở nên im lặng đến lạ thường lý Mai trợn tròn mắt nhìn lâm phàm cảm thấy mạch suy nghĩ của họ không cùng một hướng cảm giác như không hiểu nổi nhau liệu mạch suy nghĩ của chúng ta có thực sự đi cùng một đường không đánh giết tăng thi thu hoạch được điểm số cộng một tại sao lại phải như vậy không có chút lý trí nào Thật khiến người ta không vui Lâm Phàm vứt bỏ máu đen trên thành Frostmourne Cảm thấy rất bất đắc dĩ Mặc dù là tận thế Nhưng hắn vẫn hy vọng Dù cho là người hay tang thi Ít nhất cũng nên giữ lại chút lý trí Đừng làm ra những hành động quá mức Thế giới này vẫn chưa bị hủy diệt mà Chín năm giáo dục bắt buộc Chẳng lẽ chưa từng học qua sao Dù chỉ còn lại một người Thì đạo đức vẫn không thể bỏ Lâm Phàm đi đến khu môi giới Giúp Lý Mai và con của cô ấy tìm kiếm phòng ở Trong mấy năm gần đây Hoàng thị phát triển rất tốt, nhiều người từ nơi khác đến đóng góp một phần vào sự phát triển của Hoàng thị Theo đó, giá phòng không ngừng tăng lên Mong muốn được phòng ở Hoàng thị trở thành điều khá khó khăn Đối với người bình thường Tuy nhiên, về mặt thuê phòng Các khu cư xá cũ vẫn là sự lựa chọn đầu tiên Vì giá cả hợp lý Rất nhanh, Lâm Phàm quay lại cư xá của mình Nơi gần đó có một công ty môi giới Lâm Phàm mang theo kiếm Không trêu chọc tang thi gần đó Dĩ nhiên, nếu tang thi tới làm phiền Hắn sẽ tự vệ, công ty môi giới này có ông chủ là Cố Văn Một chàng trai trẻ tuổi, anh Tuấn Lâm Phàm biết Cố Văn và ngưỡng mộ anh Vì từ nông thôn mà ra, ở độ tuổi còn trẻ đã có sự nghiệp của riêng mình Cố Văn có một người bạn gái, là một người phụ nữ hơn 40 tuổi Lâm Phàm từng gặp qua bạn gái của anh và tin rằng Tình yêu thực sự không phân biệt tuổi tác Hai người họ rất tình cảm Thường xuyên thấy Cố Văn ôm bạn gái vào lòng, nũng nhịu với cô ấy Và đôi khi anh còn thể hiện khí phái của một nam nhân, trước mặt mọi người hôn bạn gái của mình. Giờ đây, trong tận thế này, Lâm Phàm không biết tình hình của Cố Văn và bạn gái anh thế nào, đứng ở cửa, Lâm Phàm xem thông tin phòng cho thuê được dán ngoài. Hoa Viên cư xá, tầng 10, hai phòng ngủ, một phòng khách, giá 2300. Đây là căn nhà sát vách, tiếp tục tìm kiếm, cư xá Dương Quang, tầng 3, tầng 5, hai phòng ngủ, một phòng khách, giá 2000. Không phải chỉ có một lựa chọn, Lâm Phàm còn phải tìm thêm. Về giá cả, dù không phải quá hợp lý, nhưng nếu muốn giúp người khác tìm phòng, thì chắc chắn phải tìm nơi tiện nghi, và đặc biệt là phải gần với mình. Ngoài kia rất nguy hiểm, tang thì hoành hành, khi người ta cần hắn giúp đỡ. Họ mong muốn có thể ở gần để an toàn hơn. Lâm Phàm hiện tại rất mạnh, đánh tang thì giống như chém dao vậy. Một chém là xong, tìm phòng khó quá. Lâm Phàm buông tay, tóc có chút rối, cảm thấy bất đắc dĩ, kẹo kẹt. Hắn nhìn thấy cửa công ty môi giới mở ra Cửa thủy tinh bị đẩy ra À, ông chủ, người ở đây à? Còn bạn gái của người đâu? Lâm Phàm lợn đầu, thấy ông chủ đã biến thành tang thi Liếc mắt nhận ra ngay Mặc dù sau khi biến thành tang thi Mọi người đều trở nên xấu xí Nhưng ông chủ trẻ tuổi, anh Tuấn lúc trước vẫn duy trì vẻ ngoài đẹp trai Sa mặt vẫn rất trắng còn người mở đục, hành động có chút cứng đờ Thật sự là vẫn rất đẹp trai Ông chủ, ta đến xem phòng giúp người khác tìm muốn tìm một tòa lâu tiện nghi một chút là được mặc dù ngươi đã biến thành tang thì nhưng chúng ta trước kia là bạn bè ngươi đừng làm hại ta ta thật sự không muốn chém ngươi lâm phàm có chút bất đắc dĩ hắn biết mình đang nói những điều vội, giống môi của ông chủ phát ra tiếng gào thét trầm đục tản ra hông tính nguyên thủy phốc phốc kiếm quang lấp lánh một kiếm từ trên xuống dưới chém ông chủ môi giới anh tuấn thành hai máu đen mắn ra nộng đỏ mặt đất ôi lâm phàm thở dài Cảm thấy có chút thương cảm, nhưng cũng không có gì phải nói thêm, tận thế thật sự rất đáng giận. Ông chủ ngại quá, hắn đứng ở cửa trong tiệm không có ai, rồi bước vào trong. Ngoài tiệm không tìm được phòng phù hợp, hy vọng bên trong sẽ có. Trong tiệm, vài chiếc bàn để máy vi tính, trên bàn trưng bày những tờ truyền đơn, à, một tờ thông tin hấp dẫn sự chú ý của hắn. Cư xá Dương Quang, lầu 2 đơn nguyên 804, hai phòng ngủ một phòng khách, giá 1.800, Cuối cùng, Lâm phàm tìm được một phòng hoàn toàn phù hợp với ý định của mình, hắn nghĩ mẹ con kia chắc sẽ rất hài lòng. Trong trí nhớ của hắn, trên lầu là một vị lão nhân đã sống ở đó, nhưng mấy tháng trước, ông ấy đã qua đời, có lẽ căn phòng này không còn ai ở, phía trên có số điện thoại của chủ xí nghiệp. Chắc có thể rồi, Lâm phàm mỉm cười, lấy điện thoại di động ra và bấm số của chủ xí nghiệp. Ục ục, trên một tòa nhà cao tầng, một nhóm người tụ tập tại sân thượng, sắc mặt họ rất lo lắng, tận thế ở bến đột ngột May mắn khu cư xá của họ là khu cao cấp, dưới lầu có người gác cổng, không phải ai cũng có thể vào. Sau một trận vật lộn, họ đã tiêu diệt tang thi trong tòa nhà. Khi không có gì để làm, họ đứng trên sân thượng nhìn trời, hy vọng sẽ có cứu viện. Nếu có thể nhìn thấy máy bay trực thăng thì thật tuyệt, đáng tiếc. Mấy ngày nay, không thấy bất kỳ dấu hiệu cứu viện nào, ong ong kê. Lúc này, một người đàn ông trung niên cảm thấy điện thoại của mình rung. Hắn không né điện thoại đi, vì với người hiện đại mà nói. nếu không có điện thoại thì giống như cái xác không hồn tiếng chuông vang lên sắc mặt nam tử trung niên thay đổi dường như nghĩ ra điều gì vội vàng nhìn vào màn hình điện thoại hắn đã xem bất kỳ cuộc gọi nào cũng có thể là cuộc gọi cứu viện tiếng nói từ đầu dây bên kia khiến hắn ngây người trần tiên sinh chào ngài ngài là người của công ty môi giới tân phong tôi muốn hỏi có thể thuê phòng không lạch cạch trần cương vẫn nộ cúp điện thoại rốt cuộc là ai và lúc này lại còn đùa giỡn kiểu này chẳng lẽ hắn là mắt mù không thấy gì sao không nhận ra bên ngoài đã biến thành bộ dáng như thế nào rồi sao môi giới công ty làm sao vậy lâm phàm nghi hoặc hỏi rồi tiếp tục gọi điện thoại thảo nhi mã điện thoại kết nối đối phương mắng mỏ trần tiên sinh sao ngươi lại mắng chửi như vậy ta chỉ muốn thuê phòng thôi mà lâm phàm bình tĩnh hòa nhã hỏi không vì đối phương nổi giận mà tức giận lại hắn hiểu rằng có thể tình hình hiện tại không tốt ảnh hưởng đến tâm trạng của người kia lan đối phương lại cúp điện thoại ai giờ thì người ta thật sự táo bạo Lâm Phạm bất đắc sĩ lẩm bẩm, lần này, chưa kịp Lâm Phàm lên tiếng, đối phương đã tiếp tục, khốn kiếp, ngươi muốn làm gì, Lâm Phàm bình tĩnh đáp, Trần tiên sinh, ta chỉ muốn thuê nhà của ngươi, không cần phải táo bạo như vậy, ha ha, tốt, ta cho thuê ngươi. Lão tử bây giờ đang ở trên tầng 3 sân thượng của tòa nhà quốc tế, ngươi giờ lập tức đến đây cho ta. Trần cương phẫn nộ nói, môi trường tận thế lâu dài đã khiến hắn cảm thấy rất ngột ngạt, mắt đỏ bừng, lạch cạch, Trần ca, làm sao vậy? Một người sống xuất hỏi, người này khá trẻ, hơn 20 tuổi, tóc ngắn, có thể sống ở đây thì cũng là người có tiền, cha mẹ của hắn đều có quyền thế, một người làm quan, một người làm thương gia, vì thế hắn từ khi còn rất trẻ đã có thể sống ở đây, sống như những chủ nhân như hắn, sẽ không dễ dàng kêu gọi người khác giúp đỡ. Hôm nay gọi Trần Cương là vì hắn quá yếu ớt, Trần Cương mạnh mẽ, dáng dấp vạm vỡ, trong thế giới tận thế này, Khẳng định là một người rất lợi hại, một cậu thanh niên trẻ kéo Trần Cương sang một bên. nhìn qua tinh thần không tốt của những người sống sót khác, rồi nhỏ giọng nói, Trần Ca, vừa rồi tôi tính toán rồi, nếu chúng ta gom tất cả vật tư lại, có thể chống đỡ được nửa tháng. Trần Cương nhíu mày, ý của ngươi là, cậu thanh niên tiếp tục thì thầm, Trần Ca, nếu thêm chúng ta tổng cộng có 15 người, trong đó có bốn ông bà lão, tôi nghĩ không cần thiết phải giữ lại họ, chỉ bằng trực tiếp giết họ đi. Trần Cương nhìn bốn ông bà lão, là hai đôi vợ chồng khi tận thế mới xảy ra. Những người sống sót không nghĩ rằng thức ăn và tài nguyên lại là vấn đề lớn như vậy Nhưng sau đó, họ mới nhận ra rằng thức ăn chính là yếu tố quan trọng quyết định liệu họ có thể sống sót hay không Nơi này là khu biệt thự của giới thượng lưu Không ai trong nhà dự trữ quá nhiều thức ăn Tất cả đều muốn ăn thức ăn tươi mới do người giúp việc đi mua? Tất nhiên, thứ họ dự trữ nhiều nhất là rượu Vì rượu có thể giúp họ qua cơn đói Lúc họ đang tuyệt vọng, chính bố ông bà lão này đã chỉ cho họ biết rằng Trong nhà họ có rất nhiều thức ăn có thể chia sẻ cùng mọi người. Trần Cương là người tàn nhẫn. Dù cho thức ăn là do họ cống hiến, thì cũng chẳng có gì thay đổi. Giờ ai cũng muốn sống, chẳng ai muốn chết cả. Chàng trai trẻ lại nói nhỏ, chờ xử lý xong đám lão gia hỏa này, chúng ta có thể giết hết đám nam nhân kia. Còn về phái nữ, những người xấu xí thì cứ để họ chết đi, chỉ giữ lại những người đẹp. Dù sao ai cũng không biết khi nào mọi chuyện kết thúc. Chừa lại một chút cũng có thể sống vui vẻ mà. Trần Cương nói... Là một cách chính trực Sợ rằng họ sẽ không đồng ý Ha, Trần Cà, chuyện này giao cho ta Ta sẽ xử lý Chàng trai trẻ có chút điên cuồng Suy nghĩ của hắn rất đơn giản Giết hết đám người kia Rồi giết luôn Trần Cương Tất cả vật tư ở đây đều sẽ là của hắn Hắn không muốn chết Đã tận mắt chứng kiến đám tang thi khủng khiếp Và cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng Hàng năm, hắn đã chìm đắm trong tử sắc Giờ đây căn bản không thể chạy thoát khỏi đám tang thi kia Càng không thể sánh với sức mạnh của chúng Bị bắt chỉ có một con đường chết, hẳn không lo lắng về cách làm sao để mọi người đồng ý. Sau những tháng ngày tra tấn như vậy, cả đoàn người giờ đây không còn là người nữa. Trong lòng đã sớm trở nên u tối, đặc biệt là bọn họ, những người có địa vị và tài sản trong xã hội, ai mà không phải là những nhân vật tả nhẫn. Chỉ cần còn sống, sống lâu hơn một chút, thì chuyện gì cũng có thể làm được. Dù cho điều này thật sự muốn che giấu lương tâm, họ vẫn có thể tìm ra lý do hợp lý để thuyết phục chính mình. Phương tập hợp quốc tế... Cách nơi này cũng không xa. Cái tòa lâu cao nhất phía bên kia chính là phương tập hợp quốc tế, thuộc về Hoàng Thị, một trong những khu cư xá xa hoa bậc nhất. Mỗi mét vuông đất ở đây có giá rất cao, đến mức khiến người ta giật mình, dựa theo mức lương mà hắn từng nhận. Dù sống cả đời cũng không thể mua nổi một căn nhà nhỏ ở đó, hắn nợ đầu nhìn về phía tòa nhà, rất ngưỡng mộ nhưng không có chút ven tị nào. Người khác có thể sống ở đó, đó là do họ dựa vào khả năng của mình mà có được. Huống hồ, hắn cũng đã có phòng riêng cho mình, trong lòng cảm thấy an ủi. Cách phương tập hợp quốc tế từ đây, cần 30 phút đi đường, hắn nghĩ thầm, tuy nhiên, đoạn đường này cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì tang thi quá nhiều, hắn sợ mình sẽ không thể ngăn cản được bọn chúng. Những con quái vật vô cùng hung dữ này, hắn ra hiệu cho môi giới, ông chủ, cho tôi mượn xe điện một chút, lát nữa tôi sẽ trả lại. Lâm Phạm có chút quen biết với ông chủ, mượn một chiếc xe điện nhỏ chắc chắn không có vấn đề gì. Hắn là người đã qua giáo dục, luôn luôn nói rõ ràng với người khác khi mượn đồ, nếu người ta không muốn cho mượn, hắn cũng sẽ không ép buộc. May mắn là ông chủ không từ chối, có vẻ như ông ấy đồng ý cho hắn mượn. Lâm Phàm leo lên chiếc xe điện nhỏ, bắt đầu chạy về phía trước. Trên đường có rất nhiều xe bị lật nghiêng, trong đó có một chiếc xe kiệu. Bên trong tang Thi đang đập cửa, không biết liệu có tang Thi nào đang lái xe hay không, nhưng có thể thấy rõ chúng không thể thoát ra ngoài. Gió thổi nhẹ qua mặt, cảm giác thực sự rất thoải mái, dọc hai bên đường là các cửa hàng, trong đó không ít tang Thi đang đi lang thang. Khi không có người chúng tỏ ra rất thô lỗ, nhưng ngay khi phát hiện ra mục tiêu, chúng lập tức thay đổi, trở nên cực kỳ nhạy bén, tích tích, lâm phàm nhanh chóng vạn ga, mở tốc độ tối đa cho chiếc xe điện nhỏ, giống... tiếng ngầm vang lên từ hai bên đường những con tang thi đang ẩn nấp trong các cửa hàng nghe thấy tiếng ồn ào liền lao ra ngoài hung dữ đuổi theo sau lâm phàm hả các người đuổi theo sát vậy nếu không luyện tập thì thân thể sẽ không chịu nổi đâu lâm phàm vừa cưỡi xe vừa quay đầu lại hô lớn phía trước một con tang thi từ trong đám đông lao ra thân hình nghiêng về phía trước miệng há rộng phát ra tiếng gào thét tốc độ cực kỳ nhanh nắm thẳng về phía lâm phàm đây là một đàn tang thi đang đi về phía trước và một bầy tang thi khác thì đang đuổi theo từ phía sau. Lâm phàm rút kiếm ra, một kiếm chém xuống, thanh kiếm vù vù trong không khí, một đầu tang thi bị chém bay lên, xoay một vòng cũng đẹp mắt trên không trùm, rồi rơi xuống đất. Dọc hai bên đường, có những tòa nhà cao tầng, và tất nhiên cũng có người sống sót. Những người sống sót ở đây, khi nghe thấy tiếng động trên đường, họ liền cẩn thận quan sát tình hình bên ngoài, bởi hiện tại, sống sót trở thành một loại giày vò. Tuy nhiên, khi họ nhìn thấy cảnh tượng này, Tất cả đều choáng váng Ngoạ tàu Tên này là ai vậy Lại dám lái xe điện chạy lung tung trên đường thế này cầu cứu Nói với hắn rằng chúng tôi ở đây Chúng tôi ở đây Chúng tôi cần sự giúp đỡ Đừng nổi điên Ngươi cho rằng hắn cưỡi xe chạy bằng điện Có thể chạy trốn tới đâu đây Có người muốn cầu cứu Nhưng cũng có người hiểu rõ Tên kia tuyệt đối không thể chạy thoát Cuối cùng Hắn sẽ rơi vào tình cảnh vô cùng thê thảm Chắc chắn sẽ bị tang thi chê nhỏ ăn Cắn xe thê thảm không gì sánh Được, thời gian trôi qua rất lâu, Lâm Phàm quay đầu lại nhìn, không biết từ lúc nào, Tăng Thi đi theo sau lưng hắn đã biến mất, xung quanh lại rơi vào yên tĩnh. Đây chính là khu tập hợp quốc tế, đúng là một khu cư xá xa hoa vô cùng. Hắn đứng ở cửa khu cư xá, nhìn vào bên trong, nhận thấy hoàn cảnh nơi này quả thật không thể so sánh với chỗ ở của mình. Lâm Phàm dừng xe chạy bằng điện ở một bên, liếc nhìn xung quanh, rồi nhìn vào lối vào sang trọng, từ từ bước vào trong, đi ngang qua chút bảo an, hắn dừng lại. những khu cư xá sang trọng như thế này đều yêu cầu phải đăng ký mới được vào mặc dù bảo an không có ở đó nhưng vẫn phải đăng ký không muốn gây phiền toái cho người khác đó chính là giúp đỡ lớn nhất hắn cầm bút lên đi vào sổ đăng ký tên lâm phàm số giấy căn cước bang hai trăm chín hai mươi ba tỷ hai trăm triệu tám trăm sáu ngày không trăm chín mươi hai ba theo thời gian đến lâm phàm ngẩng đầu nhìn vào đồng hồ treo tường trong phòng bảo an ghi lại thời gian chủ xí nghiệp chân cương lầu thứ ba đăng ký xong Hắn chặt sổ lại, sửa tiến vào khu cư xá, tìm kiếm vào nhà mình, cần đến, lầu thứ ba, lầu thứ ba, hắn ngậm đầu tìm kiếm, tìm thấy lầu thứ ba, đây là lầu số tám, lầu thứ ba hẳn là ở bên trong, bước vào trong khu cư xá lâm phàm cảm nhận được không khí sang trọng, hoa cỏ xung quanh rất nhiều, phong cảnh đẹp đẽ, không xa, có một đài phun nước hoa, nhưng bên trong có mấy xác tang thi, thân thể bị vỡ nát, mùi hôi thối tỏa ra, ảnh hưởng đến mỹ quan, hắn không làm kinh động đến ai. Những người nghèo và những khu xa hoa như thế này thường sẽ cảm thấy khẩn trương. Tìm được rồi, Lâm Phàm ngẩng đầu thấy dấu hiệu lầu thứ ba hiện ra. Trần Tiên Sinh nói ông ấy ở sân thượng, tức là mái nhà. Cao quá, không biết thang máy có hoạt động hay không. Nếu thang máy ngừng hoạt động, chỉ còn cách leo bộ. Lâm Phàm nhìn lên, tòa nhà ít nhất có 30 tầng rất cao. Nhưng dù khó khăn đến mấy, nếu muốn tìm được phòng, phải cố gắng leo lên, kéo kẹt. Một tang thi từ trong góc chậm rãi bước ra. Mặc dù thân thể đầy máu, nhưng nhìn kỹ lâm phàm nhận ra đó là một mỹ nữ cổ cô ta đeo một chiếc vòng cổ rất nổi bật vác xuống gần cây mương cô ta đi trong đôi giày cao gót chắc chắn trong lúc chạy trốn đã bị chật chân vì thế bước đi rất lạ đầu nữ tang thì nghiêng đi máu đen từ miệng chảy ra tóc đen xọa xuống che khuất nửa khuôn mặt khi nhìn thấy lâm phàm nữ tang thì gầm lên tốc độ nhanh chóng lao về phía hắn ngực cô ta nhấp nhô bộ đồ mỏng manh không thể che kín hết cơ thể thỉnh thoảng lại lộ ra những đường còng khi cô ta la về phía trước phớt phớt lâm phàm lại lùng nâng kiếm một nhát chém đứt đầu nữ tang thi ủng ụp ụp đầu đầy máu lan trên mặt đất rồi lan ra xa mặt nghiêng sang đôi mắt xám xỉ kinh hãi nhìn chằm chằm vào lâm phàm đánh giết tang thi thu hoạch được điểm số cộng một lâm phàm lắc đầu hắn không muốn làm tổn thương ai dù người đó có biến thành tang thi đi nữa thi khác với người sống nhưng họ vẫn có quyền được sống tuy nhiên trong hoàn cảnh này Hắn chỉ đang tự vệ mà thôi, hắn không dừng lại tiếp tục tiến về phía lầu 3, cổng miệng tử bị khóa chặt nhưng trên mặt đất có chìa khóa, có vẻ như người đó đã cố gắng chạy vài, chưa kịp lại bị tang thi kéo đi. Mặt đất đầy máu đen, mở cửa vào thang máy vẫn không dừng lại, lâm phàm bước vào, quét thẻ, nghe thấy một tiếng, đinh, và thang máy hiển thị tầng 3, đây chỉ có thể là tầng của hắn, thật tiếc, chỉ còn cách đi thang bộ, hành lang rất yên tĩnh, mỗi tầng đều có cửa sổ, ánh mặt trời chiếu vào. Làm sáng lên không gian vốn tối tăm Tuy nhiên, vào ban đêm Nơi này sẽ trở nên tối tăm Khiến người ta cảm thấy sợ hãi Mọi thứ rất an toàn Lâm Phàm không gặp phải tang thi nào Cuối cùng cũng đến được cửa và sân thượng Cửa và bị cản lại bởi một cánh cửa sắt Trần tiên sinh, ngài ở đâu Lâm Phàm nhẹ nhàng gõ cửa Âm thanh rất nhỏ, cố ý tránh làm ồn Sợ sẽ làm người phía trong hoảng sợ Tuy nhiên, hắn không biết rằng Sau cánh cửa này, một sự kiện tẩy chay nhân tính đang diễn ra Trần Cương giống như là người bá chủ trong nhóm người sống sót của ngôi nhà này, hắn có uy nghiêm rất lớn, hắn nhìn về phía vị thanh niên kia, người đã đề nghị giết bốn vị lão nhân, giống như bận rộn, không ngừng đi khắp nơi trong đám người, kéo mỗi người sống sót đến một nơi vắng vẻ, để thảo luận sôi nổi, hắn quan sát kỹ, những người sống sót bị kéo đến nói chuyện đều thể hiện rõ vẻ kinh ngạc, rồi đến khó xử, cuối cùng là kiên định, ánh mắt thay đổi khó mà giấu diếm, rõ ràng là đã bị thuyết phục bởi những lời nói của người kia. nghĩ là ai thì cũng phải, tài nguyên quyết định thời gian sống sót trong chuyện sinh tử, ai mà không nghĩ đến bản thân? Hai vị lão nhân ngồi trên ghế mây, bên cạnh một dàn dây leo. Quế Phân à, chúng ta đã già rồi, tài nguyên sinh tồn ngày càng ít. Những người trẻ tuổi chắc chắn muốn loại bỏ chúng ta, những kẻ gây trở ngại cho họ. Ta nghĩ là hãy để hy vọng sinh tồn cho bọn chúng đi. Xã hội này, quốc gia này vẫn cần người trẻ tuổi để xây dựng lại. Lão nhân vỗ nhẹ tay lên tay vợ. Cả hai đã sống bên nhau hơn 50 năm trong những lúc hoạn nạn. Nếu có thể ra đi như thế, cũng là một kết thúc tốt đẹp. Lão nhân này tên là Vương Trung Quốc, hồi trẻ là một quân nhân. Thời đó, đất nước vừa mới hồi phục, rất nhiều người sắn tay áo lên, đầy nhiệt huyết xây dựng lại quốc gia, và hắn cũng là một trong số đó. Hắn từng tham gia vào nhiều trận chiến, vì đất nước hy sinh, đổ máu, dâng hiến tuổi trẻ cho tổ quốc. Người bạn già của hắn, Quế Phân, cũng là một quân y. Đi theo quân đội ra chiến trường Cứu chữa thương binh Và khoảng 70 năm trước trong một cuộc chiến tranh Hắn bị thương và chính Quế Phân đã cứu sống Sau đó cả hai đã kết duyên Tốt, nghe lời ngươi Quế Phân mỉm cười Nàng hiểu rõ những người trẻ tuổi này thực ra có mục đích gì Đi một đoạn đường mà chẳng đạt được gì Hồi còn trẻ Nàng đã có khả năng quan sát rất tinh tế Bắt được nhiều điệp viên Và với những người trẻ tuổi này Nàng có thể nhìn ra ngay Bọn họ ở lại đây đều là vì con cái của họ không phải vì quân đội cũng không phải vì y học mà là đi buôn bán ở nước ngoài mua nhà để ở sau này họ ít khi trở về giờ đây khi tận thế đã nổ ra tăng thi hoành hành thì khả năng sống sót của họ gần như không có vương lão ca vẫn là người từ bỏ ý nghĩ đó đi lúc này mưa bên cạnh họ một vị lão nhân nhẹ giọng cười lão nhân này tên là chu ái quân năm này sáu chín tuổi thân thể vẫn cứng cáp và tẩu ông là một chuyên gia về công nghiệp quân sự đã từng nghiên cứu và phát minh ra rất nhiều vũ khí cho quốc gia nhận được rất nhiều huân chương vinh dự quốc gia cũng đặc biệt cảm tạ ông tặng ông một bộ nhà ở quốc tế vương lão gia tử cười nhẹ chu lão đệ ta cũng nghĩ như vậy chu lão gia tử nói một đời công hiến ngoài công hiến ra chẳng còn gì khác cũng không trách đám trẻ này vì sống sót chắc chắn là điều quan trọng nhất chu lão gia tử nhìn bạn già của mình người a suốt đời chỉ sống với cái cục sắt này thôi bạn già để ngươi bồi tôi chịu tội Chu lão gia tử cảm thán, bạn già của ông là một vị lão sư, nhưng cũng đã về hưu từ lâu. Những năm gần đây, niềm vui duy nhất của ông là quan tâm đến việc học của những đứa trẻ nghèo, giúp chúng có thể đọc sách và trở thành người có ích. Tiền hưu của ông đều dành cho việc này, đã chịu đựng mấy chục năm rồi, người giờ mới nói mấy lời này có ích sao. Bạn già lườm ông một cái, lúc này, một đám người giống như bị tẩy não, không hẹn mà cùng hướng về phía bốn vị lão nhân mà đi tới. Họ đã bị tận thế tra tấn đến mức sắp sụp đổ suy nghĩ duy nhất trong đầu là làm sao để sống sót. Dù họ cũng có những khoảnh khắc yếu đuối, sợ hãi, nhưng khi nghĩ đến lợi ích mà việc vứt bốn lã nhân này xuống dưới có thể đem lại, họ quyết định sẽ làm vậy. Thứ nhất, là tiết kiệm tài nguyên. Thứ hai, muốn kiểm tra xem trong khu cư xá còn bao nhiêu tang thi, nếu đẩy bốn người này xuống, chắc chắn sẽ tạo ra tiếng động lớn, thu hút tang thi từ khắp nơi. Nếu may mắn thì chúng sẽ kéo đi ra ngoài khu cư xá, như vậy sẽ an toàn hơn. Vương Trung Quốc lão gia tử đứng dậy Các cháu ý định của các cháu Chúng ta đều hiểu Yên tâm đi Chúng ta sẽ không chiếm dụng vật tư của các cháu Cũng không cần các cháu đẩy chúng ta xuống dưới Nếu làm vậy Chỉ tạo ra ảnh hưởng xấu Điều này cũng sẽ là một hình thức tra tấn đối với các cháu Chúng ta mấy lão già Chỉ cần về nhà chờ chết là được rồi Mọi người đang chuẩn bị hành động nghe vậy thì có chút kinh ngạc Họ không ngờ bốn lão nhân lại có thể nhìn thấu lòng người Khiến họ cảm thấy xấu hổ tất cả đều biết bốn vị lão nhân này trước kia đều là những người tốt không thể thả anh biết bọn họ có thể đến dưới lầu mở lối thoát hiểm dẫn đến thang thi một người lên tiếng mọi người xung quanh lập tức tỉnh ngộ đúng vậy nếu thả bốn não gia hỏa này ra ai biết họ sẽ làm gì nhất định phải đẩy họ xuống dưới lầu mọi người không còn kiêng nể gì nữa không sợ hãi tính mạng của bốn lão nhân đối với họ lúc này như những con sâu kiến đột nhiên cửa sắt bị gõ vàng ngoài cửa có người lên tiếng trần tiên sinh Ngài ở đâu, giọng nói này tuy nhỏ Nhưng lại như một tiếng sét đánh Vang lên giữa lúc mọi người chuẩn bị làm chuyện xấu Khiến họ hoảng hốt Sao lại có người tới Trần Tiên Sinh, tôi là người trước đây đã gọi điện thoại cho ngài Tôi muốn thuê nhà của ngài Lâm Phàm đứng trước cửa sắt Nhỏ giọng nói, Trần Cương nghe vậy Sắc mặt lập tức thay đổi Người rốt cuộc là ai Trần Cương có thể sẽ không tin Đối phương thật sự chỉ là đến thuê phòng Đầu óc có vấn đề Giờ này mà còn nghĩ đến chuyện đó Ai mà quản được Ta là đến thời phòng, lúc trước không phải đã nói qua qua điện thoại rồi sao? Lâm Phàm đứng ngoài cửa lại nhạt nói, người là thế nào lên được? Ta là đi lên, lúc này giống như bân đường bên cạnh Trần Cương, cảnh giác nói, Trần ca, mở cửa khác đi, giờ đã đến lúc này, chúng ta không thể bỏ mặc hắn nữa, nhưng chúng ta cũng không có dư thừa tài nguyên để giúp hắn. Hơn nữa, nếu hắn bị tang thi cắn, chắc chắn sẽ biến thành tang thi. Nghe giọng nói của đối phương, Trần Cương cảm thấy người này rất trẻ. nhưng lại có vẻ như thật muốn vào. Đây chẳng phải là muốn thêm một đối thủ sao. Điều duy nhất khiến hắn lo lắng là lối thoát hiểm ở tầng dưới đã bị khóa, không có chìa khóa, không biết làm sao để mở. Trần Cương gật đầu, ừm, ta nắm chắc rồi, chắc chắn sẽ không để hắn vào. Đột nhiên giống như bân chợt có ý tưởng, ánh mắt sáng lên, hắn ghé vào tai Trần Cương, thì thầm nói, Trần ca, ta có một kế. Ngươi cứ bảo hắn vào, sau đó chúng ta theo dõi, khi hắn xuống tầng. lúc đó chúng ta ném bốn lão gia hỏa xuống tạo thành động tĩnh tang thi sẽ đến hắn chắc chắn sẽ bỏ chạy như vậy hắn sẽ giúp chúng ta dẫn tang thi đi nơi này sẽ càng an toàn chân cương nghe xong thấy có lì ánh mắt nhìn giống như bân cũng thay đổi tiểu tử này đầu óc đúng là thông minh lại còn đủ âm hiểm khi bọn họ đang thương thảo đột nhiên có một tiếng kẹo kẹt là tiếng cửa mở lão gia hỏa người muốn chết sao tiểu bân thấy vương trung quốc nhân lúc bọn họ không để ý mở cửa sắt ra lập tức cảm thấy xấu hổ và tức giận. nếu đối phương bị tang thi cắn, tất cả bọn họ đều xong đời. hắn làm bộ như muốn đá vương trung quốc ngã xuống đất. ngươi làm gì vậy? sao lại động thủ đánh người? lâm phàm liếc mắt thấy một thanh niên muốn động thủ với một lão nhân, lập tức quát lớn: là người của thời đại mới, sao có thể không kính trọng người già và yêu thương trẻ em? tiếu bân và những người khác lùi lại cảnh giác đánh giá lâm phàm, nghĩ xem hắn có bị thương không? nếu có và nếu bị tang thi cắn. chắc chắn họ sẽ phải giết hắn trước tiên. lâm phàm rất hài lòng, xem ra tiếng quát của mình có tác dụng, đã thành công ngăn chặn việc một vị lão nhân bị đánh. bốn vị lão nhân mở cửa với ý nghĩ rất đơn giản, họ chỉ muốn nhường lại cơ hội sống cho những người trẻ tuổi, còn bản thân sẽ trở về nhà, chờ đợi cái chết. các vị đừng lo lắng, tôi không có ác ý. xin hỏi ai là trần tiên sinh? lâm phàm quan sát mọi người, thấy họ tinh thần rất mệt mỏi, rõ ràng là đã sống trong thế giới tận thế này một cách đầy căng thẳng. tuy nhiên hắn cảm thấy rất bất đắc sĩ vì hắn chỉ là một người bình thường vô tình giúp đỡ người khác tôi là trần cương trần cương đánh giá lâm phàm cảm thấy có gì đó kỳ lạ ở người trẻ tuổi này sau lưng hắn có một thanh kiếm trông có vẻ như là vật phẩm trong trò chơi thần khí chào ông trần tôi chỉ muốn thuê một chút phòng ở được phòng ở cho thuê anh có thể thuê cảm ơn lâm phàm không ngờ mọi việc lại suôn sẻ đến vậy hắn lấy từ trong người một sắc tiền mặt đây là tiền lương mà hắn đã nhận gần đây Chưa kịp gửi ngân hàng, hắn không ngờ thời gian trôi qua nhanh, giờ lại muốn dùng đến, đúng là, đến nhanh, đi cũng nhanh. Trần tiên sinh, nơi này tôi có năm ngàn khối, có lẽ không đủ nhưng tạm thời chỉ có bấy nhiêu, sau này tôi sẽ chuyển khoản cho ông. Mọi người xung quanh nhìn tình huống, đều cảm thấy khó hiểu, có phải người này không tỉnh táo không? Được rồi, có thể anh muốn ở ba lờ thì ở, đi đi, Trần Cương thúc giục, hắn nghi ngờ người này không bình thường, bây giờ là tận thế. Tiền bạc không còn giá trị, cho dù có phòng ở trước mặt cũng chỉ là giấy lộn mà thôi. Cảm ơn, Lâm Phàm rất lễ phép, cảm nhận thấy Trần Cương là một chủ nhà dễ nói chuyện, ông ấy không muốn hắn ở lâu, vì vậy Lâm Phàm sẽ không làm phiền nữa. Nói xong, hắn quay người rời đi, và lễ phép đóng cửa sắt lại cho họ. Lúc này, Lâm Phàm nhìn bốn vị lão nhân trước mặt, lễ phép hỏi thăm, các ngài khỏe không, sao lại không trở lại sân thượng, bên ngoài là tận thế, rất nguy hiểm. các ngài tuổi đã cao nếu gặp phải tam thì chưa chắc đã có thể chạy thoát đột nhiên lâm phàm nhìn thấy chu ái quân vẻ mặt bừng tỉnh kinh hồ ngài là chu ái quân lão ra ra phải không chu ái quân người đã chuẩn bị về nhà chờ chết bình tĩnh nhìn chàng trai kỳ lạ trước mặt đúng vậy chàng trai người biết ta sao dù tận thế đã đến bọn họ không sợ nhưng lo lắng nhất chính là khi nhân tính phải mờ khi một người hoàn toàn mất đi nhân tính đó chính là một tai họa khủng khiếp chưa từng có Biết chứ, tôi trước kia xem truyền hình, trên kênh quân sự đã thấy Ngài, Ngài là một chuyên gia công nghiệp quân sự rất tài giỏi, từng dẫn dắt đội ngũ phá giải nhiều kỹ thuật khó khăn, giúp đất nước chúng ta có được vũ khí tự sản xuất, là niềm tự hào của quốc gia. Tôi rất ngưỡng mộ Ngài, còn vào diễn đàn xem mọi người đánh giá về Ngài, nói rằng Ngài đã giúp quân sự quốc gia chúng ta tiến bộ vượt bậc trong vòng 20 năm, không thua kém các cường quốc. Lâm Phàm không ngờ lại gặp được một truyền kỳ sống sót trong tận thế. Hắn cảm thấy lần này ra ngoài thuê phòng thật dễ dàng, vương Trung Quốc cười nói, "Chu lão đệ, không ngờ trong tận thế lại gặp được người ái mộ như vậy, vương lão ca, đừng đùa ta, Chu ái quân cười vui vẻ, mặc dù không nói ra, nhưng trong lòng ông rất vui, dù trải qua bao nhiêu khó khăn, ông không mong được người đời ghi nhớ, nhưng nếu có một người trẻ tuổi còn nhớ đến mình, thì ông cảm thấy rất mãn nguyện, chàng trai ngươi tên gì, Chu ái quân hỏi, tôi tên Lâm Phàm, là người hoàng thị, hiện đang ở cư xá Dương Quang, tôi đến đây chỉ là giúp người ta thuê phòng thôi lâm phàm vội vàng trả lời trong mắt hẳn vị lão nhân này hẳn là một anh hùng hắn không biết việc tìm kiếm vinh quang mà chỉ thích nghe những câu chuyện về những người đã cống hiến cho đất nước lâm phàm nhìn về phía vương trung quốc và nói vị lão gia này từ tinh thần và khí chất có thể thấy rõ không phải người tầm thường chắc chắn trước kia là quân nhân Haha, ha chủ ái quân vỗ nhẹ vai lâm phàm chàng trai mưa thật tình mắt nhìn một cái là biệt ngay Vị vương lão gia tử này là quân nhân, khi còn trẻ rất mạnh mẽ, một mình một cây thương xông vào trận địa địch, đánh ngã hơn 10 người, là anh hùng hạng nhất. Ngươi đừng nhìn ông ấy bây giờ đã già, mấy năm trước, trên phố thấy bọn buôn người, ông ấy không nói gì, xông vào đánh với bọn chúng, cuối cùng đám buôn người đều phải vào bệnh viện, vương Trung Quốc bị chủ ái quân làm cho cười ha ha, quên mất tình huống tận thế hiện tại, những ký ức đã qua, khi còn trẻ được người ta nâng niu, giờ đây vẫn khiến ông vui vẻ, vào tuổi già đó chính là những kỷ niệm đẹp nhất của ông lâm phàm mở miệng bày tỏ sự kính phục hết mức không ngờ người anh hùng trước mắt lại là người từng vì quốc gia hy sinh vẩy máu nóng xứng đáng được mọi người tôn trọng hai vị lão gia già hai vị lão gia già hai vị lão nãy nãy sao các ngài không lên sân thượng bên ngoài hiện giờ rất nguy hiểm lâm phàm hỏi không lên đâu vật tư không nhiều để dành cho đám người trẻ tuổi chúng ta đã già không còn giá trị gì nữa không muốn lão phí tài nguyên họ đáp lâm phàm nghe vậy không nói gì Hắn không phải người ngu, trong đầu đã suy nghĩ rất nhiều tình huống. Những người trên sân thượng chắc chắn không muốn chia sẻ tài nguyên quý giá với những người đáng kính như họ, thậm chí có thể có ý định hại chết họ. Lâm phàm nhận ra, trong tận thế, rất nhiều người đã trở nên táo bạo, biển chất và tối tăm Nhưng hai vị lão gia gia trước mặt này, lại là những người đám kính, đã tổng hiến hết mình cho quốc gia. Nếu là bất kỳ ai khác, họ chắc chắn sẽ ra tay giúp đỡ. còn chúng ta giờ sống được như thế này cũng là nhờ họ đã liều mạng bảo vệ chúng ta trong lúc tuổi già họ không đáng phải chịu như vậy nếu hắn biết tài nguyên mà bốn vị lão nhân này lấy ra để cứu giúp người khác hắn chắc chắn sẽ cầm đao lên lên sân thượng dạy dỗ bọn họ sao lại có thể vô lương tâm như vậy lâm phàm cảm thấy không thể ngồi yên được nữa các ngươi theo ta đi đến nơi cư xá dương quang của ta nơi đó rất an toàn và ta tin mình có khả năng bảo vệ các ngươi lâm phàm chủ động đề nghị Trước tiên các ngươi có thể ở lại đó, ta sẽ thuê phòng cho các ngươi. Bốn vị lã nhân nhìn chàng trai trước mắt, với vẻ mặt thành thật, trong giây lát, họ rơi vào trầm tư. Vương Trung Quốc, Chu Ái Quân, Từ Quế Phân, Lương Yến, Vương Trung Quốc lên tiếng. Chàng trai, cảm ơn ngươi vì lòng tốt, nhưng thôi đi, chúng ta đi theo ngươi chỉ là gây trở ngại, chúng ta không còn giá trị gì nữa. Tuy ngươi có ý nghĩ như vậy, chúng ta rất vui mừng, chỉ mong ngươi có thể sống sót. Và tương lai vẫn phải dựa vào những người trẻ tuổi như ngươi. Hài nha, đừng nói vậy Ta rất mạnh mẽ, cứ đi theo ta đi Lâm Phàm cảm thấy bốn vị lã nhân này thật là, Biết rõ họ có lòng tốt Dù sao họ đã già Rõ ràng không thể bằng người trẻ tuổi Ở mọi mặt đều là gánh nặng. Hắn, Lâm Phàm được giáo dục tốt Sao có thể đứng nhìn những anh hùng đáng kính phải chịu khổ Họ từng bảo vệ chúng ta Giờ là lúc để người trẻ tuổi bảo vệ họ Cái kiểu bảo vệ này không nên đứt đoạn Mà phải tiếp tục phát triển Lâm Phàm trong lòng vui mừng, phong cửa đã khép lại, còn gặp được anh hùng, nguyện ý theo hắn rời đi. Mặc dù trên mạng có nói, tận thế đã đến, vật gì cũng không cần tiền. Nhưng hắn không đồng ý với điều đó. Đây đều là những thứ mà người khác đã khó khăn lắm mới tạo ra. Chẳng lẽ vì người khác đã chết hoặc biến mất mà nó trở thành vật vô chủ sao? Không, chắc chắn không phải vật vô chủ dù người sở hữu có còn sống hay không. Đó vẫn là của người khác. Hắn chắc chắn không thể lấy không, không thể chiếm đoạt. Chính bản thân hắn cũng là người đã được giáo dục trong suốt 9 năm, và hiện tại, vị thế và địa vị của hắn khiến hắn không thể làm vậy. Sân thượng, ra ngoài không? Trần Cương hỏi, không có đâu, chắc là ở lâu rồi, mau đi thôi. Tiểu bân phá rào chắn trước, nhìn xuống tình hình, vẫn chưa thấy bóng dáng của lâm phàm. Trung quanh ngã chất đầy đủ loại đồ vật, những thứ này sẽ được ném xuống dưới lầu sau, xâm ngoài rồi. Tiểu bân hét lên, sau đó mặt lộ vẻ ngoan độc, đập mạnh vào, nện xuống dưới, dẫn tang thi ra. Những người may mắn còn sống sót không hề suy nghĩ nhiều. Họ ném đủ loại đồ vật xuống dưới lầu trong hoàn cảnh này. Họ chỉ muốn sống, còn người nào chết thì không liên quan gì đến họ. Tiếu bân cầm lấy chậu hoa. Chọn góc ném tốt, không phải để chậu hoa nện vào đối phương, mà là phải tạo ra động tĩnh, thu hút tang thi ở xung quanh. Chỉ cần tạo ra động tĩnh để thu hút tang thi, chúng sẽ chạy ra ngoài khu cư xá. Lúc đó khu cư xá tạm thời an toàn, chúng ta có thể tìm vật tư. Tiếu bân cười lại Trong khu cư xá còn bao nhiêu tam thi, hắn không biết, nhưng có những người này ở đây, hắn rất có niềm tin, để họ làm mồi nhử mở ra một con đường sống cho họ, âm, một tiếng vang lớn chuyển đến, lâm phàm quay đầu lại, nhìn thấy cách bọn họ 5, 6 mét, một chậu hoa bị phá vỡ và rơi xuống đất, chậu hoa từ đâu ra, lúc hắn còn đang suy nghĩ, đồ vật lại rơi từ trên không xuống, đụng vào đất phát ra tiếng động, hắn ngậm đầu lên, thấy trên sân thượng, mọi người đang cầm đồ vật ném xuống mặt đất, Lúc này, Tiếu Bân nhìn xung quanh, cảm thấy kỳ lạ, không thấy tang thi đâu, sao lại không có tang thi, hắn nghĩ muốn tiếp tục ném đồ vật, nhưng lại nhận ra không còn đồ gì để ném nữa. Không được, không thể thế này được. Trong lúc đó, Tiếu Bân nhìn thấy một người sống sót có thân hình mập mạp gục ở đó, một cơn ác nghiệm trong lòng hắn bùng lên, khiến hắn trở nên điên cuồng và tàn bạo. Hắn ngầm lên một tiếng, lao tới sau lưng người sống sót, bất ngờ nắm lấy hai chân của người đó, trực tiếp ném hắn lên sân thượng. À... Tiếng thét chói tai vang lên, những người sống sót xung quanh đều bị hành động của Tiếu Bân dọa sợ, họ không ngờ Tiếu Bân lại ném người xuống dưới như vậy. Nhìn cái gì, nệ đồ vật cơ bản không thể thu hút tang thi, chỉ có loại này mới có thể dẫn dụ tang thi đến khu cư xá, Tiếu Bân, cầm nhẹ, tận thế không đáng sợ, điều đáng sợ là lòng người u ám, khi không còn xiềng xích kiềm chế, nó sẽ hoàn toàn bộc phát. Mà hắn cảm thấy hiện tại mới thật sự là cuộc sống của mình Không ai có thể trừng phạt hắn Hắn có thể làm mọi thứ mình muốn Những thủ đoạn tàn nhẫn Khiến người sống sót xung quanh phải khiếp sợ Run rẩy, họ hoàng hốt, sợ hãi Ngay cả Trần Cương cũng phải trừ mắt nhìn Thật là một kẻ ác độc Bốp, dưa hấu từ trên cao rơi xuống sân Rất nhiều người đều chú ý nhìn theo Đó quả thật là hành động ác độc Chỉ trong một thoáng Mọi người còn chưa kịp nhận ra chuyện gì xảy ra Một thi thể mập mạp Từ sân thượng rơi xuống Mạnh mẽ đệ xuống mặt đất Đầu vỡ vụn máu tươi vang tung tóe, Tiếng nổ dữ dội vang lên trong khu cư xá Vương Trung Quốc Bạn già, đừng nhìn, Chu ái quân Bạn già, đừng nhìn Không muốn để vợ thấy cảnh ác độc này Là điểm chung của tất cả đàn ông Bất kể tuổi tác lớn hay nhỏ Dù cho bọn họ đều ngạc nhiên Bị sốc đến mức không thể lên tiếng Sao có thể tàn nhẫn đến mức này chứ Tiểu mập mạp, người không sao chứ Lâm phàm biết người tiểu mập mạp này đã chết Nhưng vẫn hỏi theo thói quen, ngậm đầu nhìn về phía sân thượng, một đám người đang đào bới ở đó, quan sát, lúc trước có vật gì đó rơi xuống, trong nháy mắt lâm phàm hiểu ra chuyện gì đã xảy ra, tiếng gào thét của tang thi vang lên, từ bốn phương tám hướng chuyển đến, với động tĩnh này, chắc chắn sẽ thu hút bầy tang thi đến gần. Lâm phàm đứng im, không hề hoang mang, yên lặng rút thanh Frostmourne, thì thầm trong lòng, đám tang thi, mong các ngươi giữ lý trí, đừng làm việc phi pháp, nếu không ta sẽ tự vệ. chém chết tất cả các người, ha ha. Trên sân thượng, tiểu bân cười lớn, hắn đã thấy rất nhiều tang thi chạy tới từ các nóc nách. Mục tiêu của chúng chính là tiểu tử kia, và bốn người lão nhân. Nhìn quanh, thấy nhiều tang thi như vậy, nếu bọn họ cố gắng bỏ chạy, chắc chắn sẽ bị bầy tang thi phát hiện. Nhưng giờ đây, có mồi nhử để thu hút tang thi, giúp họ có thêm hy vọng chạy thoát. Chạy đi, tranh thủ thời gian chạy đi, tốt nhất là dẫn hết tang thi đi, hắn sao còn đứng im vậy. chân Cương, nhíu mày phát hiện tiểu tử kia vẫn đứng yên không phải là sợ choáng váng đấy chứ tiểu bân cười nham hiểm không thể nào chắc chắn hắn sẽ chạy thôi những người còn sống trên sân thượng nhìn tiểu bân với vẻ sợ hãi thói quen sống hòa bình bỗng chốc bị đảo lộn thế giới thay đổi tất cả những quan niệm trước đây đã bị phá vỡ vì mạng sống đâu còn quan tâm đến đạo đức hay giới hạn nào họ sợ tiểu bân cảm giác hắn đã hoàn toàn điên cuồng ừm sao hắn còn đứng yên vậy Tiểu bần cũng cảm thấy có gì đó không đúng Không phải hắn thật sự bị choáng vang chứ Mã Đức phế vật Cơ hội như thế này thật khó có được Chỉ cần chạy Bọn họ có thể dẫn tất cả tang thi đi Hai vị lão gia tử ung dung nhìn đám tang thi đang lao tới Chàng trai, Người tranh thủ thời gian chạy đi Chúng ta sẽ ngăn cản bọn tang thi giúp người Bọn họ chuẩn bị sẵn sàng Nếu còn trẻ Chắc chắn họ đã cầm vũ khí và đánh trả tang thi Nhưng giờ đây tuổi tác đã cao Vung cây gậy lên cũng có thể khiến lưng họ đau nhức tuy nhiên khi nghĩ đến việc dùng máu thịt để bảo vệ bọn họ cảm nhận được sự lạ lùng nhưng lại rất nhiệt tình từ chàng trai lễ phép này và tranh thủ cơ hội chạy trốn lão gia tử các ngài nhìn kiếm của ta có đẹp không lâm phàm mỉm cười hỏi vương trung quốc chu ái quân ta thật sự rất mạnh xưa nay không lừa dối ai nhìn ta đã nói sẽ bảo vệ các ngài chắc chắn sẽ không để các ngài gặp chuyện gì lâm phàm nói xong lập tức vung kiếm phóc phóc một con tang thi dữ tợn trong nháy mắt đầu lâu bị vang lên cao máu đen tràn ra khắp nơi động tác của lâm phàm nhanh và tàn nhẫn kiếm không hề dao động chỉ để lại những đường tàn ảnh điều này khiến vương trung quốc cảm nhận được khí thế của một người đã từng bảo vệ quốc gia đối chọi với kẻ địch trong những trận chiến ác liệt trước đây ông cũng đã từng chém đứt đầu địch nhân bằng thanh đao lớn nhưng nói thật đó là một công việc rất tốn sức khó khăn vô cùng lâm phàm không hài lòng tan thi có thể có cuộc sống riêng của chúng nhưng không thể vì sự vui sướng của mình mà gây tổn thương cho người khác. Đặc biệt là khi phía sau hắn còn có bốn vị lão nhân, trong đó có một anh hùng của quốc gia. Hắn không do dự, mở ra sát phạt hình thức, sử dụng thanh thần khí mô phỏng chân thật. Ngay cả cảnh sát, nếu biết được, cũng sẽ tán thưởng và giơ ngón tay cái vì sự nhanh gọn của hắn. Một kiếm chém tang thi làm đôi, một cước đá bay tang thi xa mười mấy mét. Một đoàn tang thi lao tới, hắn cầm kiếm, quét ngang như bán nguyệt. Từng đường, đường chém ra mượt mà như nước chảy bay trôi, không chút cản trở. Với sức mạnh cường hãn, bất kỳ thân thể máu thịt nào cũng chỉ như đậu hũ mà thôi. Cái này, tình hình dưới kia thế nào? Trần Cương trợn mắt, há hốc mồm, nhìn cảnh tượng trước mắt, sững sờ vì sự kinh ngạc. Tiếu bân không dám tin, thì thầm với chính mình. Không thể nào, một mình hắn lại có thể đối phó với nhiều tang thi như vậy. Hắn không tin vào mắt mình, không thể tin có người như vậy tồn tại. Những tang thi này không phải là kiểu chậm chạp. ngớ ngẩn như trong phim mà chúng rất nhanh mạnh mẽ không có chút cảm giác đau đớn nào những người sống sót trên sân thượng nhìn thấy cảnh tượng dưới lầu mỗi người đều kinh hãi chúng ta được cứu rồi đúng vậy nếu đi cùng hắn chắc chắn sẽ còn sống dưới lầu lâm phàm đứng đó freuds môi đầy máu ánh sáng huyết tinh như lan tỏa ra từ thanh kiếm làm cho mô phỏng chân thật thần khí thức tỉnh tỏa ra ánh sáng âm u bốn vị lão nhân đứng đờ người không thể tin được họ không thể ngờ chàng trai kỳ lạ này lại mạnh mẽ đến thế Lâm Phảm nhìn quanh, không thấy thêm tang thi xuất hiện, mỉm cười nói Hai vị lão ra ra, lão nãi nãi, thấy chưa, ta thật sự rất lợi hại Vương lão gia tử dựng ngón tay cái lên Tốt lắm chàng trai, dùng những lời của tuổi trẻ các người mà nói Cái đó thật là tuyệt vời Chủ ái quân nhớ lại thời gian Khi còn làm ở các đơn vị nghiên cứu công nghiệp quân sự Bên cạnh bà cũng có những cao thủ được sắp xếp Những người này đều là loại có thể một đánh mười nếu có binh khí trong tay một người có thể ngăn chặn 20 người mà không gặp vấn đề gì, nhưng bây giờ nhìn lại, so với chàng trai này, hoàn toàn không thể nào so sánh được. Lâm Phàm nhìn thi thể của tiểu mập mạp, lão gia tử, hắn là bị người từ trên lầu ném xuống, hung thủ còn ở trên đó. Ừm, đúng rồi, không sai. Vương Trung Quốc gật đầu, rất đồng tình với Lâm Phàm. Vậy thì ta muốn bắt lấy hung thủ đưa hắn đến cục cảnh sát, để hắn nhận sự trừng phạt của pháp luật. Lâm Phàm tiếp tục, nghe Lâm Phàm nói vậy, bốn vị lão nhân nhìn nhau. Mặc dù họ rất thích chàng trai này, nhưng nói thật, lời của hắn hoàn toàn đúng, nhưng cũng có chút kỳ lạ. Cục cảnh sát sao? Bây giờ tận thế rồi, cục cảnh sát đã không còn tồn tại. Ừm, đúng vậy, hẳn là đưa đến cục cảnh sát. Vương Trung Quốc gật đầu, tỏ ra rất đồng ý với Lâm Phàm, chu ái quân và những người khác nhìn vương Trung Quốc. Hơi bất ngờ, hóa ra ngay cả ông ấy cũng đồng ý với những gì tiểu tử này nói. Sau khi suy nghĩ một chút, có lẽ cũng không có gì sai. Trên dân thượng, những người sống sót nhìn thấy Lâm Phàm quay lại. Mừng rỡ vô cùng, hắn trở về, hắn đến bảo vệ chúng ta, chúng ta được cứu rồi. Thùng thùng, lúc này, ngoài cửa sắt truyền đến tiếng đập cửa, hắn tới tìm chúng ta, chúng ta được cứu rồi. Một người sống sót hân hoan mở cửa, đứng lại, tiếu bân hết lên, vội vàng ngăn cản, nhưng đã muộn, mọi người thấy có hy vọng, làm sao có thể nghe lời tiếu bân được. Cửa sắt đã mở ra, lâm phàm lạnh lùng nhìn mọi người rồi hỏi, dưới lầu có một thi thể của một tiểu mập mạp, ai trong các ngươi có thể cho ta biết là ai đã ném xuống. là hắn chính hắn vừa mới ném người xuống một người sống sót vội vàng chỉ tay vào tiểu bân hắn là đao phủ vừa mới là hắn sai chúng ta ném đồ xuống và người cũng là hắn ném chúng tôi không có liên quan gì đâu một người khác lên tiếng đúng vậy đúng vậy những người sống sót còn lại đều lên tiếng xác nhận đẩy hết tội lỗi lên tiểu bân còn phần mình thì tuyệt đối không có liên quan lâm phàm nhìn tiểu bân bước tới trước mặt hắn nằm lấy tay hắn ngôi làm gì tiểu bân hét lên sức mạnh của lâm phàm quá lớn, hắn không thể nào dễ dụa thoát ra. ngươi vừa mới ném người xuống, ngươi đã phạm tội, ta giờ sẽ đưa ngươi đến cục cảnh sát. lâm phàm nói, cái gì? tiểu bân hoảng hốt, tức giận mắng, ngươi điền rồi. lâm phàm lắc đầu, bây giờ người phạm tội đều thế này đấy, luôn cố biện minh, đừng có giả vờ nữa, đi thôi. hắn nắm lấy tiểu bân, Giống như mang theo tiểu kê, nhẹ nhàng kéo đi. đau, buông tay, ta nhường ngươi buông tay. trần ca, cứu ta. tiểu bân dãy dụa Nhưng mọi nỗ lực đều vội, hắn vội vàng kêu cứu, hướng về Trần Cương mà hô. Đáng tiếc, Trần Cương bị dọa đến co rút lại, không dám làm gì, chỉ phủi sai quan hệ, còn không kịp cứu giúp thì làm sao có thể để ý đến hắn. Đại ca, mang ta đi cùng đi, ta cái gì cũng có thể làm. Một cô gái kiêu diễm cầu xin mãi, thỉnh thoảng lại cố tình va chạm vào người Lâm Phàm. Lâm Phàm nói, ta đi xe điện, không thể ngồi nhiều người như vậy, gặp lại. Vừa dứt lời, hắn lại đóng cửa sắt lại một lần nữa. Sau đó một một khe nhỏ ra Về sau gặp phải chuyện như vậy Không thể bao che cho hung thủ nhất định phải báo cảnh sát trước, biết chưa Sau đó cửa sắt hoàn toàn bị khóa lại Trên sân thượng, những người may mắn còn sống sót nhìn nhau Ánh mắt đầy ngỡ ngàng Hẳn chắc chắn là người điên chân cương mệt mỏi ngồi bệt xuống đất Sắc mặt u ám, trong lòng đầy bối rối Không biết người này rốt cuộc là ai Dưới lầu, đất đen đầy tang thi máu thịt Cảnh tượng trước mắt khiến tiếu bân sợ hãi một cảnh tượng như vậy sao người ta có thể làm ra giấu cơn giận trong lòng hắn muốn bộc phát nhưng bị tình hình như thế làm cho sợ hãi không dám nói ra lời chỉ có thể trở nên hết sức nghe lời sợ chọc giận đối phương bị xem là tang thi và bị chém thành hai ta kỵ xe chạy bằng biện lão gia tử có xe không lâm phàm hỏi nếu không có ô tô hắn sẽ nghĩ cách mượn một chiếc để đưa bốn vị lão nhân về cư xá dương quang kỵ kỵ xe chạy bằng biện nghe lâm phàm nói vậy không chỉ bốn vị lão nhân mà ngay cả tiếu bân cũng trợn tròn mắt bên ngoài đầy tang thi người lại nói kỵ xe chạy bằng điện thật sự coi đám tang thi là một loạt sao vương trung quốc cười nói có vừa vạn có một chiếc xe nội địa lúc còn trẻ đừng nói xe kiệu đến thanh còn bị ta lái được có xe là tốt rồi lão gia tử ông lái xe đi theo tôi tôi sẽ đưa ông đến chỗ phái ra tôi rất quen chỗ đó gần lắm lâm phàm kiên quyết muốn đưa tiếu bân đến phái ra chỗ Đối phương làm việc thật ác liệt, làm sao có thể để hắn làm sang làm bậy. Hắn sẽ đưa kẻ hung ác này lên sân thượng rồi đẩy xuống. Thủ đoạn vô cùng độc ác, người rơi xuống đất khi đầu bị một cái, xẹp lép, thật sự rất đáng sợ. Tiếu bân ngơ ngác nhìn lâm phàm, không ngờ hắn lại thật sự muốn đưa hắn đến phái ra chỗ. Chẳng lẽ không làm ẩm lên được sao? Đã tận thế rồi, phái gia liệu có ai không? Trên đường, một cảnh tượng kỳ quái xuất hiện. Một con lừa nhỏ chạy trên đường, sau lưng là một chiếc xe kiệu. Trong xe, chu ái quân nhìn thấy lâm phàm cửa xe chạy bằng điện, hỏi, vương lão ca, người nói đứa trẻ này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Có chút mơ hồ, có chút khó hiểu. Lái xe là vương Trung Quốc, mặc dù đã 70 tuổi nhưng lái xe rất ổn định, tay lái vững vàng. Hài tử này chính là năng lượng, từ lầu đã muốn đưa người tới phái ra chỗ, có gì mà không thể. Hắn cho rằng, đây là một nguyên tắc. Chú ái quân nghi ngờ nhìn vương lão ca, nhưng rồi cũng không nói gì thôi, không nghĩ nữa. Bọn họ vốn dĩ đã là những người sắp chết, gặp được một người hiểu lễ phép, kính già yêu trẻ như thế giúp họ thay đổi kết cục. Đến Hoàng thị Phái ra chỗ, Lâm Phàm dừng xe chạy bằng điện, dẫn Tiếu Bân ra, bảo bốn bị lão nhân khóa kỹ cửa xe, nói với họ, tôi sẽ đưa người vào, chẳng mấy chốc sẽ quay ra, xung quanh yên tĩnh, không thấy tang thi, họ tránh trong xe, không phát ra động tĩnh sẽ không có sự cố. Tiếu Bân bị Lâm Phàm cầm tay. Có chút sợ hãi với hoàn cảnh xung quanh, đại ca, xin thương xót, thả tôi đi được không? Tôi biết sai rồi sau này tuyệt đối không làm chuyện này nữa, người muốn tôi làm gì cũng được. Tiếu bân cầu xin tha thứ, cảm thấy như gặp phải quái vật, thoạt nhìn có vẻ dễ bắt nạt, nhưng ai ngờ, lại chém tang thi một cách hung bẫy như vậy. Nếu sớm biết, hắn đã không dám tham gia vào chuyện này, lâm phàm mỉm cười, khẽ vỗ vai Tiểu bân một cái an ủi, chớ lo. ta chỉ đưa ngươi đến cục cảnh sát sẽ không làm hại ngươi đối với tiểu bân lời này chẳng khác gì nói nhảm không thể nào có người nào lại nói như vậy trong hoàn cảnh này lâm phàm đưa tiểu bân đến một nơi rất yên tĩnh giống hệt như lần trước bốn bề vắng lặng không có một bóng người ngay cả tang thi cũng không thấy đâu hắn không biết liệu những người đã gặp hôm trước còn ở đây hay không giờ là tận thế dù có đưa đến một nơi vắng vẻ cũng chẳng có ý nghĩa gì ngươi đưa ta đến đây có ý gì chứ tiểu bân cảm thấy hoang mang không ngừng lo sợ Sợ rằng đột nhiên sẽ có tang thi lao ra từ đâu đó Lâm Phàm không đáp lời Cửa lớn vẫn như cũ Không có gì thay đổi Hắn bước vào, nhìn quanh Không có ai ở đây Hắn nhớ lại Lần trước mình đã trói tiếu bân trên ghế Hiện giờ chiếc ghế trống rỗng Dây thừng đã bị gãy Máu tươi trên mặt đất đã khô lại Chắc hẳn là cảnh sát đã hiểu rõ mọi chuyện Sau khi xem tờ giấy hắn để lại Và đã đưa tiếu bân đi nơi khác Trước kia, ta đã đưa một người đến đây Nhưng giờ hắn không có mặt điều đó có nghĩa là vẫn có người đến đây nếu ngươi phạm sai lầm nuôi phải ở lại đây xiết người là tội rất nghiêm trọng nhất là khi ngươi ra tay tàn nhẫn ta nghĩ ngươi sẽ phải ngồi đây rất lâu lâm phàm ấn tiếu bân ngồi xuống ghế nghe lâm phàm nói vậy hai chân tiếu bân như nhũ ra hắn dám chắc tên này chắc chắn có vấn đề về thần kinh sau khi trói tiếu bân lại lâm phàm vẫn như trước ghi lại tội ác của hắn trên một tờ giấy tốt lâm phàm nhìn về phía một bên nơi lần trước hắn thấy vị cảnh sát lớn tuổi Vị cảnh sát vẫn đang dựa vào vách tường, cảnh gác nơi này. Khi Lâm Phàm chuẩn bị ra ngoài, Tiếu Bân, bị trói trên ghế, bắt đầu hoảng loạn, trở về trở lại cho ta. Đừng để lại tôi ở đây, tôi xin người, hãy đưa tôi đi. Lâm Phàm không bận tâm, tiếp tục đi trên con đường yên tĩnh. Trên đường, hắn dừng lại một lúc, nhìn vào bảng thông báo nhỏ, cảm nhận một chút gì đó khác biệt. Sau đó, trên khuôn mặt hắn đở một nụ cười đầy ảnh nắng rồi rời đi. Là một việc chính nghĩa toàn tính. dù là tận thế. dù gặp nguy hiểm hắn cũng không thể đứng nhìn mà không làm gì nếu thấy tình huống như thế này hắn tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn trở về trở về đi Tiếu Bân kêu gào hắn vô cùng sợ hãi bị trói ở đây thật sự chỉ còn một con đường chết đột nhiên một âm thanh vang lên Tiếu Bân toàn thân run rẩy ánh mắt chăm chú nhìn về phía phát ra âm thanh tiếng lầm rú vang lên cảm giác trong lòng hắn rất trầm tựa như tâm hồn rơi xuống hầm băng đột nhiên hai bóng người xuất hiện từ nơi âm u hẻo lánh bước đi lung lay nhìn kỹ lại dường như họ mặc đồng phục cảnh sát tiểu bân mừng rỡ kêu lên cảnh sát đồng chí từ từ thảo thảo thảo nhìn rõ tình hình mắt tiểu bân lập tức co lại tâm trạng hoảng sợ dâng lên một tiếng gào thét trầm thấp vang lên từ những người mặc đồng phục cảnh sát còn phía sau họ đi theo một con tang thi nếu lâm phàm ở đây hắn chắc chắn sẽ nhận ra ngay con tang thi này chính là con mà hắn đã gặp lần trước lúc này nó đi theo sau những người cảnh sát như thể một kẻ tội phạm dưới ánh sáng rõ ràng đang từ từ chuộc lại tội lỗi của mình không tiếu bân tuyệt vọng thét lên một tiếng thê lương âm thanh gặm nhấm vang lên hòa lẫn với tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp nơi bên ngoài lâm phàm cùng bốn vị lão nhân đang trò chuyện ta đã giải quyết xong việc rồi theo ta đi cư xá dương quang rất gần sau đó lâm phàm cưỡi xe điện dẫn đầu chạy về phía cư xá để bốn vị lão nhân đi theo đoạn đường này phong cảnh rất đẹp và hắn cảm thấy rất thỏa mãn Việc ra ngoài giúp người ta thuê phòng, tưởng chừng rất đơn giản, nhưng không ngờ lại gặp phải bao nhiêu chuyện. Mặc dù có chút sườm già, nhưng hẳn không hối hận chút nào, đây chính là trách nhiệm của một công dân tuân thủ pháp luật.